Phản ứng ngươi, lại vẫn như cũ nhiều đến là người định bợ lấy lòng nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hoặc là nói, là định bợ lấy lòng nàng sau lưng cố vĩnh đêm. Nhớ niệm cảm thấy cô tư giống như là khai bình khổng tước, chật liếc mắt một cái thấy khá xinh đẹp, xem nhiều hai mắt liền cảm thấy không thú vị. Nàng đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy cô tư chiều bọn họ bên này nhìn lại đây. Đại khái là cũng không nghĩ tới lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm thế nhưng sẽ đến đi, cho nên ở nhìn đến bọn họ khoảnh khắc đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, trong ánh mắt xẹt qua cái gì, ngay cả sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên lên. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường, nhưng bên người lại cũng có người chú ý tới, theo cố tư ánh mắt xem qua đi, sau đó liền thấy được toàn bộ yến hội thính, liếc mắt một cái xem qua đi, đầu tiên liền sẽ chú ý tới thiếu nữ. Nếu không phải còn nhớ rõ muốn lấy lòng cố tư, những người đó đại khái đều sẽ nhịn không được khen một câu thật xinh đẹp. Nhưng bọn hắn đều biết cố tư ghen ghét lòng có chút cường, không thể gặp có người khen người khác xinh đẹp. Vì thế liền có người hỏi cố tư, người kia có phải hay không chọc tư tư người không cao hứng? Muốn hay không ta giúp người giáo hấn một chút nàng? Kỳ thật quay trung quanh ở cố tư bên người lâu ngày trong nhà có tiền có quyền, chính mình lại không làm việc đàng hoàng ăn chơi chắc táng. Bọn họ năng lực so ra kém trong nhà huynh đệ, liền nghĩ đem cố tư đuổi tới tay, hảo được đến cố ra trợ lực. Nói kia lời nói, tự nhiên là cố tư đông đảo người theo đuổi chí nhất. Hắn lời này nói ra lúc sau, lập tức dẫn tới những người khác tán thành, sôi nổi tỏ vẻ phải vì cố tư hết giận. Những người này, trên cơ bản đều là không quen biết lục cầm duyên. Cố tư nghe bọn họ nói, trong lòng không cấm có chút ý đậu. Mấy ngày nay nàng mắt thấy cố vĩnh đêm đối nhớ niệm càng ngày càng yêu thích, còn từng nghe đến cố vĩnh đêm cùng cố đông nói muốn muốn nhận nhớ niệm đương nữ nhi. Hắn cũng không biết nhớ niệm chính là hắn thân sinh nữ nhi, lại bởi vì đối nàng yêu thích, nói muốn muốn nhận nàng đương nữ nhi. Cố tư vốn dĩ liền trột dạ lại nôn nóng, biết được cố vĩnh đêm ý tưởng lúc sau, càng là hận không thể nhớ niệm lập tức tại chỗ biến mất. Các ngươi nhưng đừng sang bậy, vị kia là thịnh thế tập đoàn chủ tịch lục cẩm duyên vị hôn thê. Cố tư ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt kia rõ ràng lại là tán đồng. Những người đó tuy rằng nghe nói qua Thịnh Thế tập đoàn, cũng nghe nói qua Lục Cẩm Duyên, nhưng bọn hắn là di quốc gan chơi chắc táng, cũng không biết sợ Lục Cẩm Duyên. Cho nên nghe được cố tư nói, bọn họ cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ cái gì Thịnh Thế tập đoàn không có gì sợ quá. Còn có người vỗ bộ ngược hướng cố tư bảo đảm, khẳng định phải cho nhớ nghiệm một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Bọn họ bắt đầu thương lượng Nên như thế nào giáo hơn nhớ nghiệm? Có thể cùng cố tư đi đến cùng nhau, lại có thể là cái gì người tốt đâu. Chương 691 Nóng lòng muốn thử. Quay chung quanh ở cố tư bên người nữ hải tử nhìn đến nhớ nghiệm bộ dạng cũng nhịn không được tâm sinh ghen ghét, liền có người đề nghị hủy hoại nàng dung. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thậm chí còn có người ác độc đề nghị, muốn tìm mấy cái lưu manh tới. Cũng hoặc là đề nghị cấp nhớ nghiệm tiêm vào độc phẩm. Làm nàng nhiễm du nghiện Ta nghe nói một loại tân dược Đặc biệt dễ dàng nghiện Lại còn có giới không song Thứ đồ kia có ý tứ thực Các ngươi cảm thấy thế nào Một vị tóc vàng mắt xanh Tướng mạo còn tính không có trở ngại lãng cổ Thành bản địa ăn chơi chắc táng đề nghị nói Hắn trong miệng tân dược Kỳ thật chính là lúc trước những người đó Cấp cố vân ca tiêm vào độc phẩm Kia dược cũng là cung cấp cấp loại này Đám ăn chơi chắc táng Nhưng không phải bọn họ chính mình hút mà là dùng để cấp có đặc thù đam mê người chơi. Này nhóm người, ngay thường ỉ vào trong nhà có tiền có thế, cũng không thiếu làm chuyện xấu. Cho nên lúc này nói lên tra tấn người khác biện pháp tới, đều nóng lòng muốn thử. Cố tư toàn bộ hành trình không có phát biểu ý kiến, trong lòng lại nhịn không được theo những người đó nói đi tưởng tượng hủy dung không có trong sạch còn nhiễm du nghiện nhớ nghiệm sẽ là cái dạng gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, sau đó kia trong mắt liền những cười làm nàng người chung quanh nhìn liền biết nàng là đồng ý bởi vì khoảng cách có chút xa hơn nữa yến hội đại sảnh lại là âm nhạc lại là những người khác nói chuyện thanh âm cho nên những người đó thương lượng nhớ nghiệm cũng không có nghe được lục cẩm duyên nói rất đúng diễn phải chờ tới yến hội tiến vào nhất náo nhiệt thời điểm mới xem tới được cho nên nhớ nghiệm hôm nay cũng rất có kiên nhẫn bất quá yến hội còn không có chính thức bắt đầu nhớ nghiệm trong tay bao bao chấn động lên nàng mở ra lấy ra bên trong di động phát hiện là cố minh một cho nàng đánh tới nhớ nghiệm nhìn mắt đang ở cùng người hàn huyên lục cẩm duyên tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói câu cẩm duyên ca ca ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại nga tiểu một ta tới lục cẩm duyên nghĩ liền tiếp cái điện thoại công phu vì thế gật gật đầu đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi nhớ nghiệm ừ một tiếng cầm di động xoay người đi ra ngoài Nàng đi vào hiến hội thính bên ngoài tương đối an tĩnh địa phương, vừa lúc tới gần bể bơi. Mọi người đều ở hiến hội đại sảnh, bên này liền không có người. Nàng ấn tiếp nghe kiện, uy, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cùng tỷ phu ở dưới lầu tham gia cái kia cố vĩnh hạo tiệc đính hôn đâu? Điện thoại kia đầu, cố minh một nảy thanh tỷ tỷ kêu đến miễn bàn nhiều thân thiết tự nhiên. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, ngẩng đầu hướng phía sau khách sạn đại lâu nhìn mắt, là nha. Như thế nào? Người muốn tới? Thừ ta mới không nghĩ tham gia cái gì tiệc đính hôn đâu. Bất quá ta chờ lát nữa xuống dưới tìm người chơi, được không nha? Cố Minh một kỳ thật là biết nhớ niệm cùng lục cẩm duyên bọn họ ngày mai liền phải hồi Z quốc đi. Kế tiếp thời gian rất lâu hẳn là đều không thấy được mặt. Rốt cuộc, nàng không muốn theo chân bọn họ hồi ca quốc ra. Nhớ niệm vẫn là lên tiếng, người muốn tới thì tới đi. Được đến cho phép, Cố Minh một thật cao hứng. Hắn cũng không cùng nhớ nghiệm nhiều lời, liền nói lập tức xuống dưới. Nhớ nghiệm cười cắt đứt điện thoại, xoay người lại phát hiện có cái nữ nhân đứng ở nàng phía sau. Nữ nhân bởi vì là di người trong nước, cho nên nhớ nghiệm đánh giá không ra nàng đại khái tuổi. Bất quá xem nàng ăn mặc, hẳn là con trẻ. Vừa rồi nhớ nghiệm ở cùng cố minh một giảng điện thoại thời điểm là có nghe được tiếng bước chân, nhưng cũng không có để ý. Lúc này thấy nữ nhân nhìn nàng, nhớ nghiệm liền nhướng mày. Đây là tới tìm nàng. Ngươi hảo, ta vừa mới ở yến hội thính liền chú ý tới ngươi, ngươi thật xinh đẹp nữ nhân cười đến thực thân thiện. thoạt nhìn, như là thật sự cảm thấy nhớ niệm xinh đẹp, cho nên muốn cùng nàng giao bằng hữu. mươi 692 hôm nay là ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Nhớ niệm lại là tầm mắt hướng nàng bên cạnh xê dịch, bên này bể bơi tới gần yến hội thính, bên cạnh chính là một cái thật dài hành lang. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc mà nhớ niệm xem nơi đó vừa lúc có phiến môn, hẳn là cung các tân khách lâm thời nghỉ ngơi hoặc là thay quần áo phòng. kia phiến môn đóng lại, bức màn cũng là kéo tới, liền như vậy xem, cũng nhìn không ra bên trong có hay không người. Nhưng, nàng tính lực hảo nha, những người đó nghĩ đến cũng là muốn nghe xem bên ngoài động tĩnh hoặc là đều dán môn, hoặc là đều dán cửa sổ. Bên kia chỉ là nghe quần áo cọ sát thanh âm cùng kia có lẽ là Khẩn Trương có lẽ là kích động hưng phấn mà có vẻ hơi có chút dồn dập tiếng hít thở, cũng ở Trương Hiển bên kia cũng không chỉ ẩn giấu hai ba cá nhân. Nhớ Nghiệm nhìn nhìn lại kia vẻ mặt chân thành nữ nhân, trong mắt xẹt qua hứng thú. "Hảo a." Nàng gật đầu đồng ý. Nữ nhân trên mặt tươi cười càng thêm sắc lạ, bắt đầu tự giới thiệu, "Ta kêu Cổ Mịu Lạ bờ hẻo, ngươi tên là gì?" Nhớ Nghiệm Ta đây kêu ngươi niệm hảo. Nghiệm, ta cho ngươi giới thiệu bằng hữu của ta đi, bọn họ đều phi thường hữu hảo. Nói, có nghiệm là bờ kéo liền phải tiến lên đây kéo nhớ nghiệm tay. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm không dấu vết mà tránh đi, cười nói, ngươi ở phía trước dẫn đường đi, ta đi theo ngươi là được. Có nghiệm là bờ chính cao hứng sự tình tiến triển thuận lợi, cũng không để ý điểm này chi tiết nhỏ. Vì thế nàng gật gật đầu. Lãnh nhớ niệm hướng bên cạnh đi Đi phương hướng, đúng là dấu người phòng có hiểu lạ bởi còn nói nàng các bằng hữu đang ở bên trong chơi trò chơi Nhìn thấy nàng khẳng định sẽ thật cao hứng Cửa phòng mở ra, đồng dạng là cái nữ nhân Nhìn hoàng tóc da trắng da, ngũ quan nhìn lại là châu Á Nàng một mở miệng, chính là Z quốc lời nói Ngươi hảo, ta kêu đường na Thật cao hứng nhận thức ngươi Ngươi hảo, ta là nhớ niệm Nhớ nghiệm cười cười, tươi cười thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Xứng với nàng kia ngập nước trong suốt đến phảng phất không dành thế sự mắt hạnh, mềm ấm mô hại, nhìn chính là cái không có tâm cơ tiểu cô nương. Cũng thực dễ dàng, làm người đối nàng thả lỏng cảnh giác. Đường na cùng công hiểu lạ bờ eo liếc nhau, sau đó cười mời nhớ nghiệm vào nhà. Nhớ nghiệm chân chức mới vừa đi vào, đường na đã đem cửa đóng lại. Nếu nàng không nghe lầm nói, ngoài cửa còn có người. Lại đây đem này cửa phòng dùng chìa khóa cấp khóa trái. Vì cái gì từ bên ngoài khóa trái? Là sợ nàng chạy đi. Nhớ nghiệm khỏe môi nhịn không được dơ dơ lên, hy vọng đến lúc đó muốn chạy đi người, không cần cảm thấy tuyệt vọng mới hảo đâu. Nghĩ như vậy, nhớ nghiệm nhìn quanh một chút căn phòng này, cùng với trong phòng người. Phòng rất lớn, vẫn là cái phòng xếp. Bên trong tu xa hoa, thiết bị đầy đủ hết. Liếc mắt một cái xem qua đi, trong phòng khách ngồi đều là nữ. Đại khái là sợ nàng nhìn thấy nam sẽ tâm sinh phòng bị. Cho nên nam đều tàng tới rồi trong phòng. Nhớ niệm nhìn mắt kia phiến nhắm chặt cửa phòng, trên mặt không có biểu hiện ra gì thường. Nàng vốn dĩ liền rất nhàm chán, cũng muốn làm điểm cái gì phát tiết phát tiết. Những người này chủ động tìm tới môn tới, thật là không thể tốt hơn. Nhớ niệm rũ mắt nhìn mắt chính mình tay cầm bao, bên trong trừ bỏ trang bộ di động, còn có nàng cố ý mang lên ngân châm, không nhiều lắm. Liền mười hai căn Nàng trong lòng tính toán, lần này nhân thiết cũng không phải là bạo lực tiểu lõ ly, cũng không phải nhu nhược tiểu đáng thương, mà là ôn nhu tiểu tỉ tỉ. Nô, no, có điểm tiểu hưng phấn đâu. Nhớ niệm trong lòng càng là hưng phấn, trên mặt tươi cười liền càng là điểm mỹ. Nàng chủ động cùng ngồi ở trên sofa mấy cái nữ hài chào hỏi, các ngươi hảo, ta là nhớ niệm, thật cao hứng nhận thức các ngươi Nga. kia mấy nữ hài tử cũng thập phần nhiệt tình lại lại đây lôi kéo nàng ngồi xuống chương sáu trăm chín mươi ba chơi các nàng đều nói là ở hiến hội thính liền chú ý tới nhớ nghiệm cảm thấy nàng thật xinh đẹp lại thực ngoan ngoan ôn nhu cho nên muốn cùng nàng giao bằng hữu bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm nhớ kỹ chính mình nhân thiết trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười cùng trong phòng mấy cái nữ hải thương nghiệp lẫn nhau khen sau một lúc các nàng tựa hồ rốt cuộc gan lại không được nói muốn muốn cùng nhớ niệm cùng nhau chơi. Nhớ niệm tò mò lại nghi hoặc hỏi, chơi cái gì nha? Trong đó một nữ hải tử cười thân bí, từ chính mình bao bao lấy ra một cái trong suốt đóng gói túi. Đóng gói túi trang đại khái mười tới viên màu hồng phân viên, thoạt nhìn càng như là dâu tây vị kẹo. Đây là cái gì? Nhớ niệm chấp trong suốt mắt to hỏi. Cậu nhíu là bờ kẹo nói cho nhớ niệm, đây là chúng ta trong vòng mới có ăn nó lúc sau cả người có thể thể nghiệm nào đó dùng các ngươi rét quốc lời nói tới nói chính là phiêu phiêu dục tiên cảm giác đặc biệt có ý tứ kia này này còn không phải là độc phẩm sao nhớ nghiệm như là đã chịu kinh hách trực tiếp từ trên sofa đứng lên bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng xua xua tay không được không được ta không thể chơi cái này đây là trái pháp luật nhớ nghiệm làm ra phải đi bộ dáng Bên người mấy cái nữ hải vội vàng giữ nàng lại. Đường na dùng rét quốc ngữ đối nhớ niệm nói, nay ở di quốc không trái pháp luật, hơn nữa chúng ta ăn cái này sẽ không nghiện. Thật sự sẽ không nghiện. Nhớ niệm trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc. Đường na liên tục gật đầu, tuyệt đối sẽ không nghiện. Nói xong, nàng lại chiều cầm dược nữ hải vây tay, làm nàng lại đây. kia nữ hải từ trong túi cầm viên ra tới, đưa cho nhớ niệm, ngươi ăn thử xem, thử ngọt Nhớ nghiệm trần trờ mà rỗi tay tiếp nhận, màu hồng phấn thuốc viên đại khái cũng liền móng tay cái như vậy đại điểm nhi, để sát vào chốc mũi nghe nghe, có loại cùng loại với kẹo ngọt nị hương vị. Nhưng cẩn thận đi nghe, lại có thể ngửi được điểm khác cái gì. Nghiệm, mau ha ha xem. Có nghĩa là bởi thuốc dục nàng, mặt khác nữ hải cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn. Nhớ nghiệm với dược, tiến đến bên miệng, lại không có há mồm. Xem kia mấy nữ hải tử chờ mong lại suốt ruột bộ dáng nàng lại bắt tay bông, ngượng ngùng mà cười nói, nếu cái này như vậy có ý tứ, chúng ta đây cùng nhau ăn đi. Mấy cái nữ hải trên mặt tươi cười cứng đờ, các nàng ngày thường sát thật sẽ chơi một ít không như vậy nghiện dược, nhưng cũng không phải là cái này. Chúng ta vừa mới đã ăn qua, cái này một ngày cũng không thể ăn vượt qua hai cái. Có cái nữ hải nghĩ tới cái lấy cớ, những người khác cũng đi theo phụ họa Nhớ niệm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ở những người khác thúc giục hạ, đem kia viên dược ăn vào trong miệng. Quả nhiên là kẹo hương vị, chính là ngọt đến có chút nị người. Có nghĩa là bờ hẻo đám người nhìn đến nhớ niệm thật sự đem dược ăn xong đi lúc sau, trên mặt thiện ý mặt nạ lập tức đã bị hái được xuống dưới, các nàng cười đến ác ý, còn hướng trong phòng người tê, nàng đã ăn xong đi. Các ngươi mau ra đây nha. Cửa phòng lập tức bị mở ra, mấy cái tươi cười đáng khinh nam nhân đi đến. Trong đó còn có người cầm di động ở ghi hình. Ha ha. Các ngươi vừa mới không phải nói còn không có kiến thức quá cái này tân phẩm uy lực sao. Trong chốc lát các ngươi là có thể gặp được. Sách. Này nữ cho người khác thượng có phải hay không quá lãng phí. Bằng không ta đến đây đi ha ha. Ta cũng cảm thấy, bằng không chúng ta cùng nhau đi. Các nam nhân nhìn ngồi ở trên sofa ánh mắt trong suốt nhớ nghiệm, chỉ cảm thấy nàng giống như là trong truyền thuyết thiên sứ giống nhau. Nhịn không được muốn bẻ nàng trắng tinh cánh chim. chương 694 thiên sứ biến ma quỷ bổ càng một. Có nghĩa là bờ hẻo nhắc nhở các nam nhân, uy uy. Các ngươi nhưng đừng quên chúng ta đáp ứng rồi tư tư còn muốn hủy diệt cái này biểu tử gương mặt này nga Nhớ rõ nhớ rõ, chờ chúng ta sảng đủ rồi liền hủy diệt nàng mặt. Nam nhân không thèm để ý xua xua tay. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bọn họ ở bên này hi hi ha ha. Lớn tiếng nói ấu nôn với ngữ, mà ngồi ở trên sofa nhớ niệm, lại giống như không có phản ứng dường như. Vẫn là có người chú ý tới nàng, hỏi, uy, nàng như thế nào không có phản ứng đâu. Nếu dược hiệu còn không có tới, người bình thường nghe đến mấy cái này hẳn là sẽ sợ hãi đi. Nếu dược hiệu tới, kia cái này dược hiệu như thế nào cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau đâu. Những người khác cũng đều sôi nổi nhìn về phía nhớ niệm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai nói chuyện. Ngồi ở trên sofa nhớ niệm nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt thực nghiêm túc đánh giá, một chút đều không thể ăn đâu, ta không thích. Có nghĩa là bở có chút trinh lăng nhìn nhớ niệm, ngươi, không phải nói muốn chơi sao. Các ngươi vừa mới đề nghị ta cảm thấy thực không thú vị, bằng không nghe một chút ta đề nghị đi. Nhớ niệm nhết môi, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng, đại đại mắt hạnh cũng hơi hơi cong lên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rõ ràng là cái điểm mỹ khả nhân tươi cười, lại làm người mạc danh từ đấy lòng sinh ra hàn ý tới. Mà nhớ nghiệm cho bọn hắn cảm giác giống như là Thư thiên sứ nháy mắt biến thành mạ quỷ. Không đợi bọn họ cảm thấy ý nghĩ của chính mình vớ vẩn, nhớ nghiệm đã đứng lên. Mười phút sau, trong phòng nguyên bản còn cười đến ác ý lại kêu ngạo cả trai lẫn gai nhóm, đã nằm trên mặt đất, liền đau hô thanh âm đều phát không ra. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất, đầy mặt thương khổ, cả người run rẩy. Mà bọn họ trên người, đều chắt một cây ngân châm. Nhớ nghiệm kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, trong tay còn vê một cây ngân châm. Nàng tổng cộng đeo 12 căn ngân châm ra cửa, đáng tiếc nơi này 11 cá nhân, nàng còn giữ lại một cây. Các ngươi vừa mới nói tư tư, là cố tư đi. Nhớ nghiệm mở miệng hỏi. Nàng tiếng nói vẫn là trước sau như một kiều ngọt. Nói chuyện khi phảng phất đều hàm chứa cười Ban đầu đi đem nhớ nghiệm lừa đến trong phòng tới công hiệu lạ bờ Hẹo liên tục gật đầu Gian nan mở miệng, là nàng Những người khác cũng đều đi theo gật đầu Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nhớ nghiệm Hy vọng nàng có thể giúp chính mình nổ trên người kia căn ngân châm Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới chính mình nổ Nhưng nhớ nghiệm nói nếu liền như vậy nổ nói kia khả năng sẽ ra mạng người Này đó đều là tích mệnh người Nghe xong nơi nào còn dám rút nhớ nghiệm gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết nàng lại giơ lên tay vấy vây chính mình trong tay trong suốt bao ni lon cái này dược ăn lúc sau rốt cuộc có cái gì công hiệu đâu nhắc tới cái kia dược những người khác trong lòng cũng là nghi hoặc vì cái gì nhớ nghiệm sẽ không phát tác chẳng lẽ là nàng căn bản là không ăn kỳ thật nhớ nghiệm đối sở hữu dược đều có miễn dịch liền tính là có độc tố cũng sẽ ở tiến vào nàng thân thể sau nhanh chóng phát huy rớt Cho nên mấy thứ này đối nàng tới nói, thật sự chính là ăn cái kẹo cảm giác. Vẫn là không thể ăn cái loại này thấp kém kẹo. Là, là một loại kiểu mới độc phẩm, têu em mờ, nghe nói. Nghe nói ăn người sẽ rơi không xong, ăn xong lúc sau sẽ không chế không được làm ra tự mình hại mình hành vi, cũng sẽ nhậm người bài bố. Phạm dược nghiện thời điểm sẽ đau đớn muốn chết. Em mờ, nhớ nghiệm ánh mắt thâm thâm, đem kia thuốc viên phóng tới trước mắt lại nhìn nhìn. Cái này, chính là cha Tân Cố Vân ca độc phẩm sao. Trên thế giới, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hắc ám đồ vật đâu. Cố tình ở di quốc, loại đồ vật này cũng không có bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. Chương 695 dự cảm bất hảo bổ càng hai. Đau đớn muốn chết sao. Nhớ nghiệm rũ mắt, nhìn về phía tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, liền thống khổ sẻn nhìn đều chỉ dám tiểu tiểu thanh 11 cá nhân. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Những người này, ỷ vào chính mình trong nhà có điểm tiền, có điểm quyền thế, liền muốn làm gì thì làm, không người khác đương người xem, lấy tra tấn người khác làm vui. A. Nhớ niệm đếm đếm trong tay thuốc viên, còn có mười một viên. Nàng xách một tiếng, có chút hối hận vừa mới ăn một viên. Nếu là không ăn, không phải vừa lúc có thể lại cấp cố tư lưu một viên sao. Nhớ niệm nhún nhún vai, không sao cả. Nàng đứng dậy. Ở những người đó kinh sợ trong ánh mắt, ở bọn họ khẩn cầu chung, đem thuốc viên từng viên uy tiến bọn họ trong miệng. Không. Cầu xin ngươi. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Thà ta, ta. Nhớ nghiệm trên mặt mang theo ôn nụ cười. Không. Đừng nói thực xin lỗi. Ta bất quá là đem các ngươi tưởng đối ta làm một bộ phận nhỏ, còn cho các ngươi mà thôi sao. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đừng sợ, chỉ là chơi chơi mà thôi này dược dược hiệu tới thực mau cơ hồ là uy đi, đi xuống bọn họ liền bắt đầu phát tác nhớ nghiệm lấy rất bọn họ trên người ngân trâm có chút ghét bỏ thu hồi tới nghĩ đợi lát nữa trở về lúc sau muốn vứt bỏ mới được nàng mặc kệ mặt sau người lại khóc lại cười điên cuồng bộ dáng đi tới cửa cửa phòng là từ bên ngoài bị khóa trái nhớ nghiệm tay trái ngón trỏ gãi gãi lỗ thai tay phải đặt ở then cửa trên tay nhẹ nhàng một ninh toàn bộ khóa cửa đều bị nàng cấp dỡ xuống Nhớ niệm mở cửa, đi ra ngoài. Di động ở ngay lúc này chấn động lên, là Lục Cẩm Duyên đánh tới. Cẩm Duyên ca ca nàng tươi cười sán bên ngoài dương quang còn muốn tươi đẹp. Di động kia đầu, chuyên đến Lục Cẩm Duyên thanh âm, như thế nào còn không có trở về. Vừa mới Lục Cẩm Duyên thu được nhớ niệm phát tới tin tức, nói nàng tìm được cái coi ý tứ, 20 phút nội trở về. Lục Cẩm Duyên thấy thời gian mau tới rồi người hắn tiểu cô nương còn không có trở về. Lúc này mới gọi điện thoại tới thúc giục. Hán đảo không phải lo lắng nhớ nghiệm có nguy hiểm, rốt cuộc cùng nàng đối thượng, có nguy hiểm hẳn là người khác. Chỉ là không thấy được nhớ nghiệm người, Lục Cẩm Duyên liền có chút không yên lòng. Nhớ nghiệm nhìn thời gian, phát hiện cũng không có vượt qua 20 phút, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Lục Cẩm Duyên nói, này liền đã về rồi. Nàng nhanh hơn bước chân trở lại hiến hội tính, phát hiện Lục Cẩm Duyên còn đứng ở nguyên lai vị trí chờ. Nhớ Nghiệm trong lòng một ngọn, chạy chậm qua đi, sau đó giữ chặt Lục Cẩm Duyên tay, "Đường ta đã về rồi." Lục Cẩm Duyên giơ tay sửa sửa nàng bởi vì chạy chậm mà hơi hơi hỗn độn đầu tóc, lại xoa bóp nàng gương mặt thịt, Sùng nịch cười hỏi nàng, "Chạy tới chơi cái gì?" Hắn phát hiện Nhớ Nghiệm đi ra ngoài một chuyến trở về, rõ ràng tâm tình trở nên hảo không ít. Cái loại này mặt mày hoặc nhiều hoặc ít cất dấu suy sút cảm xúc đã hoàn toàn không thấy càng như là biến trở về từ trước cái kia khi dễ người khác, còn muốn trái lại cùng hắn cáo trạng tiểu cô nương. Nhớ Nghiệm vừa muốn trả lời, Dư Quang thấy được cái hình bóng quen thuộc. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cố tư kia còn không kịp thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Nhớ Nghiệm muốn nói ra tới nói lại thu trở về, sau đó chiều cố tư sán lặng cười, ngoài miệng nói, nhận thức mấy cái bạn tốt, bọn họ còn cùng ta cùng nhau ăn kẹo chơi đâu. Nhưng có ý tứ Cố tư ly nàng cùng Lục Cẩm Duyên cũng không xa, hơn nữa nhớ nghiệm nói chuyện cũng không có cố tình để thấp âm lượng, tự nhiên có thể nghe được. Mà nghe được nhớ nghiệm những lời này cố tư, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nàng nhìn mắt nhớ nghiệm trở về phương hướng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. mươi 696 người tồn tại cũng là một loại cha tấn bổ càng. Cố tư trong lòng thực loạn, nàng không nghĩ ra nhớ nghiệm là như thế nào ra tới. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Kêu môn, là nàng khóa, chìa khóa còn ở nàng bao bao. Hơn nữa, nơi đó chính là có 11 cá nhân, bọn họ đều ngăn không được nhớ nghiệm sao. Lại coi chừng nghiệm nghiệm trạng thái, nhưng một chút đều không giống như là ăn độc phẩm người nha Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhớ nghiệm vừa rồi kêu lời nói là nhìn cố tư nói, lục cẩm duyên tự nhiên cũng theo nàng ánh mắt nhìn mắt trong lòng ẩn ẩn đoán được nhớ nghiệm vừa mới đi giáo huấn người hẳn là cùng cô tư có quan hệ hắn nhìn về phía cô tư ánh mắt liền trở nên càng thêm lánh lệ cô tư bị hắn xem đến một cái giật mình vừa định xoay người tránh đi liền thấy một người tuổi trẻ cả trai lẫn gái chạy vào hiến hội thính bọn họ hi hi ha ha hình thái điên cuồng quần áo tóc đều rất là hỗn độn còn có hai cái thậm chí đều đem quần áo cởi ra bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhận ra kia mấy cái chính là nói muốn giúp nàng hết giận người cố tư mở to hai mắt nhìn hai chân mềm lún nếu không phải đỡ bên cạnh cái bàn nàng chỉ sợ ngay cả đều không đứng được tại sao lại như vậy cố tư tưởng không thông đột nhiên xuất hiện mười một cá nhân làm cho cả hiến hội thính nháy mắt loạn cả lên bởi vì trong đó có mấy người bọn họ cha mẹ đều tới nhìn đến chính mình nhi nữ như vậy Bọn họ đương nhiên rất là khiếp sợ. Những người này trạng thái, người sáng suốt nhìn đều biết bọn họ là khái dược. Nếu là ngày thường nói, bọn họ gia trưởng cũng sẽ không quản, nhưng trận này hợp không đúng a? Thật sự là, quá mất mặt. Này đó các gia trưởng chạy nhanh tới kéo chính mình hài tử, bọn họ còn cũng không có ý thức được này đó hài tử cắn cũng không phải là bình thường dược. Điên của người căn bản kéo không được, bọn họ thậm chí còn động thủ đả thương người, hoặc là tự mình hại mình. Yến hội đại sảnh có người bị dọa đến thét trói thai, trường hợp một lần trở nên thập phần hỗn loạn. Nhớ niệm liền cùng Lục Cẩm Duyên đứng ở đám người bên ngoài, nhìn bên kia cái cọ ồn ào. Lục Cẩm Duyên cúi người, tiến đến nhớ niệm bên thai hỏi nàng, ngươi làm? Nhớ niệm không nói chuyện, đối hắn chấp chấp đôi mắt cũng đã trả lời. Thật vất vả, bên kia khái dược 11 cái cả trai lẫn gái đều bị mang đi, cố huy minh cùng cố vĩnh kiệt bọn họ vội vàng chấn an nhân tâm. Chỉ là mọi người đều còn có điểm hoan bất quá thần tới. Chính là lúc này, yến hội thính đại môn lại bị mở ra, ba người đi đến. Nga, phải nói là hai người đi tới, một người ngồi ở trên xe lăn tiến vào. Không biết là ai hô thanh đó là cố gia chủ sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều chiều yến hội thính đại môn phương hướng xem qua đi, bao gồm nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm biết Cố Minh một hồi tới, nhưng không nghĩ tới Cố Vĩnh đêm thế nhưng cũng tới. Mấy ngày nay, Nhớ niệm cũng không có tái kiến cố vĩnh đêm. Nhưng thật ra cổ uyên cũng không biết cố vĩnh đêm nói hắn nói gì đó, chính hắn đãi cả đêm lúc sau, ngày hôm sau liền cùng nhớ niệm cùng lục cẩm duyên nói hắn muốn đem cố vĩnh đêm chữa khỏi, làm hắn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nhớ niệm nguyên bản là không hiểu, nhưng sau lại lục cẩm duyên cùng nàng nói, có đôi khi người tồn tại cũng là một loại tra tấn, bởi vì cổ thu xương đã sớm không ở nhân thế, mà thâm ái nàng cố vĩnh đêm. Kỳ thật mỗi ngày đều rất thống khổ. Vì thế, từ ngày đó lúc sau, cổ huyên mỗi ngày đều sẽ đến khách sạn cấp cố vĩnh đêm châm cứu, còn làm hắn mỗi ngày vào thuốc tắm. Mấy ngày qua đi, cố vĩnh đêm tinh thần đã hảo rất nhiều. Cổ huyên lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn chính mình đi đường, hắn liền ngồi ở trên xe lăn, đi chỗ nào đều có cố đông đẩy. Đã thật lâu không có xuất hiện trước mặt người khác cố vĩnh đêm, hôm nay đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 697 chẳng lẽ là thân thích? Bộ càng 4 Di Quốc thượng lưu vòng khả năng đối Lục Cẩm Duyên không phải như vậy quen thuộc, nhưng bọn hắn tuyệt đối quen thuộc Cố Vĩnh Đêm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Vĩnh Đêm cùng bọn họ mà nói, đại khái liền tưởng là Lục Cẩm Duyên cùng Z Quốc thượng lưu vòng những người đó mà nói là không sai biệt lắm đi. Chỉ là Cố Vĩnh Đêm so Lục Cẩm Duyên còn nhiều kẻ điên danh hiệu, bởi vì hắn điên lên. Liền chính mình người trong nhà đều không đông tha Cố huy minh đối với cô vĩnh đêm xuất hiện Đã từ kinh ngạc biến thành kinh hỷ Hắn đã đem vừa rồi trò khôi hải vức chi sau đầu Mang theo chính mình thê nhi liền đón đi lên Gia chủ Gia chủ đã lâu không thấy Ngài thân thể thoạt nhìn so với phía trước nhưng khá hơn nhiều A Dựa theo bối phận Cố vĩnh đêm nên gọi cố huy minh một tiếng tam thúc Nhưng mà hắn lại là một ngụm một cái gia chủ Thái độ cung kính đem tư thái phóng thật sự thấp. Cố huy minh trong nhà những người khác cũng đều sôi nổi cùng cố vĩnh đêm chào hỏi, chỉ là bách với khí thế của hắn thượng áp lực, thái độ còn có chút câu nệ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rất kỳ quái, cố vĩnh đêm chỉ là ngồi ở trên xe lăn, trên mặt không lạnh không đạo, chính là cho người ta một loại cảm giác các bách. Cũng hoặc là, bởi vì rõ ràng cố vĩnh đêm năm đó những cái đó thủ đoạn, Cho nên đối hắn bản năng sinh ra sợ hãi đi Cố vĩnh đêm không có gì hứng thú Phản ứng cố huy minh những người này Hắn tiến yến hội thính Liền trước tiên ở trong đám người tìm kiếm nhớ nghiệm Đương nhìn đến đứng ở lục cẩm duyên bên người An mặc một thân lệ váy nhớ nghiệm khi Cố vĩnh đêm ánh mắt đều sáng lên Nguyên bản đi theo cố vĩnh đêm bên người Cố minh một cũng thấy được nhớ nghiệm Hắn trực tiếp bỏ xuống yêu nhất cửu thúc Chiều bên kia chạy tới Tì tỉ Tỉ tỉ, tỉ. Cố vi minh đám người còn không có phản ứng lại đây, cho rằng cố minh một kêu tỉ tỉ là cố tư. Vẫn là khi bọn hắn nhìn đến cố minh một ở nhớ nghiệm trước mặt đứng yên, bị nàng nhu loạn tóc đều còn cười hì hì, trong lòng không cấm kinh ngạc. Này! Nhớ nghiệm trừ bỏ là lục cẩm duyên vị hôn thê cái này thân phận, chẳng lẽ còn là bọn họ cố ra cái gì thân thích? Bọn họ trong lòng còn ở suy đoán nhớ nghiệm thân phận, cố vĩnh đêm đạo ý bảo cố đông đem hắn hướng nhớ nghiệm cái kia phương hướng đẩy đi. Cố huy minh đám người tuy rằng không do nguyên do, nhưng vẫn là theo bên người. Nghiệm nghiệm, tới rồi nhớ nghiệm trước mặt, cố vĩnh đêm thái độ tới cái đại chuyển biến. Cố huy minh tuy rằng đã bị trục xuất khỏi ra môn mười mấy năm, nhưng cũng là kiến thức quá cố vĩnh đêm đáng sợ bộ dáng. Bất quá, hắn lại còn không có gặp qua cố vĩnh đêm như bây giờ. Trên mặt hắn tươi cười không phải phúng cười, cũng không phải cười lạnh, mà là có độ ấm, thiệt tình thực lòng cười. Mà đẩy cố vĩnh đêm cố đông, cũng thập phần cung kính hô thanh, niệm niệm tiểu thư. Cố huy minh trong lòng, liền càng thêm kinh ngạc. Này, gia chủ, chẳng lẽ nhớ niệm tiểu thư là nhà chúng ta nào phòng thân thích? Nếu không hiểu, vậy hỏi. Cố vĩnh đêm lần này, nhưng thật ra không có không phản ứng cố huy minh, mà là trả lời nói, niệm niệm là vì ta trị liệu thân thể đại phu cháu gái. Hán kỳ thật rất muốn kiêu ngạo trả lời một câu niệm niệm là ta nữ nhi nhưng cố vĩnh đêm tin tưởng hắn liền tính dám thừa nhận nhớ nghiệm cũng sẽ trực tiếp phủ nhận sẽ không cho hắn lưu đinh điểm mặt mũi huống chi bọn họ còn có kế hoạch cũng không thể sang bậy cho nên cố vĩnh đêm chỉ có thể như vậy giới thiệu nhớ nghiệm cố huy minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu thấy cố vĩnh đêm thích nhớ nghiệm lại khen nàng vài câu những người khác cũng đều đi theo nín hót cách đó không xa bởi vì chính mình bằng hữu biến thành như vậy mà đã chịu kinh hách Rồi sau đó lại bị Cố Vĩnh đêm đột nhiên xuất hiện làm cho nửa ngày không phục hồi tinh thần lại Cố Tư lúc này rốt cuộc có phản ứng. Chương 698 ta nghe lời. Bổ càng năm. Cố Tư nhìn bởi vì Cố Vĩnh đêm đối nhớ nghiệm thái độ ôn hòa mà dẫn tới những người khác chú mục, thậm chí còn có không ít người vây quanh qua đi, rất có loại lấy nhớ nghiệm vì trung tâm cảm giác. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Tư trong lòng đột nhiên thực khủng hoảng. Giống như là trơ mắt nhìn chính mình đồ vật bị người đoạt đi. Những người đó, những người đó thậm chí đều không có phát hiện liền đứng ở cách đó không xa nàng. Bao gồm cố vĩnh đêm, bao gồm cố đông đều không có phát hiện. Bởi vì, bọn họ trong mắt chỉ có nhớ niệm. Nhớ niệm. Nhớ niệm. Cố tư nhìn bị vây quanh ở đám người trung gian nhớ niệm, cái kia vị trí hẳn là nàng. Hẳn là nàng mới đúng. Nhớ niệm vì cái gì muốn xuất hiện vì cái gì muốn tới đoạt thân phận của nàng địa vị cố tư nắm chặt nắm tay bởi vì trong lòng quá mức phẫn nộ liền thân thể đều ở run nhẹ nhẹ cặp kia nguyên bản còn tính đẹp trong ánh mắt tràn ngập cố chấp hận ý liền tính là lại tinh xảo trang dung cũng ngăn không được nàng giữ tợn vặn vẹo biểu tình bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc bị vây quanh ở trong đám người nhớ nghiệm cũng không có cố tư tưởng tượng chung như vậy hưởng thụ nàng một chút đều không thích bị như vậy vây quanh cũng không thích nghe những người đó giả dối nịnh hót khen. Thấy nhớ nghiệm sụ mặt, trong mắt có chút không kiên nhẫn, cố vinh đêm trong lòng cũng rất là không ngò, nhìn mắt cố huy minh, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Ta là cho các ngươi xem xét sao. hắn tiếng nói khàn khàn, lạnh lùng, làm nghe song nhân tâm đều không tự giác run run lên. Cố vinh kiệt trước hết phản ứng lại đây, vội vàng đối cố huy nói rõ, ba, giờ lệnh có phải hay không mau tới rồi? Ta đi làm ti nghi lên đài, ngài cũng mau chuẩn bị chuẩn bị lên đài nói chuyện đi. Nói xong, hắn lại quay đầu đối cố Vĩnh Hạo nói, Vĩnh Hạo ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, ta lại đi nhìn xem đính hôn nhẫn chuẩn bị tốt không có. Cố Vĩ Minh phản ứng lại đây, nga nga vài tiếng, sau đó mới đối cố Vĩnh đêm cười làm lành, làm hắn chờ một lát, trễ chút làm cố Vĩnh Hạo cùng hắn vị hôn thê cho hắn kính rượu. Cố Vĩnh đêm không nói chuyện, lại là vẻ mặt không kiên nhẫn. Cố Huy Minh đám người không có ở lâu, bọn họ rời đi sau, đám người cũng đều tan. Thức mau, nơi đó cũng chỉ lưu lại nhớ niệm cùng lục cẩm duyên mấy người. Cố Vĩnh Đêm có chút xin lỗi nhìn nhớ niệm, xin lỗi niệm niệm. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán tham dự cái gì tiệc đính hôn, là cố Minh vừa nói nhớ niệm ở chỗ này. Cố Vĩnh Đêm đã mấy ngày không có nhìn thấy Nữ Nhi, hắn chính là muốn gặp nàng. Không nghĩ tới, chọc nàng không cao hứng. Nhớ nghiệm nguyên bản là bị những người đó vây quanh là không rất cao hứng, nhưng hiện tại những người đó đều tản ra. Hơn nữa, năng lực chú ý đã bị đính hôn nghi thức lập tức bắt đầu mà hấp dẫn trụ. Nhớ nghiệm quay đầu dùng ánh mắt do hỏi, có phải hay không lập tức là có thể nhìn đến náo nhiệt? Lục cầm duyên gật gật đầu, ánh mắt trả lời, đúng vậy. Nhớ nghiệm một đôi mắt lập tức liền sáng lên, chờ đợi nhìn trên đài. Nơi đó có cái siêu màn hình lớn, Chờ lát nữa đính hôn nghi thức bắt đầu thời điểm, sẽ truyền phát tin nam nữ vai chính ảnh trụ. Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu đánh cái gì bí hiểm đâu. Cố Minh vừa thấy đến nhớ nghiệm cùng lục cầm duyên mắt đi mày lại, tò mò đến không được. Nhớ nghiệm nhìn đến cố Minh một, đột nhiên nhớ tới chờ lát nữa náo nhiệt có điểm thiếu nhi không nên. Nàng vô vô cô Minh một đầu, tiểu một ngươi về trước phòng đi, ta chờ lát nữa đi tìm người chơi. Vừa mới tới liền phải bị chi khai. Cố Minh chừng trừng mắt, ta cự tuyệt. Ân, Nhớ niệm nhướng mày xem hắn. Cố Minh một hơi phình thình, vì cái gì ta muốn về trước phòng nhà. Nhớ niệm đương nhiên khó mà nói cái gì miễn cho ngươi nhìn đến thiếu nhi không nên hình ảnh. Chỉ nói, ngươi nếu là nghe lời đâu, ta lúc sau có thể suy xét thỉnh ngươi đi nhà ta chơi. Ngươi nếu là không nghe lời, ta nghe lời. Ta đây liền về phòng. Cố Minh một thiếu chút nữa không nhảy lên. Nhớ niệm lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ hắn đầu, nói thanh, đi thôi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Cố Vĩnh Đêm. Chương 699 xem náo nhiệt bổ càng sáu. Cố Vĩnh Đêm làm bộ không phát hiện nhớ niệm kia đuổi người ánh mắt, đối Cố Đông nói, "A Đông, ngươi bồi tiểu một hồi đi." Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Đông gật đầu hẳn là, sau đó mang theo Cố Minh một đi ra ngoài. Bên kia, Thi Nghi đã thượng Đài Nói lời dạo đầu. Nói xong lời dạo đầu lúc sau, chính là mời hai bên nam nữ cha mẹ lên đài đọc diễn văn. Cố Huy Minh cùng hắn thê tử Diêu Ngọc Lan lên đài, còn có mặt khác một đôi trung niên vợ chồng. Hôm nay là cố Huy Minh tiểu nhi tử đính hôn yến hội, tuy rằng vừa rồi đã xảy ra điểm tiểu nhạc đệm, nhưng bởi vì cố Vĩnh đêm xuất hiện, làm hắn khôi phục mặt mày hớn hở. Hắn trong lòng nghĩ cố Vĩnh đêm chịu tới tham gia con của hắn tiệc đính hôn. Có phải hay không thuyết minh đối chính mình cái này tam thúc vẫn là có chút tình cảm. Kia nếu chờ lát nữa đưa ra làm cố vĩnh đêm giúp đỡ, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Minh Diệu tập đoàn gần nhất không biết là làm sao vậy, đầu tiên là sinh ý bị người thiết đi, sau đó là đầu tư xuất hiện vấn đề. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, bọn họ công ty thế nhưng lâm vào kinh tế tài chính nguy cơ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố huy minh cảm thấy là có người ở nhằm vào bọn họ công ty, rồi lại tra không đến rốt cuộc là ai. Chủ yếu vẫn là ngày thường đắc tội người quá nhiều, không biết nên từ nơi nào tra khởi. Mà ngắn ngủn mấy ngày là có thể đem minh rượu tập đoàn làm thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cố huy minh nhằm nỗ lực vấn đề. Minh rượu tập đoàn nhìn ra đại nghiệp đại, trên thực tế cũng không vững chắc. Những người đó nếu không phải kiên kỵ cố vĩnh đềm, cảm thấy cố huy minh tốt xấu cũng là cố ra người đã sớm đem minh diệu tập đoàn lộng suy sụp ngày thường minh diệu tập đoàn lại như thế nào lưu manh đều còn có người nhường lần này liền không như vậy gặp may mắn cố huy minh cầm mịt rổ phồn đọc diễn văn thời điểm trước hết cảm tạ cố vĩnh đêm có thể tới tham gia hắn tiểu nhi tử tiệc đính hôn kia ngữ khí giống như là cùng cố vĩnh đêm quan hệ có bao nhiêu dường như sau đó hắn lại cảm tạ mặt khác các tân khách lúc sau lại tỏ vẻ phi thường vinh hạnh có thể cùng mỗi chủ tịch trở thành thông gia kết hai họ chi hảo. Cuối cùng, hắn còn khen hạ chính mình tiểu nhi tử, nữ khí kiêu ngạo tự hào. Cố huy nói rõ xong lúc sau, liền đến nhà gái phụ thân độc diễn văn, lại lúc sau là hai bên mẫu thân độc diễn văn. Thí nghi lại đem câu chuyện tiếp nhận tới, mời hôm nay đính hôn nam nữ vai chính lên sân khấu. Yến hội thính ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, đèn tụ quăng đánh vào thảm đỏ mặt khác một đầu. Mọi người ánh mắt đi theo qua đi, hai vị tân nhân cầm tay mà đến bọn họ mới muốn vỗ tay liền nghe được âm hưởng đột nhiên truyền đến hạn chế cấp thanh âm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người có chút phản ứng không kịp nhưng thật ra nhớ nghiệm cặp mắt kia so vừa rồi càng sáng nàng còn nhìn màn hình lớn chỉ là còn cái gì đều không có thấy đâu đôi mắt đã bị lục cẩm duyên cấp che lại nhớ nghiệm nàng muốn xem nhận thấy được nhớ nghiệm kháng nghị lục cẩm duyên tiến đến nàng bên thai hương nói ngoan muốn nhìn liền chờ trở, trở về xem ta Một đống thịt mỡ có cái gì đẹp? Nhớ nghiệm hư một tiếng, lại chi khởi lô thai nghe thanh âm. Cái loại này hạn chế cấp thanh âm kỳ thật cũng không có duy trì lâu lắm. Thực mau bắt đầu chính là nói chuyện thanh. nữ nói, ta thật là chịu đủ cái kia láo bất tử. Ngươi không phải có biện pháp lộng chết ăn sao? Rốt cuộc muốn ta chờ tới khi nào nha? Nam ở hống, đừng nóng vội đừng nóng nội, ta đang ở kế hoạch đâu, sẽ không lâu lắm. nữ lại nói, Quá mấy ngày nhưng chính là chúng ta nhi tử đính hôn nhật tử, nghĩ đến ta không thể kéo ngươi tay nhìn chúng ta nhi tử đính hôn, lòng ta liền khó chịu. Này đối nam nữ thanh âm không phải người khác, đúng là Diêu ngọc lan cùng cố vĩnh kiệt thanh âm. Không sai, mẹ kế cùng con riêng. Nói mấy câu công phu, cũng là người minh bạch trong đó thật lớn tin tức lượng. Cái kia trên màn hình lớn chẳng những chuyện phát tin hai người mây mưa lúc sau ôm nhau nói chuyện hình ảnh. Vì tránh cho nơi này có người nghe không hiểu rét quốc lời nói, còn chi kỷ bỏ thêm phụ đề. chương bảy trăm hoang mang lo sợ. Nhớ niệm gái gái lục cầm duyên mu bàn tay, có điểm cấp, ta muốn nhìn những người đó biểu tình. Nàng đặc biệt muốn nhìn chính là cố huy minh còn có con của hắn cùng diêu ngọc lan trên mặt biểu tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vừa mới video thả ra thời điểm còn có thể nghe được cố vĩnh kiệt cùng diêu ngọc lan hai người kinh hoàng thất thố hô to làm chạy nhanh quan video thanh âm hiện tại sao giống như nghe không được lục cẩm duyên xem trên màn hình hai người đều đắp tràn cố mà làm mà đem chống đỡ nhớ nghiệm đôi mắt tay cầm xuống dưới nhớ nghiệm hai mắt khôi phục quang minh lúc sau chấp chấp mắt lập tức liền đi trên khán đài cung năng tưởng tượng không sai biệt lắm cố huy minh giờ này khắc này mặt đều đã tái rồi Hắn gắt gao nắm chặt bên người sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoảng loạn muốn chạy riêng ngọc lan, lại thúc giục người chạy nhanh đem cái này video đóng. Tuy rằng cố huy minh thực phẫn nộ, nhưng loại chuyện này như thế nào cũng đến là đóng cửa lại xử lý. Ở đây tất cả đều là di quốc có uy tín danh dự nhân vật. Hôm nay việc này vừa ra, hắn ở lãng cổ thành thậm chí toàn bộ di thủ đô không mặt mũi đãi đi xuống. Ai biết bên kia nhân viên công tác nói thiết bị ra vấn đề, không có biện pháp tắt đi video. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Huy Minh tức giận đến giống to, vậy rút nguồn điện A. Nhớ niệm xem xong rồi Cố Huy Minh cùng Diêu Ngọc Lan lại đi tìm Cố Vĩnh Kiệt cùng Cố Vĩnh hạo thân ảnh. Cố Vĩnh Kiệt liền đứng ở dưới đài mặt, tự nhiên cũng bị kia video cấp sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hắn vừa mới là bản năng gào thét làm người quan video, hiện tại hắn lại là muốn chạy. Cũng không biết nơi nào toát ra tới Y hệ nhân đem hắn ngăn lại. Bước cho hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, bắp chân đều ở run lên, nguyên bản liền hoảng loạn tâm càng rối loạn. Đến nỗi còn đứng ở thảm đỏ kia đầu cố vĩnh hạo, kia sắc mặt liền càng thêm xuất sắc, trong chốc lát hồng trong chốc lát hắc trong chốc lát bạch. Từ hắn khiếp sợ không dám tin tưởng biểu tình xem ra, hẳn là không biết nguyên lai like chính mình kêu hai mươi mấy năm đại ca, thế nhưng là cha hắn. Cuối cùng video vẫn là bị tắt đi, chỉ là những cái đó các tân khách nên biết không nên biết đến đều đã biết. Nhìn cố huy minh toàn ra ánh mắt, kêu kêu một cái quái gì. Đính hôn nhà gái ba mẹ sắc mặt đồng dạng khó coi, ném xuống một câu hôn ước trở thành phế thải sau lành lựa nhi ngay lập tức rời đi. Mặt khác các tân khách cũng đều sôi nổi cáo biệt, rốt cuộc loại tình huống này hiến hội khẳng định là tiến hành không nổi nữa. Bọn họ hiện tại rời đi, còn có thể chạy nhanh cùng những cái đó không có tới tham gia hiến hội người tâm sự cái này kinh thiên đại bắt quái. Những cái đó các tân khách lục tục rời đi nhớ nghiệm lại không có đi khu nàng còn không có xem đủ náo nhiệt đâu cố vĩnh đêm thấy nhớ nghiệm không đi hắn cũng liền không đi rồi hắn không đi còn lại cùng nhớ nghiệm bọn họ đài ở một chỗ cố huy minh tuy rằng sắc mặt khó coi rồi lại khó mà nói cái gì dứt khoát cắn răng một cái bọn họ hái xem liền xem nói không chừng cố vĩnh đêm có thể xem ở hắn như vậy đáng thương phần thượng giúp một tay hắn cố huy minh buông ra nắm chặt diêu ngọc lan cánh tay tay sau đó trở tay liền cho nàng một cái tát tiện nhân chẳng những cho hắn đội nón xanh vẫn là cùng con của hắn còn mắng hắn lao bất tử lao công không phải đây là cái hiểu lầm hiểu lầm ô ô diêu ngọc lan bụ mặt khóc tuy rằng giải thích thực tái nhợt, nhưng luôn là có cầu sinh dục cố huy minh nghe xong lại cảm thấy càng khí nếu nói âm tần cùng ảnh chụp có thể làm bộ Nhưng vừa mới cái kia video đâu? Liên tính bọn họ nói chuyện làm giả, trộm kinh luôn là thật sự đi. Cố huy minh dùng giết người ánh mắt nhìn về phía dưới đài đại nhi tử, hắn thật sự như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình cái này kết hôn lại ly hôn, còn không có lưu lại một con nối roi trường tử, thế nhưng cùng hắn lão bà. Trương trăm linh một người ở giống ai? Trong video vừa mới nói cái gì? Nhi tử đính hôn. Nếu cố vĩnh hạo thật là hắn, tôn tử bài đồ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc kia này đối cầu nam nữ chẳng phải chính là thông đồng ở bên nhau hai mươi mấy năm Hắn thế nhưng bị chẳng hay biết gì hai mươi mấy năm cố huy hoành chỉ cảm thấy lồng ngực đều bị phẫn nộ thiêu đốt đến muốn nổ tung Hắn đặng đặng đặng hạ đài sau đó một chân đá vào muốn cãi lại cố vinh kiệt ngực xúc sinh vương bát đạn ngươi láo tử nữ nhân đều dám chạm vào đại khái là tức giận đến thực Cố huy hoành tuổi này tiểu vũ trụ bùng nổ, cũng hoặc là hắn vừa lúc liền đá đúng rồi vị trí. Chẳng những đem cố Vinh Kiệt gạt ngã trên mặt đất, còn đá hắn trực tiếp phun ra khẩu huyết. Trên đài Diêu ngọc lan đột nhiên hét lên một tiếng, "Êu Vinh Kiệt, liền chạy xuống dưới. Nhìn chính mình thê tử thẳng đến chính mình nhi tử, cố huy hoành che lại chính mình ngược lui về phía sau hai bước, trực giác hắn cũng muốn hụt máu. Giống cái trong suốt người con thứ hai cố Vinh Tuấn đứng ra, đỡ lấy cố huy hoành. Phụ thân ngài còn hào đi. Đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nhị con dâu mang theo hắn tiểu tôn tử cũng đi lên khuyên giải an ủi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố huy minh đột nhiên phát hiện, chính mình coi trọng đại nhi tử dắp tâm hại người, sùng ái tiểu nhi tử. Trên thực tế là tôn tử. Kết quả là, chỉ có hắn nhất không coi trọng con thứ hai là dựa vào được. Nghĩ đến kia hai người thế nhưng ở kế hoạch như thế nào lộng chết chính mình liền hận không thể trước đem bọn họ lộng chết hắn hung hăng chừng mắt cách đó không xa hai người các ngươi muốn ta tài sản nói cho các ngươi Nam mơ thứ hôm nay trở đi minh diệu tập đoàn người thừa kế là vinh tuấn lao tử chờ lát nữa liền lập di trúc các ngươi con mẹ nó một phân tiền đều không có giống xong cố huy minh còn thở dài một tiếng đối cố vinh tuấn nói câu kết quả là vẫn là ngươi nhất hiếu thuận nhớ niệm không nhìn xuống phụt cười ra tiếng tới. To như vậy yến hội thính ra tới bọn họ vài người, liền người hầu đều rời đi. Loại này rộng lớn địa phương, hơn nữa còn không có những người khác nói chuyện dưới tình huống, nhớ niệm tiếng cười liền càng thêm rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn về phía nhớ niệm, đặc biệt là cố Huy Minh, hắn hung hăng trứng mắt, ngươi cười cái gì? Hắn cảm thấy nhớ niệm là ở cười nhạo hắn. cố Vinh đêm như mày, lạnh lùng nhìn về phía cố Huy Minh. Thỉnh cố chủ tịch chú ý chính mình nói chuyện ngựa khí. Hắn cặp kêu bản thân liền quá mức sắc bén mắt tựa như mang theo lưới dao sắc bén dường như quắc đến cố huy minh mặt sinh đau. Cơ hồ là đồng thời, cố vĩnh đêm cũng là dùng đáng sợ ánh mắt nhìn hắn, ngươi ở giống ai. Cố huy minh một cái giật mình, tuy rằng phản ứng lại đây, nhưng trong lòng lại rất không hiểu. Lục cầm duyên giữ gìn nhớ niệm còn chưa tính, dù sao cũng là hắn vị hôn thê. Cố vĩnh đêm... Lại vì cái gì sẽ đối nhớ nghiệm như vậy giữ gìn đâu? Nếu nhớ không lầm nói, cố vĩnh đêm. Đối cố tư nhưng đều không có như vậy giữ gìn. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Cố Huy minh nạn khí, một khuôn mặt đều trướng thành màu tím, hắn nỗ lực làm chính mình ngựa khí trở nên ôn hòa chút, ta chỉ là... Muốn hỏi nhớ nghiệm tiểu thư đang cười cái gì mà thôi. Nhớ nghiệm nhún vai, ta là đang cười ngươi đôi mắt không tốt lắm khả năng yêu cầu đi xem bác sĩ. Có ý tứ gì? Bị cười nhạo còn chưa tính, còn bị nói đôi mắt không tốt, nếu đối phương không phải bị lục cẩm duyên cùng cố vĩnh đêm che chở, cố huy sáng mai liền không cho nàng sắc mặt tốt. Nhớ niệm chấp chớp mắt, thân thể nửa dựa vào lục cẩm duyên trong lòng lực, trên mặt mang theo cười, cố chủ tịch cảm thấy, cái này video là ai phóng? Cố huy minh cơ hồ là phản xạ có điều kiện hỏi, ai? Đương nhiên là, ai đến lợi chính là ai lạc, nhớ nghiệp như là xem ngốc tử dường như nhìn cố huy minh chương bảy trăm linh hai không ngừng nghe được nhớ nghiệp nói cố huy minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nâng hắn con thứ hai cố vĩnh tuấn bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố vĩnh tuấn phản ứng cũng thực mau phụ thân không phải ta ngài cũng không nên nghe người khác châm ngòi ly gián khẳng định chính là ngươi ngươi làm đổ ta ngươi chính là người thừa kế duy nhất Cố Vĩnh Tuấn ngươi tên hôn đàn này. Nguyên bản trên mặt đất bò không đứng dậy Cố Vĩnh Kiệt cái này có sức lực. Hắn trực tiếp bò dậy liền chiều Cố Vĩnh Tuấn vọt qua đi, chẳng những đem hắn cấp đụng ngã, còn đem Cố Huy Minh cấp mang đổ. Cố Huy Minh một phen láo xương cốt, ngã trên mặt đất đều phải tan thành từng mảnh. Nhưng lúc này không ai còn hắn, bởi vì Cố Vĩnh Kiệt cùng Cố Vĩnh Tuấn đánh nhau rồi. Cố Vĩnh Tuấn thê nhi vội vàng đi đem Cố Vĩnh Kiệt kéo ra đâu mà diêu ngọc lan còn lại là chạy tới cùng cố vinh tuấn thê tử sẽ rách lên cùng người đàn bà đánh đá đánh nhau giống nhau đều là xả tóc trường hợp một lần trở nên rất là hỗn loạn nhớ niệm rốt cuộc xem đủ rồi náo nhiệt cảm thấy kế tiếp cũng không có gì xem đầu bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc vì thế nàng liền quay đầu đối lục cẩm duyên nói cẩm duyên ca ca chúng ta đi thôi ta bụng đều đói bụng đâu lục cẩm duyên gật gật đầu vừa muốn nói chuyện Lại bị thời khắc chú ý nhớ niệm cố vĩnh đêm cấp đoạn trước, đi trên lầu ăn đi, ta làm phòng bếp chuẩn bị niệm niệm ngươi thích ăn đồ ăn. Nhớ niệm quay đầu nhìn về phía cố vĩnh đêm, hắn trên mặt trong mắt là không chút nào che giấu chờ mong, chờ mong nàng có thể đáp ứng. Nhưng mà, nhớ niệm cũng không tính toán cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Nàng lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không được. Sau đó quay đầu nhìn về phía lục cầm duyên. Lục cầm duyên ôm nhớ niệm vòng eo. Đối cố Vinh đêm gật đầu, như vậy cố gia chủ, chúng ta liền đi trước. Nói xong, hai người thật sự liền như vậy đi rồi. Cố Vinh đêm nhìn hai người rời đi vòng dáng, trong mắt quăng một chút ám xuống dưới. Tuy rằng đã sớm làm tốt sẽ bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự bị cự tuyệt, vẫn là sẽ có chút mất mát. Cố Vinh đêm ở trong lòng thở dài, cũng không biết sinh thời, có thể hay không nghe được nữ nhi kêu hắn một tiếng ba ba. Thằng đến mắt thấy nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đã đi ra yến hội thính, cố vĩnh đêm mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt hắn lại khôi phục nhất quán lạnh nhạt trong ánh mắt không có độ ấm. Không quản phía sau trò khôi hải, thao tác giả trí năng xe lăn rời đi. Vài tên bảo tiêu đi theo hắn phía sau cùng tả hưu, tùy hắn cùng nhau rời đi. Hình trụ mặt sau, an mặc một thân váy đỏ cố tư đi ra. Nàng nhìn cố vĩnh đêm rời đi bóng dáng, ánh mắt oán hận đến như là phun độc. Đến yến hội thính lâu như vậy, Cố Vĩnh đêm từ đầu tới đuôi, cho dù là hỏi một câu cố tư ở nơi nào đều không có. Hắn căn bản không để bụng nàng. Hắn trong mắt chỉ có nhớ Nghiệm. Còn không biết nhớ Nghiệm là hắn thân sinh nữ nhi còn như thế. Nếu đã biết, Cố gia còn có nàng nơi dừng chân sao? Không thể làm nhớ Nghiệm trở lại Cố gia. Giờ khắc này, cố tư trong lòng như vậy ý niệm càng thêm mãnh liệt. Mặt khác một bên, Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên lên xe lúc sau, mới nói với hắn khởi chính mình đi chơi sự. Nghe được nhớ nghiệm bị lừa tiến một phòng, những người đó cầm Dược lừa nàng ăn sau, còn có mấy nam nhân sau khi xuất hiện, hắn ánh mắt liền lánh đến mau kết băng. Xem hắn môi mỏng đều nhấp đến gắt gao, nhớ nghiệm vội vàng chấn an hắn, ai nha ta không có việc gì lạ, Ta đều nói, bất luận cái gì dược vật đối ta đều là vô dụng. Hơn nữa, ta trả thù đi trở về Nga. Lục cầm duyên vẫn là vẻ mặt không cao hứng, lại không có không phản ứng nhớ niệm. Nghe được nàng lời này, hắn mở miệng, ta biết, ngươi đem những cái đó dược cho bọn hắn ăn. Không ngừng. Nhớ niệm một đôi mắt lượng đến không được. linh 703 hung 33. Bởi vì cặp kia mắt quá mức trong suốt trong suốt, cho nên kia trong mắt ý tưởng cũng đều hoàn toàn triển lộ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Coi trừng niệm niệm trong ánh mắt đều tràn ngập hỏi mau ta. Lục Cẩm Duyên có chút buồn cười, thiếu chút nữa banh không được mặt lạnh. Nhưng hắn vẫn là như nhớ nghiệm nguyện, hỏi nàng, vậy ngươi còn đối bọn họ làm cái gì? Nhớ nghiệm lại không có lập tức trả lời, che miệng cười, cười đến một đôi mắt đều phải nheo lại tới. Xem nàng như vậy vui vẻ, Lục Cẩm Duyên về điểm này khí cũng đều không có, chỉ có thể bất đắc di thở dài. Nhớ nghiệm cười đủ rồi, mới nằm sấp ở Lục Cẩm Duyên bên thai, nhỏ giọng nói với hắn, ta cho bọn hắn kim kim. Chính là ra ra kêu bổn ý thư thượng nói hai cái huyệt vị. Một cái huyệt vị sẽ làm bọn họ sẽ có rất dài một đoạn thời gian mắt ai miệng nghiêng, còn có một cái huyệt vị là, làm nữ không dựng, nam không cử. Bọn họ nếu ác độc như vậy, vậy làm cho bọn họ gieo gió gặt báo hảo. Vốn dĩ nhớ niệm cũng chỉ nghĩ cho bọn hắn ăn cái kia dược là được, rốt cuộc bọn họ muốn cho nàng ăn. Sau lại nàng tâm huyết dâng trào. Làm những người đó dùng 30 giây nhanh chóng nói ra chính mình đã làm nhất hư sự tình. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Các nam nhân nhất hư sự tình, là mê di nữ hải tử, hoặc là, bởi vì trong nhà có tiền, sự tình nháo lại phần lớn cấp giải quyết. Mà các nữ nhân nhất hư sự tình, thế nhưng cũng thực các độc. Các nàng không thể gặp có nữ hải lớn lên so các nàng xinh đẹp, so các nàng ưu tú, cho nên liền đầu đả các nàng thủy các nàng dùng, thậm chí còn cho các nàng hạ dược đưa đến những cái đó nam nhân trên giường Trên thế giới này, có chút người là người, có chút người lại là ma quỷ. Có câu nói nói, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Tuy rằng thế giới này ánh mặt trời có thể chiếu rọi càng nhiều địa phương, lại vẫn là có chút hắc gám chiếu rọi không đến. Cho nên tốt đẹp người cùng vật có rất nhiều rất nhiều, đồng thời cũng có đáng sợ tồn tại. Nếu hôm nay nhớ niệm không phải nhớ niệm, mà là cái bình thường lớn lên xinh đẹp nữ hài tử, như vậy nàng kết cục liền không phải như vậy. Giết người là không có khả năng giết người, cứ việc nhớ niệm rất muốn một châm đi xuống kết quả những người đó. Nhưng vì đám kia xuất sinh giết người, không đáng. Cho nên nhớ niệm dùng như vậy phương thức. Không phải thích xâm phạm nữ hài sao. Vậy làm cho bọn họ không còn có kia công năng đi. Lục Cẩm Duyên nghe được nhớ niệm nói, cũng là có chút kinh ngạc nhướng mày. Ý thư còn nói cái này huyệt vị. Nhớ niệm gật gật đầu, sau đó lại chớp chớp mắt, ân. Ta không có cùng ngươi đã nói sao. Không có nói qua. Cái kia huyệt vị là chát nơi nào. Lục Cẩm duyên tương đối để ý cái này. Nhớ niệm thành thật trả lời, rốn mắt bên cạnh huyệt vị. Trả lời lúc sau, nàng lại cùng lục Cẩm duyên thảo luận phạm sự tình. Nhớ niệm cảm thấy giống cái loại này người, chẳng những muốn phán bọn họ ngồi tù. Còn muốn tịch thu bọn họ gây án công cụ Sợ phiên toái không quan hệ Chỉ cần một cây một châm một cái huyệt vị Vô đau còn không có tác dụng phụ Lục Cẩm duyên nghe xong Thập phần nhận đồng gật đầu Đáng tiếc, hình pháp không có vật lý thiến này hẳn nhất Đúng rồi, ngươi nói những người đó Là vì thế cố tư hết giận phải không Lục Cẩm duyên đột nhiên nghĩ tới này cha Nhớ niệm gật đầu Ân, bọn họ là nói như vậy Nàng thở dài, đáng tiếc Nếu không phải ta ăn một viên, là có thể cấp cố tư ăn một viên. Xem nàng vẻ mặt tiếc hận, lục cẩm duyên nhịn không được nói, kìa, bằng không ta đi cho ngươi lộng một viên tới. Lục cẩm duyên vừa dứt lời, đã bị nhớ niệm lớn tiếng cự tuyệt. Nàng đôi tay nắm chạm đất cẩm duyên lố thai, tuy rằng vô dụng lực, trên mặt lại hung ba ba, không chuẩn chạm vào cái loại này đồ vợ. Liên tính di quốc mấy thứ này không trái pháp luật cũng không được. Chương 704 ta bảo đảm nhìn nhớ nghiệm ngãi hung lãi hung bộ dáng lục cẩm duyên nhịn xuống muốn xoa xoa má nàng xúc động nghẹn cười gật đầu ân ta không chạm vào bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc ngươi bảo đảm lục cẩm duyên gật đầu ta bảo đảm xem hắn ngoan ngoãn nhớ nghiệm lúc này mới không trứng mắt một giây từ lãi hung lại trở nên tươi cười xán lạ còn khen thưởng dường như ở hắn trên môi bẹp một chút ngoan nga lục cẩm duyên tâm đều phải bị nàng cấp manh hóa nếu không phải ở trên xe. Tuy rằng về Cố Tư đề tài, hai người bởi vì kia dược sự tình thực mau liền không có nhắc lại. Nhưng Lục Cẩm Duyên cũng đã ở trong lòng nhớ một bút, chờ đem những người đó bắt được tới. Cố Tư tưởng phải đối nhớ niệm làm sự tình, hắn sẽ đủ số dân trả. Cùng ngày ban đêm ngủ trước, Lục Cẩm Duyên bởi vì biết nhớ niệm có chút thích nghe những cái đó bắt quái, cho nên cố ý nói cho nàng cố huy minh trong nhà sự tình tiến triển. Bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố huy minh đại khái vẫn là ôm điểm nhi kỳ vọng lôi kéo cố vĩnh hạo đi làm xét nghiệm adn đương nhiên hắn đồng thời cũng làm cố vĩnh kiệt cùng cố vĩnh hạo làm một phần kết quả chính là cố vĩnh kiệt thật sự mới là cố vĩnh hạo thân sinh phụ thân cố huy minh thân thể còn tính mạnh lãng như vậy kích thích đều không có làm hắn ngã xuống hắn chất vấn cố vĩnh kiệt cùng diêu ngọc lan là khi nào bắt đầu trộn lẫn ở bên nhau Sau đó mới biết được, Diêu Ngọc Lan cùng Cố Vĩnh Kiệt, thế nhưng là học trưởng học mọi quan hệ. Bọn họ, có thể so cùng Cố Huy Minh còn sớm nhận thức. Cố Vĩnh Kiệt cũng là sớm thành hôn, thương nghiệp liên hôn. Hắn là ở tốt nghiệp đại học gót Diêu Ngọc Lan ở bên nhau, sau đó còn đem Diêu Ngọc Lan an bài vào công ty. Vì tránh cho khiến cho người khác chú ý, Cố Vĩnh Kiệt đem Diêu Ngọc Lan an bài tới rồi Cố Huy Minh bên người. Như vậy bọn họ chẳng những có thể thường xuyên gặp mặt còn tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Kết quả, Cố Huy Minh coi trọng Diêu Ngọc Lan. Cũng là lúc này, Diêu Ngọc Lan phát hiện chính mình mang thai, Cố Vĩnh Kiệt hải tử. Cố Vĩnh Kiệt lúc ấy còn không có ly hôn, bởi vì thê tử nhà mẹ đẻ nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng ly hôn. Nhưng hắn bởi vì cùng thê tử vẫn luôn không có hải tử, cho nên muốn làm Diêu Ngọc Lan sinh hạ tới. Diêu Ngọc Lan nhưng thật ra cũng thường sinh, nhưng liền sợ hải tử sinh hạ tới. Nàng cũng liền không có dùng. Nàng quấn lấy Cố Vĩnh Kiệt, muôn cái danh phận. Hai người không biết như thế nào, liền nghĩ tới Cố Huy Minh. Sau đó, ở hai người nhiều phóng tính kế hạng, Diêu Ngọc Lan trở thành Cố Huy Minh tình nhân, còn một lần liền chung. Cố Huy Minh thật cao hứng, còn cảm thấy chính mình đều 50 tuổi còn như vậy lợi hại. Đại khái là tuổi lớn, lại hoặc là Cố Vĩnh Kiệt trong tối ngoài sáng ám chỉ, làm Cố Huy Minh có kết hôn ý niệm. Mà Diêu Ngọc Lan hoài hắn hải tử, với lúc thích hợp cưới tiến ra môn. Vì thế, Diêu Ngọc Lan trong bụng sủy cố vĩnh kiệt hải tử, trở thành hắn mẹ kế. Làm nửa ngày, cố Huy minh mới là này hai người chi gian kẻ thứ ba. Cố Huy biết rõ này một chân tướng sau, rốt cuộc chịu không nổi kích thích, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Sao lại đâu? Sao lại thế nào lạc? Nhớ niệm nắm chạm đất Cẩm Duyên quần áo, tò mò hỏi. Lục Cẩm Duyên dùng chính mình tay. Bao bọc lấy nàng hai chỉ tay nhỏ, cười nói, sao lại cố Huy Minh bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, tỉnh lại thời điểm còn nói muốn lập di trúc. Muốn đem sở hữu tài sản đều cấp cố Vĩnh Tuấn. Nhớ nghiệm lại hướng lục cẩm duyên trong lòng ngực cọ cọ, nâng cầm xem hắn, ơn. Nhưng hôm nay chuyện này là cố Vĩnh Tuấn tuôn ra tới, cố Huy Minh đều không sinh hắn khí sao. Còn muốn đem sở hữu tài sản đều cho hắn. Nàng cho rằng, Cố huy minh trong lòng hẳn là cũng là khí cố vĩnh tuấn đi. Trưng 705 bất đồng. Nghe nhớ nghiệm nghi vấn, Lục Cẩm Duyên trả lời, hắn đương nhân khí, khí cố vĩnh tuấn trong tay có cái này chừng cư không ngầm đưa cho hắn, ngược lại làm cho như vậy nhiều người mặt vạch trần ra tới, hại hắn thể diện mất hết. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng là không cho cố vĩnh tuấn lại có thể cho ai đâu. Đại nhi tử chẳng những làm hắn đương cái tiện nghi cha. Còn tính kế như thế nào muốn hắn mệnh? Tiểu nhi tử. Kỳ thật là đại tôn tử. trừ bỏ con thứ hai, hắn thật sự không ai có thể dựa vào. Chỉ tiếc cố huy minh không biết, làm hắn càng thêm hỏng mất sự tình, còn ở phía sau. Không biết từ nơi nào truyền ra tiếng gió, nói cố vĩnh đêm chính miệng tỏ vẻ không vì cố huy minh làm được bất luận cái gì sự tình mua đơn. Còn lệnh cưỡng chế hắn không cần đánh hắn cờ hiệu rêu rao khắp nơi. sau lại có người tìm được rồi cố đông tìm hiểu? Những người đó mới biết được, nguyên lai cố vi sáng mai liền cùng ca quốc cố gia, cùng cố vĩnh đêm đoạn đến sách sẽ. Ngày thường đắc tội người có bao nhiêu tàn nhẫn, lọt vào phản vệ liền có bao nhiêu hung mãnh Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Kế tiếp không cần lục cầm duyên ra tay, cố vi minh minh diệu tập đoàn, liền phải bị công kích đến liền cha đều không còn. Sau lại, minh diệu tập đoàn tuyên cáo phá sản, không biết như thế nào liền chuyển quay lại Z quốc thượng lưu vòng nghe nói sự tình nguyên nhân gây ra là cố huy minh chặn lại lục cẩm duyên hóa rõ ràng hóa còn còn nhận lỗi nhưng vẫn là được như vậy cái kết cục nghe nói người đều tấm tắc cảm thán lục cẩm duyên quả thật là cái có thù tất báo người đồng thời trong lòng đối hắn càng thêm kiên kỵ trước kia còn có thể ngóng trông hắn đã chết liền hảo hiện tại hắn thân thể khỏe mạnh đại khái là có thể sống lâu trăm tuổi đương nhiên những việc này nhớ nghiệm là sẽ không biết ở trong lòng nàng Nàng cẩm duyên ca ca vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu săn sóc, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ, không hạn cuối sủng nịch dung túng. Cố Huy minh ra Yến sẽ làm tạp ngày hôm sau, nhớ nghiệm bọn họ khởi hành chuẩn bị hồi Z quốc. Bởi vì là buổi chiều phi cơ, nhớ nghiệm buổi sáng thời điểm đi viện điều dưỡng, cùng mã ngói cáo biệt. Mã ngói có chút luyến tiếc nàng, chỉ nói làm nhớ nghiệm về sau tới lãng cổ thành thời điểm, nếu nàng tồn tại nói, liền tới nhìn xem nàng. Vì làm mã ngói càng khỏe mạnh, nhớ nghiệm mấy ngày liền đều để mã ngói chuyển vận chút năng lượng. Nghe được mã ngói lời này, nhớ nghiệm hướng nàng bảo đảm. Về sau, ta mỗi năm đều sẽ đến thăm ngài. Ta cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho ngài, chúng ta còn có thể video trò chuyện. Mã ngói nghe xong, cười gật đầu. Nhớ nghiệm ở viện điều dưỡng vẫn luôn đợi cho mau giữa trưa, sau đó mới rời đi. Nàng lại cùng lục cẩm duyên cùng cổ bên đi tranh nạp đặc khách sạn. Đảo không phải nhớ niệm tưởng đi, mà là cổ huyên làm nàng đi, nói làm nàng đi cấp cố vĩnh đêm thi trầm. Kêu ý tứ, chính là làm nhớ niệm cấp cố vĩnh đêm chuyển vận năng lượng. Nhớ niệm tuy rằng vẫn là không quá lý giải lục cẩm duyên cùng nàng nói câu kia có đôi khi, người hoặc là cũng là một loại tra tấn. Nhưng nếu là cổ huyên làm nàng thế cố vĩnh đêm thi trầm, vậy làm đi. Nhớ niệm cùng cổ huyên bất đồng. Cổ huyên đối cố vĩnh đêm, đại khái là rất hận. Nhưng Nhớ Nghiệm cũng không hận cố Vĩnh Đêm, chỉ là đối hắn có loại hình dung không ra, thực phức tạp cảm giác. Loại này phức tạp cảm giác, làm nàng chỉ nghĩ cùng cố Vĩnh Đêm bảo trì khoảng cách. Ba người đến nạp đặc khách sạn, Cố Vĩnh Đêm cùng Cố Minh một còn có Cố Đông đều ở, Cố Tư không biết đi nơi nào. Bất quá, cũng không ai để ý nàng ở hoặc không ở là được. Biết Nhớ Nghiệm bọn họ chiều nay muốn đi, Cố Vĩnh Đêm cùng Cố Minh một đều rất là không tha. Cố vĩnh đêm không tha là từ trong ánh mắt để lộ ra tới, mà cố minh thứ nhất là trực tiếp đem chính mình không tha minh xác biểu đạt ra tới. Trưng 706 muốn nói lại thôi bổ càng bảy. Tỉ tỉ, bằng không ngươi dẫn ta cùng nhau hồi z cốt đi. Ta sẽ thực ngoan thực nghe lời. Ta bảo đảm. Cố minh một ghé vào nhớ nghiệm ngồi sofa trên tay vịt, mắt to ba ba nhìn nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Xem đến nhớ nghiệm đều có chút tưởng niệm trong nhà thịt thịt cùng hoàn hoàn. Nhớ niệm xoa xoa cố minh một đầu đỉnh quyền mao, ngươi không phải muốn khai giảng sao. ca quốc học giáo kỳ nghỉ thực đoạn, còn có hai ngày cố minh một liền phải hồi trường học. Cố minh một tự nhiên cũng nhớ rõ chính mình quá hai ngày liền phải khai giảng sự tình. Hắn nếu máu, lại đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức liền sáng lên, ta có thể chuyển trường đi Z quốc nha. Như vậy hắn liền có thể cùng nhớ niệm đãi ở cùng cái địa phương. Có thể tưởng khi nào thấy nàng, liền khi nào thấy nàng lạp. Cố Minh vừa cảm giác đến chính mình cái này ý tưởng phi thường đồng. Nhưng mà lại nghe ngồi ở bên cạnh sofa Cố Vĩnh đêm kêu hắn, tiểu một, đừng náo. Cố Minh vừa nghe ra Cố Vĩnh đêm trong giọng nói không ủng hộ, nếu máu, lại chưa nói cái gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng thật ra nhớ niệm xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, đối hắn nói, ngươi lần sau nghỉ thời điểm. Có thể tới Z quốc tìm ta. Cố Minh một tâm tình lúc này mới hảo điểm nhi. Lúc sau nhớ nghiệm thế Cố Vĩnh đêm làm châm cứu, lại cùng lục cẩm duyên cùng cổ huyên bọn họ lưu lại ăn cái cơm trưa. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, bọn họ lúc này mới phải rời khỏi. Cố Minh một nháo muốn đích thân đưa bọn họ đi sân bay, điểm này yêu cầu nhớ nghiệm vẫn là có thể đáp ứng. Cố Vĩnh đêm nhìn Cố Minh một tung ta tung tăng mà đi theo nhớ nghiệm bọn họ rời đi đều không có hỏi một câu cựu thúc ngài muốn hay không cùng nhau. Tuy rằng liền tính hỏi, ngại với sợ chọc nhớ niệm không cao hứng, hắn cũng sẽ không đi. Nhưng tên tiểu tử thối này liền không thể hơi chút niệm hắn điểm như sao? Cố Vĩnh đêm không tha lại hơi có chút hai hoán nhìn theo bọn họ rời đi, như vậy, xem đến Cố Đông đều nhịn không được nói, "Gia chủ, bằng không, chúng ta cũng đi đưa đưa niệm niệm tiểu thư bọn họ đi." Tính Nàng sẽ không tưởng ta đi đưa. Cố vĩnh đêm trong mắt quăng một chút thảm đạo, biết cuối cùng tắt. Hắn ru xuống mi mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi tuy rằng chặn hắn trong mắt thần sắc, lại ngăn không được hắn quanh thân kia phát ra mất mát cảm xúc. Cố đông trong lòng thở dài. Đau lòng cố vĩnh đêm, cũng lý giải nhớ nghiệm. Chỉ có thể nói, vận mệnh trêu người. Không biết nhớ nghiệm khi nào mới có thể mở rộng cửa lòng, nhận cố vĩnh đêm cái này phụ thân. Nhớ niệm bọn họ phi cơ là buổi chiều tam điểm, tới rồi sân bay xử lý hảo đăng ký thủ tục, cũng liền không sai biệt lắm có thể tiến chờ cơ thính. Cố Minh một rất là không tha cùng nhớ niệm bọn họ cáo biệt, luôn mãi nói chờ hắn nghỉ trước tiên liền bay đi Z quốc. Bên này Cố Minh lôi kéo nhớ niệm lưu luyến không rời, bên kia Lục Cẩm Duyên cũng ở trước mặt tới tiện đưa Khải Phong nói chuyện. Kỳ thật, là Khải Phong đang nói. Nói xong công tác thượng sự tình. Khải Phong hướng Lục Cẩm Duyên xin triệu hồi quốc đi, muốn cùng Khương Nham Thụy đổi một đuổi. Lục Cẩm Duyên nhúng mày, như thế nào? Khải Tổng Tài không nghĩ đương, muốn làm Khải đặc trợ. Khải Phong cười nói, Khải đặc trợ cái này xương hô cũng không tồi. Khương Nham Thụy ở bên cạnh đạp Khải bịa một chân, hắn cảm thấy chính mình hiện tại cái này trước vị thực hảo, tiền lương cao phúc lợi hảo. Quan trọng là, có thể so Khải Phong nhẹ nhàng nhiều. Lục Cẩm Duyên vô vô Khải Phong bả vai nói tháng sau điều ngươi trở về được đến cho phép khải phong lập tức vui vẻ ra mặt khương nham thụy cho rằng lục cẩm duyên thật sự muốn đem hắn cùng khải phong hoán một chút theo chân bọn họ cáo biệt xong kiểm phiếu tiến chờ cơ thính thời điểm hắn một đường đều muốn nói lại thôi chương bảy trăm linh bảy về nhà bổ càng tám khương nham thụy cái dạng này lục cẩm duyên còn chưa nói cái gì nhớ nghiệm người sớm giác ngộ đến kỳ quái bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Nàng bị Lục Cẩm Duyên nắm một bàn tay, quay đầu lại đi xem Khương Nham Thụy, Khương đặc trợ đây là làm sao vậy? Có nói cái gì tưởng nói sao? Tuy rằng hỏi người không phải Lục Cẩm Duyên, nhưng bởi vì là nhớ nghiệm, Khương Nham Thụy cũng coi như là Lục Cẩm Duyên hỏi. Khương Nham Thụy hơi há mồm, vừa muốn nói, liền thấy Lục Cẩm Duyên liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, như thế nào? Làm ngươi đương Khương Tổng còn không tốt. Khương Nham Thụy đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như... Làm hắn ngẫu nhiên xuất ngoại đi công tắc còn có thể, làm hắn đi nơi khác cũng có thể, trường cư nước ngoài chính là không nghĩ. Nhớ niệm cũng không biết Lục Cẩm Duyên là ở cùng Khương Nham Thụy nói giỡn, còn thực nghiêm túc hỏi, Cẩm Duyên ca ca ngươi là phải cho Khương đặt trợ thăng trước sao? Lục Cẩm Duyên câu môi cười, thấy Khương Nham Thụy như vậy, hắn mới nói, đầu người, di quốc bên này công ty đã thực ổn định, trong công ty những người khác cũng có thể quản lý hảo. Khải Phong trở về mặt khác có thích hợp hắn chức vị. Khương Nham Thụy nhẹ nhàng thở ra, nhớ niệm cũng rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đột nhiên nhớ tới Khương Nham Thụy là lục cẩm duyên đặc trợ, hắn cá nhân hẳn là còn có bí thư linh tinh. Trong tiểu thuyết, nữ bí thư nhưng đều là lớn lên thật xinh đẹp. Còn có cái kia Diêu ngọc lan, ban đầu tiến vào minh Diệu tập đoàn, nhưng còn không phải là làm bí thư sao nhớ nghiệm vãn khởi lục cẩm duyên cánh tay hỏi hắn cẩm duyên các ca người bí thư là nam vẫn là nữ ta lần trước đi ngươi công ty như thế nào không có thấy nha có nam cũng có nữ xem bọn họ làm việc năng lực như thế nào đột nhiên hỏi cái này lục cẩm duyên người này tuy rằng không gần nữ sắc nhưng bên người công tác người không đến mức đều là nam hắn nhìn chúng là những người đó làm việc hiệu suất cùng năng lực cho nên lục cẩm duyên bí thư đoàn đội trung Cũng là có nữ nhân. Chẳng qua hắn ngày thường đều là làm khương đặc trợ hội báo công tác, chính mình kỳ thật cùng những cái đó bí thư sẽ không quá nhiều giao tiếp. Lục Cẩm duyên hỏi xong nhớ niệm, mới đột nhiên minh bạch nàng hỏi cái này ý tứ. Nữ bí thư A. Hắn cười đem người kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai giải thích chính mình ngày thường cũng không như thế nào sẽ cùng những cái đó bí thư tiếp xúc. Nếu nàng không thích nói, hắn trở về liền đem nữ bí thư xa thải kia nhưng thật ra không cần, ta liền tò mò hỏi một chút mà thôi. Nhớ nghiệm xua xua tay, thập phần hào phong nói. Nhớ nghiệm tuy rằng có tiểu bình giấm chua chi sưng, nhưng nàng đảo không đến mức như vậy liền hủy diệt một người công tác. Hơn nữa, lại không phải sở hữu nữ bí thư mục đích đều là thông đồng tư, liền không được nhân ra chỉ nghĩ hảo hảo làm tốt công tác này sao. Bất quá nhớ nghiệm ở trong lòng lâm thầm quyết định, chờ trở về lúc sau. Nàng đến đi tranh thịnh thế tập đoàn tự mình nhìn xem mới được. Di quốc thời gian buổi chiều tam điểm, lãng cổ thành quốc tế sân bay khai hướng Z quốc kinh thành quốc tế sân bay phi cơ đúng giờ cất cánh. Z quốc thời gian, buổi sáng 6 giờ rưỡi, nhớ niệm bọn họ phi cơ ở kinh thành quốc tế sân bay thuận lợi rất xuống. 6 giờ rưỡi, đã tiến vào đầu hạ Z quốc lúc này sáng sớm liên sáng. Đại khái là hôm qua mới hạ quá một trận mưa nguyên nhân, hôm nay kinh thành không chung một bích như tẩy. Làm người ngẩng đầu hướng về phía trước xem thời điểm, chỉ cảm thấy từ đôi mắt đến tâm linh đều bị gỡ rửa. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên bọn họ ngồi trên tới đón bọn họ xe lúc sau, nhịn không được mở ra cửa sổ xe hít sâu một hơi. Nàng nhắm hai mắt, than thở một tiếng, vẫn là chính mình ra cảm giác hảo đâu. Lục cẩm duyên chỉ nhìn nàng, dịu dàng thăm thiết. Bên cạnh cổ huyên lại là nhận đồng gật gật đầu, xác thật, vẫn là chúng ta chính mình quốc gia hảo. Trưng 708 gầy bổ càng chín. Sau đó, hai người liền chính mình quốc gia có bao nhiêu hảo cái này đề tài, bắt đầu đàm luận lên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hoặc là nói, là đơn phương khen chính mình quốc gia. Lục cầm duyên liền ngồi ở bên cạnh, nghe này một già một trẻ hai người đàm luận thanh âm, khỏe mắt đôi lông mày đều lộ ra sung sướng. Hắn quá thích nghe nhớ niệm như vậy nhẹ nhàng tiếng nói, nhẹ nhàng không có phiền não. Hắn hy vọng nhớ niệm có thể vẫn luôn là như vậy vô ưu vô lự. Xe trực tiếp khai trở về lục trạch, rõ ràng cũng mới ở thậm chí còn không đến một năm. Nhớ niệm nhìn chính mình ngồi xe xuyên qua lục trạch đại môn, nhìn lục trạch phòng ở, lâu chính cùng mặt khác tiểu lâu, con đường hai bên một hoa một thảo, đều làm nàng cảm thấy quen thuộc lại an tâm. Mà nhìn đến chính mình ra biệt thự thời điểm, cái loại này an tâm cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Nhớ niệm biết, là bởi vì nơi này là nàng ra. Nàng cung lục cẩm duyên người nhà đang đợi bọn họ. Rất xa, nhớ niệm liền thấy được đứng ở cửa ba người. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì xuống phi cơ lúc sau bọn họ thông qua điện thoại, cho nên thịnh nhã nhu vợ chồng cùng cố trì đều đánh giá thời gian, tới cửa tới chờ Nhớ niệm còn nhìn đến, lục thịnh mân trong lòng ngực ôm thịt thịt, thịnh nhã nhu trong lòng ngực ôm hoàn hoàn. Nhớ niệm đem cửa sổ xe mở ra, trực tiếp ló đầu ra đi. Chiều bọn họ phất tay, thúc thúc, nhã nhú a gì, mân thúc thúc, thịt thịt, hoàn hoàn. Thịt thịt trước tiên liền nhận ra nhớ niệm thanh âm, nó hưu mà một chút liền từ lục thịnh mân trong lòng ngược nhảy đi ra ngoài. Nó tốc độ cùng nhanh nhẹn là bình thường miêu không thể so, lục thịnh mân tự nhiên ngăn không được nó. Bất quá chuyện như vậy phát sinh quá nhiều lần, cho nên mọi người đều không có kinh ngạc đến. Chi gian thịt thịt cơ hồ thành một đạo bạch quang sau đó chớp mắt công phu liền trực tiếp nhảy vào nhớ nghiệm trong xe tới rồi nó trên ủi miêu ô ô nó cỏ nhớ nghiệm thẳng làm lũng nhớ nghiệm cười đem nó bế lên tới một bên thân thân nó một bên ước lượng ai ra thịt thịt ngươi có phải hay không lại mập lên nha miêu ô thịt thịt dùng đầu đi cỏ nhớ nghiệm gương mặt kia màu lam con ngươi phảng phất đều bởi vì nữ chủ nhân về nhà mà nhiễm vui sướng xe ở cửa nhà dừng lại Cố chỉ đã đi lên trước tới đem nhớ nghiệm cửa xe mở ra. Nhớ nghiệm xuống xe, đem thịt thịt phóng tới trên mặt đất, trước cho cố chỉ một cái ôm, thúc thúc. Cố chỉ cũng hồi ôm nhớ nghiệm một chút, tươi cười đầy mặt. Nhớ nghiệm lại ôm ôm Thịnh Nhã Nhu, sau đó là lục Thịnh Mân. Thịnh Nhã Nhu bọn họ lại cùng cổ huyên nói chuyện, nói ngồi lâu như vậy phi cơ khẳng định mệt mỏi, làm hắn ở nhà chủ hai ngày. Cổ huyên vội vàng xua xua tay cự tuyệt. Tỏ vẻ trong nhà thảo dược gì đó đều yêu cầu người trở về nhìn, hắn rời nhà mấy ngày còn không biết trong nhà dược điển thế nào đâu. Húng chi? Cổ huyên cảm thấy, hắn thật sự là không thích hợp cùng ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế ở cùng một chỗ. Người trẻ tuổi nùng tình mật ý, nghĩ ai đến không được, hắn lao nhân này ra nhìn đều chịu không nổi. Nếu là cùng nhau ở mỗi ngày xem, kia thật là quá sức. Trên thực tế, liên bởi vì có cổ huyên ở. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên kỳ thật đều phi thường thu liễm. Ở cổ huyên trước mặt, bọn họ nhiều nhất chính là ôm một cái, liền thân thân đều không có. Chỉ là rốt cuộc tình yêu cung nhiệt, có đôi khi chính là một ánh mắt giao hội, đều như là mang theo điện lưu dường như. Mấy người trở về đến nhà ở, trực tiếp đi nhà ăn. Thịnh nhã nhu sáng sớm liền lên chuẩn bị bữa sáng, sau đó chờ nhớ niệm bọn họ trở về cùng nhau ăn đâu. Hướng nhà ăn đi thời điểm. Thịnh Nhã Nhu lôi kéo nhớ nghiệm ngó trái ngó phải, thẳng hô nàng đi ra ngoài 10 ngày qua, người đều gầy. Nàng còn trách cứ Lục Cẩm Duyên không có chiếu cố hảo nhớ nghiệm, bằng không như thế nào sẽ làm người gầy đâu. Trưng 709 tốt nhất thẳng thán bổ càng một không. Lục Cẩm Duyên biết ở Thịnh Nhã Nhu trước mặt, hắn thuần túy là nhặt được, nhớ nghiệm mới là thân sinh. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cho nên nghe xong thịnh nhã nhu trách cứ hắn cũng là liên tục gật đầu thừa nhận cười tỏ vẻ là hắn chiếu cố không chu toàn nhã nhu a di ngài khẳng định nhìn lầm rồi ta mỗi ngày ăn được nhiều đâu khẳng định không có gầy nhớ nghiệm kéo thịnh nhã nhu cánh tay mềm mại làm nũng nàng mỗi ngày xác thật là ăn đến không ít có đôi khi ăn đến so ở nhà còn muốn nhiều đâu cho nên nhớ nghiệm tuy rằng không cảm thấy chính mình béo nhưng cũng cảm thấy chính mình khẳng định không có gầy sau đó Thịnh Nhã nhu liền lôi kéo nàng xương thể trọng. Lục Cẩm duyên bọn họ đi trước nhà ăn ngồi xuống, sau đó liền nghe được bên kia thịnh Nhã nhu thanh âm, ta niệm niệm nha, Ước chừng gầy hai cân đâu. Ta nói như thế nào khuôn mặt nhỏ cũng chưa thịt đâu. Lục Cẩm duyên nhướng mày, hắn tuy rằng mỗi ngày vớt cũng cảm thấy nhớ niệm vòng eo so với phía trước càng thế, nhưng bởi vì có cái địa phương càng no đủ, cho nên hắn nghĩ đại khái thịt đều hướng nên lớn lên địa phương dài quá đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nhớ nghiệm thế nhưng còn gầy 2 cân. Ân, kia sắc thật là hắn không đem người chiếu cố hảo. Bên kia thịnh nhã nhu bởi vì nhớ nghiệm từ 91 cân kế 89 cân, chính là đau lòng hỏng rồi, liền nói được cho nàng làm rất nhiều ăn ngon bổ trở về. Nhớ nghiệm đã sớm tưởng nghiệm thịnh nhã nhu trù nghệ, nghe được nàng lời nói đương nhiên là ngoan ngoan ngoan ngoan mà ứng được rồi. Lúc sau nhớ nghiệm bị Thịnh Nhã Nhu nắm trở về nhà ăn, đại gia ở bên nhau bắt đầu ăn bữa sáng. Nhớ nghiệm ăn Thịnh Nhã Nhu tự mình làm đồ ăn, chỉ cảm thấy tâm đều cấp lớp đầy. Có lẽ nàng trù nghệ không phải thế giới đỉnh cấp, nhưng bởi vì là tràn ngập tình yêu thân thủ chuẩn bị, cho nên ở nhớ nghiệm trong lòng chính là toàn thế giới mỹ vị nhất. Nhớ nghiệm ở ăn luôn vài cái thủy tinh sủi cảo tôm cùng bánh bao nhân nước lúc sau, tiến đến Thịnh Nhã Nhu gương mặt bẹp một ngụm vẫn là ngài làm tốt nhất tốt nhất ăn ta tưởng đem chính mình ăn thành một cái hạnh phúc mập mạc thịnh nhã nhu chút nào không chê nhớ niệm miệng béo ngậy còn ôm nàng cũng bẹp một ngụm ha ha a di ước gì ngươi có thể ăn béo điểm nhi đâu nhớ niệm dùng sức gật đầu bảo đảm chính mình nhất định phải ăn nhiều hơn ăn xong bữa sáng sau thịnh nhã nhu làm nhớ niệm cùng lục cẩm duyên về phòng nghỉ ngơi một chút cũng làm cổ huyền trước tiên ở trong khách phòng nghỉ ngơi Cổ huyên lại suốt ruột tưởng trở về nhìn xem chính mình dược điền dược, cho nên không có lưu. Lục Cẩm duyên đành phải an bài tài xế, làm hắn đưa cổ huyên trở về. Cố chỉ cũng đưa ra cùng cổ huyên cùng nhau trở về, nói phải đi về hỗ trợ. Thúc thúc ngài đều không nghĩ ta sao. Ta vừa trở về ngài muốn đi. Nhớ nghiệm lôi kéo Cố chỉ, ra vẻ tức giận nói. Cố chỉ xem nàng sinh khí, vội vàng giải thích, không phải không phải. Thúc thúc chính là nghĩ một tuần không ai ở nhà, ngươi ra ra dược điển khẳng định dài quá không ít thảo, ta trở về giúp hắn trừ làm cỏ. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh cổ huyên thập phần không cho mặt mũi nói, trường không bao nhiêu thảo, ta chính mình là có thể xử lý. Cố chỉ, không thể phối hợp hắn một chút sao. Cổ huyên minh bạch cố chỉ ý tứ, lại là xua xua tay, được rồi, ngươi lưu lại đi, đừng làm cho niệm niệm khổ sở. Cố trì thân thể hắn cũng nói không chừng còn có thể căng bao lâu, có lẽ ngày nào đó liền một ngủ không tỉnh. Thông qua lần này đi di quốc, gặp được cố Vĩnh đêm, cổ huyên đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Không cần bởi vì cá nhân cảm thấy là vì người khác hảo, cho nên liền lựa chọn dấu dếm. Cố trì như bây giờ, kỳ thật tốt nhất cùng nhớ nghiệm thẳng thán. Miễn cho hắn ngày nào đó đột nhiên liền đi rồi, mới làm nhớ nghiệm càng thêm khổ sở. Chương 710 sinh động như thật bổ càng một một. Cố trì nghe được cổ huyên ám chỉ, cũng minh bạch hắn ý tứ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn thở dài, chiều nhớ nghiệm gật đầu, hào đi, ta lưu lại. Nhớ nghiệm lúc này mới cười rộ lên, tặng cổ huyên ra cửa, lại nói với hắn ngày mai đi xem hắn. Cổ huyên xua xua tay, nhưng đừng. Ngày mai đừng tới. Quá mấy ngày lại đến đi. Tới đều đừng mang kia tiểu tử. Nhi vai. Nhớ nghiệm nghe cổ huyên nói, giờ khóc giờ cười. Tiến đi cổ huyên, nhớ nghiệm nguyên bản tưởng cùng cố chỉ cùng Thịnh Nhã Nhu bọn họ trò chuyện, lại bị lệnh cưỡng chế về phòng nghỉ ngơi. Vì thế, hai người đành phải về phòng đi điều sai giờ đi. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên một giấc ngủ tỉnh đều bỏ lỡ cơm trưa thời gian, lên thời điểm đều đã buổi chiều hai điểm. Thịnh Nhã Nhu cho bọn hắn để lại cơm. Lại cấp nhớ nghiệm chuẩn bị nàng thích gan tuyết mỹ nương hảo sầu riêng ngàn tầng bánh kem, còn có tự chế chân châu trà sữa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm về đến nhà ăn uống hảo đến không được, buổi sáng liền ăn đặc biệt nhiều, lúc này lại đem thịnh nhã nhu cho nàng làm đồ ngọt đều ăn sạch hết. Lục tuyết nghiên lại đây tìm nhớ nghiệm chơi thời điểm, nàng đang ở cùng thịnh nhã nhu một bên xem phim truyền hình, một bên ăn thịnh nhã nhu cho nàng làm gà rán cánh cùng gà rán chân đâu Nghiệm niệm, niệm tỉ. Ta muốn chết ngươi lạp lục tuyết nghiên chạy tới, cho nhớ nghiệm một cái đại đại ôm. Nhớ nghiệm đầy tay đều là du, chỉ phải nâng xuống tay bị nàng ôm ôm. Ngươi có hay không từ lãng cổ thành cho ta mang lễ vật trở về nhà. Chờ ôm đủ rồi, lục tuyết nghiên mới vẻ mặt chờ đợi nhìn nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm cầm khối gà viên cờ ép cờ uy đến miệng nàng, gật đầu, mang theo, chờ ta ăn xong rồi đi cho ngươi lấy. Lục tuyết nghiên lập tức hắc hắc cười. Sau đó chạy tới đầu thịt thịt cùng Hoàn Hoàn. Nàng hiện tại ngẫu nhiên có thể ôm một cái thịt thịt, nhưng đó là ở thịt thịt cao hứng thời điểm. Nhưng thật ra Hoàn Hoàn đặc biệt thích thân nhân, Lục Tuyết Nghiên đã sớm di tình biệt luyến, từ thịt thịt yêu Hoàn Hoàn. Ta mới hai ngày chưa từng có tới, Hoàn Hoàn giống như lại giải quá điểm thịt đâu. Lục Tuyết Nghiên vuốt Hoàn Hoàn quất hoàng sắc lông tóc. Nhớ niệm cũng gật gật đầu, nàng đi ra ngoài mười ngày qua, xem đến là nhất rõ ràng so với nàng đi di quốc phía trước hoàn hoàn thật là lại dài quá một vòng thịt đại khái không hổ là quất miêu đi chẳng những lớn lên béo còn lớn lên mau nó lúc này thoạt nhìn đều mau đuổi kịp thịt thịt đúng rồi niệm niệm tỷ lãng cổ thành thú vị sao các ngươi có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị nha lục tuyết nghiên hỏi nhớ niệm chuyện thú vị nhớ niệm liền nhớ tới cố huy minh sự tình trong nhà nàng đem trong tay gặm một ngụm gà nướng chân bông trả lời lục tuyết nhiên thật đúng là có vậy ngươi nói cho ta nghe một chút lục tuyết nhiên vẻ mặt chờ đợi bên cạnh thịnh nhã nhu tựa hồ cũng tới hứng thú nhớ niệm bên cạnh ngồi lục cầm duyên hắn nguyên bản là một bên xem lục thịnh mân củng cố trì chơi cờ nói chuyện phiếm, một bên bồi hai vị nữ sĩ xem phim thần tượng lúc này nghe được nhớ niệm nói lục thịnh mân củng cố trì đều dừng chơi cờ động tác hướng bên này nhìn qua lục thịnh mân củng cố chỉ là có chút tò mò Lục Cẩm duyên lại là đoán được nhớ nghiệm đại khái muốn nói gì, cười đến bất đắc dĩ lại sùng nịch. Quả nhiên, nhớ nghiệm liền nói nổi lên cố Huy minh sự tình trong nhà. Đại khái là bị đoá hoa ảnh hưởng, nhớ nghiệm này kể chuyện xưa phong cách nhiễm một chút xa điều hương vị. Bất quá, nàng nhưng thật ra giảng thuật đến sinh động như thật. Mà trừ bỏ lục Cẩm duyên, trong phòng khách mặt khác bốn người đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối lại mùi ngon. Cố Huy minh vẫn là có điểm không thể tin được mang theo hắn cái kia hư hư thực thực tôn tử tiểu nhi tử đi làm xét nghiệm adn nói tới đây nhớ nghiệm có điểm khát nước chương bảy trăm mười một có phải hay không đối với ngươi không hảo bổ càng mười hai thấy nhớ nghiệm nói nói liền ngừng lại vốn dĩ liền ngồi đến ly nàng gần lục cẩm duyên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nụ cầu bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn dội tay đi bưng lên phóng pha lê ống hút cái ly đưa tới nhớ nghiệm bên miệng Nhớ nghiệm thò lại gần hút hai khẩu, sau đó triều lục cẩm duyên ngọt ngào cười. Nhớ nghiệm này một nghỉ xà hơi, lục tuyết nghiên liền nhịn không được hỏi, sao lại thế nào? Xét nghiệm ADN kết quả là cái gì nha? Nô sau lại kết quả đương nhiên là hư hư thực thực tôn tử tiểu nhi tử thật là hắn tôn tử. Cố huy minh trực tiếp bị tức giận đến ở viện. Lục tuyết nghiên cùng thịnh nhã nhu đều nhịn không được tấm tắc hai tiếng lấy làm kỳ. Lục tuyết nghiên càng là cảm thán. Chắc không được có câu nói nói cánh rừng lớn cái gì đều đều có, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua chuyện như vậy. Nhớ nghiệm gật đầu, nàng lần đầu tiên nghe Lục Cẩm Duyên nói lên thời điểm, cũng là kinh ngạc và phần. Trong lòng tưởng chính là đoá hoa phía trước ở nàng bên thai nhắc mãi quá một câu, quý vòng thật loạn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm bọn họ trở về hôm nay vừa lúc là thứ bảy, buổi tối muốn đi lầu chính bên kia ăn cơm. Lục Tuyết Nghiên liền vẫn luôn ở đại phòng bên này đợi, chờ tới rồi cơm chiều thời gian lại cùng bọn họ cùng đi lầu chính bên kia. Dù sao nàng mẹ mỗi ngày nhắc mãi nàng nói nàng là đại phòng bên này, khuỵu tay quẻo ra ngoài gì đó. Lục Tuyết Nghiên vốn dĩ liền ở vào phản nghịch kỳ, vừa lúc nàng chính là thích đại phòng bên này bầu không khí. Nếu lâm bội san đều nói như vậy, kia nàng liền dứt khoát mỗi ngày hướng bên này chạy. Nếu không phải còn có điểm đúng mực, lục tuyết nghiên đều tưởng trực tiếp dọn đến đại phòng bên này ở xem thời gian không sai biệt lắm nhớ nghiệm bọn họ một hàng sáu cá nhân lại mang theo hai chỉ miêu bộ hành hướng lầu chính bên kia đi đến nhớ nghiệm bọn họ mới vừa vào cửa liền nghe được phòng khách truyền đến lục lao ra tử trung khí mười phần thanh âm là niệm niệm bọn họ tới rồi sao còn không đợi người hầu trả lời lục tuyết nghiên đã dương giọng hô ra ra là ta cùng niệm niệm tỷ còn có đại ca Đại bá đại bá mẫu cố thúc thúc đến làm. Theo gọi gian, nhớ niệm bọn họ đã vào phòng khách. Trong phòng khách ngồi lục lao gia tử cùng Diệp Lan, còn có Lâm Bội San cũng ở. Mười ngày qua không thấy, lục lao gia tử tinh thần vẫn là thực hảo. Nhìn thấy nhớ niệm cùng lục cẩm duyên, trên mặt hắn tươi cười đều càng thêm thâm chút. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên cùng nhau hô thanh, ra ra. Lục lao gia tử cười ứng hai tiếng, lại đối nhớ niệm với tay mau tới đây ra ra nhìn một cái có phải hay không gầy nhớ nghiệm đem trong lòng ngực thịt thịt phóng tới trên mặt đất đi đến lục lao gia tử trước mặt gầy không ít đâu cẩm duyên ở bên ngoài có phải hay không đối với ngươi không hảo cùng ra ra nói ra ra giúp ngươi giáo hơn hắn lục lao gia tử nói còn chừng mắt nhìn lục cẩm duyên liếc mắt một cái nhớ nghiệm vội vàng cười giúp nhà mình an uổng cẩm duyên ca ca làm sáng tỏ không có không có cẩm duyên ca ca đối ta nhưng hảo ta mỗi ngày ăn rất nhiều. Bất quá khẳng định là ở bên kia khí hậu không phục, sau đó liền gầy. Nga, khí hậu không phục là có khả năng, rốt cuộc bên kia ẩm thực đều cùng chúng ta không giống nhau. Đúng vậy. Cho nên vẫn là trong nhà hào đâu. Đúng rồi ra ra, ta cho ngài mang theo lễ vật trở về. Nghe được nhớ nghiệm nói còn cho hắn mang theo lễ vật, lục lao ra tử đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hắn cao hứng đến không được, ngoài miệng lại nói ai nha các ngươi đi ra ngoài là làm chính sự như thế nào còn chuyên môn đi cho ta mua lễ vật đâu nhớ niệm nhìn quen cổ huyền khẩu thị tâm phi lại nơi nào nhìn không ra lục lao ra tử vui mừng đâu nàng quay đầu lại đi xem lục cẩm duyên sau đó lục cẩm duyên liền cầm trong tay hắn túi lại đây ra ra đây là niệm niệm chuyên môn vì ngài chọn lựa lễ vật chương bảy trăm mười hai như thế nào còn không có trở về lục cẩm duyên từ trong túi lấy ra một cái màu đen hộp Vương vức đại khái thành công người hai cái bàn tay như vậy đại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn đem hộp sau đó đưa tới lục lao gia tử trên tay. Lục lao gia tử một bên nói nhớ niệm quá tiêu pha, một bên cười mở ra nắp hộp. Nhớ niệm cười nói, nhưng thật ra không quý, là ta thân thủ làm. Khi nói chuyện, lục lao gia tử đã đem nắp hộp mở ra, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong nằm cái bàn tay cao thủ công con dối. Người nọ ngẫu nhiên ăn mặc màu xanh biển quần áo, trên tay chống cái quẻ trượng, đầu tóc hoa dâm, trên mặt còn có vài đạo nếp nhăn, cười ha hả bộ dáng nhìn rất là gương mặt hiền tử. Người này ngẫu nhiên có chút quy bản, nhưng thần thái lại cực kỳ giống lục lao gia tử. Này! Đây là niệm niệm ngươi thân thủ làm. Lục lao gia tử rất là kinh ngạc. Nhớ niệm gật đầu, ân. Gia gia ngài thích sao? Nàng cũng là ngày nọ trùng hợp đi ngang qua một nhà thủ công cửa hàng, thấy bên trong là làm người ngẫu nhiên, cảm thấy có ý tứ, liền đi học làm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm cũng không đơn giản chỉ cấp lục lao ra tử làm, còn cấp lục thịnh mần cùng thịnh nhã nhu, còn có cố chỉ, cổ huyên cũng đều làm. Nếu không phải thời gian thiếu thốn, nàng còn muốn làm toàn bộ chín ban các bạn học, còn có lao sư. ân, cái này chờ về sau. Nàng ở nhà cũng có thể thử chuẩn bị tài liệu làm một lần. Thích. Gia Gia thích cực kỳ. Đây là nhớ nghiệm dụng tâm chuẩn bị lễ vật, so với những cái đó quý báo đồ vật, càng thảo Lục Lao Gia tử thích. Lục Lao Gia tử hơi có chút yêu thích không buông tay, cầm người ngẫu nhiên ngó trái ngó phải. Diệp Lan ở bên cạnh thấy hắn thích vô cùng, cũng đi theo khen vài câu, trong lòng lại rất là không vui. Nhớ nghiệm rõ ràng là không có đem nàng để vào mắt, vào cửa không gọi nàng liền tính, lễ vật cũng không có chuẩn bị nàng. Diệp Lan nhưng thật ra không hiếm lạ cái gì thủ công con rối là cảm thấy nhớ niệm rơi xuống nàng mặt mũi. Bất quá, nàng trong lòng có tức hay không, nhớ niệm cũng không để ý. Lục lao ra tử lôi kéo nhớ niệm nói một lát lời nói, bên kia người hầu tới nói Lục Thịnh Hiên cùng Lục Cẩm Hoài đã trở lại. Bên này vừa dứt lời, bên kia đã nghe được Lục Thịnh Hiên sang sảng tiếng cười. Sau đó liền thấy Lục Thịnh Hiên bước đi tiến vào, Lục Cẩm Hoài liền ở hắn phía sau. Cẩm duyên, nghiệm nghiệm, các ngươi lần này đi ra ngoài thời gian có chút trường nha. Có hay không cho ta mang lễ vật trở về nha. Lục Thịnh Hiên cùng nhớ nghiệm bọn họ quen thuộc, nói chuyện tự nhiên là không giống nhau. Nhớ nghiệm cười gật đầu, đương nhiên là có, chờ lát nữa cơm nước xong qua đi liền cấp tiểu thúc ngải. Ha ha, kêu hảo, Lục Cẩm Hoài cũng đã đã đi tới trước kêu một tiếng ra ra nãi nãi, lại kêu một tiếng mẹ, sau đó là đại bá đại bá mẫu, cuối cùng hắn nhìn về phía lục cẩm duyên cùng nhớ niệm, kêu một tiếng đại ca đại tẩu, lục cẩm duyên gật gật đầu, nhớ niệm cũng đều thói quen lục cẩm hoài kêu nàng đại tẩu, nhưng thật ra cũng ứng thanh. mấy người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, nói cười yến yến. một lát sau, lục lao gia tử đột nhiên nhớ tới còn thiếu cá nhân, hắn nhìn về phía lâm bội san, hỏi lão nhị đi nơi nào như thế nào còn không có trở về lâm bội san nghe lục lao gia tử hỏi biểu tình đầu tiên là cứng đờ sau đó chính là vẻ mặt toán khí hắn còn có thể đi chỗ nào gần nhất bị cái hồ ly tinh mê đến không muốn không muốn liền ra cũng không biết trở về nàng kia mở miệng chính là toán phụ bộ dáng làm lục lao gia tử rất là không mừng đương nhiên hắn càng không mừng chính là cái kia cả ngày chỉ biết ăn chơi đảng điếm con thứ hai hắn trầm khuôn mặt phân phó lâm bội san cho hắn gọi điện thoại lâm bội san càng thêm bị khuất phu thân hắn hiện tại liền ta điện thoại đều không tiếp chương bảy trăm mười ba đều do ta không giáo hảo nhi tử từ lần trước hai người ở đại phòng bên này náo loạn một hồi lại về nhà náo loạn một hồi lúc sau lâm bội san cùng lục thịnh học quan hệ liền càng không hảo bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc vốn dĩ phía trước lục thịnh học ngẫu nhiên còn sẽ hồi cái ra trụ hai ngày, nhưng hắn cảm thấy trở về liền cùng lâm bội san cãi nhau, xem nàng kia trương oán phụ mặt, còn không bằng nhìn xem bên ngoài những cái đó xinh đẹp tiểu cô nương. Cho nên hắn hiện tại, trừ bỏ mỗi tuần sáu trở về ăn cái cơm chiều, mặt khác thời điểm liền hoàn toàn ở tại bên ngoài nữ nhân nơi đó. Trường phu không đáng tin cậy liền tính, nhi tử nữ nhi cũng đều là khuyệu tay quẻo ra ngoài. Lâm bội san chỉ là ngẫm lại, Liền cảm thấy chính mình thật sự là quá đáng thương, còn giơ tay lau lau nước mắt. Lục cầm hoài ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Dù sao cũng là chính mình mẫu thân, hắn biết nàng làm hết thể đều là ở vì hắn suy nghĩ, chỉ là nàng phương thức không đúng, rồi lại không chịu nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, mới đưa nhìn nữ đều càng đẩy càng xa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghĩ đến chính mình cái kia không phụ trách nhiệm phụ thân lục cẩm hoài trong lòng cũng là khí đồng dạng là lục gia hải tử vì cái gì đại bá cùng tiểu thúc đều như vậy ưu tú phụ thân hắn liền văn không được vo không xong đâu bên kia lục lao gia tử nghe lâm bội san nói lục thịnh học thế nhưng liền điện thoại đều không tiếp tức giận đến rầm rầm quải trượng hô thanh quảng gia cấp kế hôn chướng gọi điện thoại nói với hắn lại không trở lại liền vĩnh viễn đừng trở lại hắn hiển nhiên là động giận diệp lan vội vàng cho hắn chủ bối lao gia tử đừng tức giận tức điên thân mình không đáng giá chờ thịnh học đã trở lại ngài hảo hảo giáo huấn một chút hắn nói xong nàng lại rất là tự trách nói cũng là trách ta ta không có giáo hảo thịnh học nếu là thịnh học có thể giống thịnh mân như vậy vậy không cần lao gia tử ngài nhọc lòng diệp lan nói như vậy cũng là nghĩ nàng đều trước quái chính mình lục lao gia tử khẳng định liền sẽ không bỏ được quái nàng trước kia nàng cũng nói qua nói như vậy Khi đó lục lao gia tử đáp lại là này không trách ngươi, ngươi đem thịnh mân sẽ dạy rất khá. Đây là bởi vì Diệp Lan trước kia mỗi lần làm cho lục lao gia tử mặt, đều đối lục thịnh mân đặc biệt hảo, cũng luôn là biểu hiện ra nàng có bao nhiêu coi trọng đối lục thịnh mân giáo dục mà xem nhẹ chính mình thân sinh nhi tử. Diệp Lan cho rằng, lục lao gia tử lần này đáp lại sẽ cùng phía trước giống nhau, lại đã quên đó là hai mươi mấy năm trước lục lao gia tử. Khi đó Lục Thịnh Mân còn không có kết hôn, vừa mới tiến vào công ty mà Lục Thịnh học cả ngày đi ra ngoài lêu lổng. Hai mươi mấy năm sau Lục lão gia tử nghe được Diệp Lan lời này, lại là gật gật đầu, nói: "Này xác thật nên trách ngươi. Ngươi chính là mẹ hiền chiều hư con." Lục lão gia tử không có dạy dỗ quá Lục Thịnh Mân, cũng không có đã dạy Lục Thịnh học. Hắn trước kia công tác vội thật sự, ngày thường ở nhà cũng chính là ăn cơm ngủ, căn bản không rảnh quản nhi tử lục lao gia tử biết lục thịnh học không đủ ưu tú nhưng cho tới nay cũng hoàn toàn không như vậy để ý bởi vì hắn trưởng tử cũng đủ ưu tú có thể đương cái tốt người thừa kế liên ở lục lao gia tử chuẩn bị lui ra tới đem công ty hoàn hoàn toàn toàn giao cho lục thịnh mân thời điểm liền ra kêu bắt cóc sự lục lao gia tử chỉ có thể lại chính mình một lần nữa đem công ty căng lên muốn quay đầu bồi dưỡng tiểu nhi tử lại bị hắn ngỗ nghịch nói muốn đi đương diễn viên không có biện pháp Lục lao gia tử chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở tiểu tôn tử trên người. Hai mươi mấy năm trước ý tưởng, tự nhiên cùng hiện tại ý tưởng không giống nhau. Lục lao gia tử tưởng, phàm là lục thịnh học khi đó có thể tranh điểm khí, cũng không đến mức ở nhà phải dùng người thời điểm liền cái vội đều rút không. Này, còn không phải diệp lan giáo đến quá thất bại. Lục lao gia tử vốn dĩ chính là cái thẳng tính tình, có một nói một. Chương 714 quy xuống. Lục lao gia tử cũng cảm thấy Diệp Lan không có giáo hảo lục thịnh học, lúc này nghe được nàng chính mình cũng trách cứ chính mình, cho nên mới tỏ vẻ nhận đồng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Diệp Lan mặt bộ biểu tình thạch hóa, trong ánh mắt không tự giác toát ra kinh ngạc chi sắc. Nàng không nghĩ tới lục lao gia tử chẳng những thật sự quái nàng, còn nói nàng là mẹ hiển chiều hư con. Tuy rằng ở Diệp Lan trong lòng, Nàng cũng xác thật là hận chính mình nhi tử không bằng kha tính su sinh nhi tử ưu tú. Rõ ràng nàng ngầm đối lục thịnh mân hết sức chén ép, cũng ngăn trở lục lao ra tử tự mình dạy dỗ, nhưng chính hắn lại vẫn là trưởng thành đến như vậy ưu tú. Diệp Lan trước kia cũng là kiệt lực bồi dưỡng lục thịnh học, nhưng hắn chính là cái bao cỏ, chính là đỡ không đứng dậy a đấu. Sau lại Diệp Lan lại đem hy vọng ký thác ở tiểu nhi tử lục thịnh hiên trên người, kết quả. Hắn chạy tới đường diễn viên. Mà tôn tử đâu, thế nhưng chạy ra đi chính mình gây dựng sự nghiệp. Còn tuyên bố không cần trong nhà giúp đỡ. Diệp Lan nghĩ chính mình nhi tử tôn tử, một cái hai cái ba cái, liền cảm thấy tâm can tỉ phổi thận đều là đau. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hiện tại, lục lao gia tử thế nhưng cũng quái nàng không có giáo hảo nhi tử, còn làm trò đại phong mặt. Lao gia tử ta Diệp Lan hơi há mồm. Lục lao gia tử lại là cho rằng nàng còn muốn tự trách một phen, nghĩ đều lao phu lao thê, cũng không nghĩ quá nhiều nói cái gì, vì thế giơ tay bãi bãi đánh gãy nàng. Bên kia quản gia đã cấp lục thịnh học đánh quá điện thoại, chạy tới báo cho lục lao gia tử, nói nhị lao gia tiếp điện thoại, tỏ vẻ đang ở trở về trên đường. Trên thực tế, lục thịnh học cũng không có ở trên đường. Hắn gần nhất bạn mới cái bạn gái, đúng là lùng tình mật ý thời điểm. Này một không cẩn thận liền đã quên hôm nay là thứ bảy, đến về nhà sự tình. Nhận được quản gia điện thoại sau, Lục Thịnh học chạy nhanh từ ôn nhu hương bỏ ra tới, chạy nhanh hướng ra đuổi. Lục Thịnh học về đến nhà thời điểm, bọn họ đã ở ăn cơm. Hắn đi đến nhà ăn, cười miệng kêu một tiếng, phụ thân. Lục lao ra tử lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái, hư một tiếng, nói, ngươi cho ta đứng ở chỗ đó. Nguyên bản còn nghĩ tới tới bàn ăn bên này, lục thịnh học nghe thế thanh quát lớn, trái tim nhỏ run run, bước chân dừng lại, lập tức cũng không dám động. Sau đó, hắn liền như vậy đứng ở kia, chơ mắt nhìn bọn họ ăn cơm. Hắn cũng không ăn cơm trở về, nghe đồ ăn mùi hương, chỉ cảm thấy đói đến không được. Nhưng xem lục lao ra tử trầm khuôn mặt bộ dáng, lục thịnh học đại khí cũng không dám ra, càng đừng nói kêu to chính mình đã đói bụng. Chờ ăn xong rồi cơm chiều. Lại dùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọn, lục lao ra từ lúc này mới chống quải trượng đứng dậy, hướng phòng khách đi đến. Những người khác cũng đều đi theo đứng dậy, nhớ niệm nắm lục cầm duyên tay, nhỏ giọng nói với hắn lời nói, chờ lát nữa có phải hay không nhìn thật là náo nhiệt. Lục cầm duyên nhìn nhớ niệm cặp kia mắt sáng lấp lánh bộ dáng, cảm thấy buồn cười. hẳn là! Hắn chọc nhớ niệm mềm mại hoạt hoạt gương mặt thịt trả lời. Mấy người trở về đến phòng khách. Lục Lao Gia Tử ngồi ở chủ vị, Diệp Lan còn lại là ngồi ở hắn bên người. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên cùng Cố Trì, còn có Lục Thịnh Mân cùng Thịnh Nhã Nhu ngồi ở một bên, mặt khác một bên còn lại là Lâm Bội San cùng Lục Tuyết Nghiên, Lục Cẩm Hoài cùng Lục Thịnh Hiên ngồi ở một khối. Đến nỗi Lục Thịnh Học, hắn chỉ xứng đứng. Nga, sai rồi. Bởi vì Lục Lao Gia Tử mở miệng, quy xuống. Lục Lao Gia Tử trầm khuôn mặt thời điểm, cũng rất có uy nghiêm. Lục Thịnh Học bị hắn giáo hơn quá không ít lần, trong lòng đối cái này phụ thân sợ thật sự. Nghe thế thanh quát lớn, Lục Thịnh Học đầu gối mềm nút, thiếu chút nữa liền phải trực tiếp cấp quý xuống. Nhưng hắn nhìn chính mình nhi tử nữ nhi đều ở, còn có đại phòng đại cháu trai, hắn liền quỷ không đi xuống. Chương 715 để cho ta tới nhìn xem. Lục Thịnh Học khổ một khuôn mặt nhìn về phía Lục Lao gia tử, phụ thân. Này! Này bọn tiểu bối còn ở đâu? Ngài cho ta chừa chút mặt mũi. Lục Lão gia tử nghe được hắn lời này, thiếu chút nữa liền cấp hết giận. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn dơ dơ lên trong tay quả trượng, như là ngay sau đó liền phải đập vào lục thịnh học trên đùi. Người cái đương trưởng bối cũng chưa cái trưởng bối dạng, còn muốn ta cho người lưu mặt mũi. Quỳ xuống. Lục thịnh học cái này nơi nào còn dám cầu cái gì lưu mặt mũi. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Mới vừa quy xuống muốn nhận sai, lục thịnh học bả vai đã bị quải trượng thật mạnh gõ một chút, sau đó là lục lao gia tử tức giận mắng, hôn trướng đồ vật. Lao tử dạy ngươi chính là cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi đàng điếm sao. Lao tử tiền chính là lấy tới làm ngươi bại sao. Lục lao gia tử cấp tức giận đến, đều tự xưng láo tử. Lục thịnh học bị đánh đến ngao ngao kêu, lại không dám trốn, chỉ liên tiếp nhận sai. Tuy rằng hắn trong lòng không cảm thấy chính mình làm sai, trong nhà như vậy nhiều tiền, hắn tiêu xài điểm nhi lại làm sao vậy? Nói hắn không làm việc đàng hoàng, dù sao trong nhà lại không dùng được hắn, mỗi ngày ăn ăn uống uống làm sao vậy? Bất quá, lời này lục thịnh học đi không dám trực tiếp cùng lục lao ra tử nói. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Phu thân ngài đừng đánh. Đừng đánh. Ta biết sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Lục thịnh học ôm đầu ngao ngao kêu, cũng không nhớ rõ chính mình nhi tử nữ nhi gì đó còn ở đâu. Ngươi không dám. Ta xem ngươi dám thật sự. Ta trước kia tổng nói ngươi tam đệ không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn tốt sâu ở hắn cái kia lĩnh vực có thành tựu, Ngươi đâu? Ngươi bưng lục ra nhị lao ra thân phận ở bên ngoài diêu võ dương ngoài hô bằng dẫn bạn. Ngươi đều mau 50 tuổi người, muốn hay không điểm mặt. Mỗi ngày như vậy lãng, ngươi cũng không sợ đoàn mệnh. Lục lao gia tử nguyên bản là tưởng nói túng dục quá độ, nhưng nghĩ trong phòng khách còn có cháu dâu cùng cháu gái, lại cấp nghẹn trở về. Lục lao gia tử một bên mắng, một bên cầm quải trượng ở lục thịnh học trên người tiếp đón, lại là càng đánh càng khí. Diệp Lan không phản đối lục lao gia tử trách đánh lục thịnh học, nhưng đây là làm trò đại phòng người mặt nhi. Nàng trên mặt nôn nóng, lại không giấu vết nhìn mắt đại phòng bên kia. Thấy bọn họ quả nhiên không chút nào che giấu xem kịch vui ánh mắt diệp lan liền khí nắm chặt tay nàng đứng dậy ôm lấy đã đứng lên đánh lục thịnh học lục lao gia tử cánh tay tiếng nói nhiễm khóc nức nở Lão gia tử ngài đừng đánh đừng tức giận hỏng rồi bản thân thân mình đều là ta sai là ta không có giáo hảo hài tử ngài muốn phạt liền phạt ta đi diệp lan ngươi cho ta buông ra lục lao gia tử bị ôm nâng không dậy nổi tay tới quay đầu lại trừng mắt nhìn diệp lan liếc mắt một cái diệp lan nơi nào chịu phóng lại đánh tiếp Nhi tử đánh hỏng rồi không nói, còn làm đại phòng nhìn cho hay. Nàng tâm tư mau chuyển, đột nhiên hai mắt vừa lật, liền như vậy thẳng tắp mà hôn mê bất tỉnh. Mẹ! ngài nãi! Diệp Lan! Lục thịnh hiên cùng lục cầm hoài tay mắt lanh lẹ tiếp được thiếu chút nữa ngã vào trên mặt đất Diệp Lan. Lục lao gia tử cũng ném trong tay quả trượng, cao giọng kêu quản gia gọi điện thoại kêu bác sĩ. Nhớ niệm nguyên bản chính nhìn lục lao gia tử đánh lục thịnh học trong lòng cao hưng đâu. Kết quả Diệp Lan tới như vậy vừa ra. Liên đi theo TV thượng xem kịch nhìn đến một nửa đột nhiên tới cái quảng cáo, làm người xem đến có chút không thoải mái. Nhớ nghiệm xác định Diệp Lan thân thể hào thật sự, vừa mới khí sắc nhìn cũng rất là không tồi, nơi nào như là sẽ đột nhiên sẽ thế xịu bộ dáng. Nàng trong mắt quay tròn xoay chuyển, sau đó đứng dậy đi qua đi, ra ra, để cho ta tới cấp lao phu nhân nhìn xem đi. Lục lao gia tử còn không có phản ứng lại đây, lục thịnh hiên đã gật đầu, đối. Nghiệm nghiệm học y hề, nghiệm nghiệm ngươi mau đến xem xem. Trưng 716 hối hận không mang ngân trầm, Diệp Lan đã bị đỡ tới rồi trên sofa nằm, người khác xem sắc mặt nhìn không ra tới cái gì, nhớ nghiệm lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đại khái là bị tức giận đến, lại hoặc là mặt khác cái gì. Diệp Lan sắc mặt sắc thật là có như vậy một chút mạch. Bất quá té xỉu sao, lại là không đến mức. Nhớ niệm không nói gì thêm, chỉ là nắm lên Diệp Lan tay cho nàng bắt mạch. Thế nào? Lục lao ra tử hỏi nhớ niệm. Nhớ niệm quay đầu lại chiều lục lao ra tử chấn an cười. Không có gì chuyện này, Lão phu nhân chính là khó thở công tâm mới đột nhiên té xỉu. Chờ ta thế nàng ấn mấy cái huyệt vị nàng liền hảo. Nàng trong lòng hối hận đâu? Vừa mới lại đây lầu chính thời điểm nghĩ là chính mình trong nhà, cho nên liền không có tùy thân mang theo ngân châm. Nếu là vừa mới mang theo, lúc này nhưng không phải có thể gặp phải công dụng sao. Dùng tay đi ấn huyệt vị đương nhiên cũng hữu dụng, nhưng kia hiệu quả nhưng không thể so ngân châm chui vào đi hảo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm trong lòng âm thầm sau khi quyết định mỗi lần tới lầu chính bên này, nàng đều đến mang lên một hai căn ngân châm. Nói không chừng lần sau Diệp Lan lại hôn mê đâu Vậy ngươi mau ấn Nghe nói nhớ niệm có thể làm Diệp Lan tỉnh lại Lục lao ra tử đám người không nghi ngờ có hắn Thúc giục nàng mau cấp Diệp Lan ấn Cũng liền ngồi ở bên cạnh lục cẩm duyên trong lòng biết rõ ràng Trong mắt nhiễm sủng lịch lại sung sướng cười Hắn tiểu cô nương Thật là nghịch ngậm lại đáng yêu đâu Nhớ niệm bắt lấy Diệp Lan tay liền ở tay nàng thượng mấy cái huyệt vị ấn vài cái Nàng sức lực vốn dĩ liền đại Chẳng sợ trên mặt nhìn giống như vô dụng cái gì lực bộ dáng, nhưng chỉ có Diệp Lan biết có bao nhiêu đau. Nếu không phải nàng còn có điểm lý trí, ở như vậy đau đớn hạ, nàng khẳng định đều thét trói thai ra tiếng. Cũng không biết nhớ nghiệm ấn tới rồi Diệp Lan nơi nào, cái loại này xuyên tim đau, làm nàng đau đến cái chán nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Trương nguyên bản miễn cưỡng xem như tái nhợt mặt, nháy mắt đỏ lên. Diệp Lan lông mi run run, rốt cuộc nhịn không được mở mắt bên cạnh lục tuyết nghiên hưng phân tề tỉnh tỉnh mãi mãi thật sự tỉnh lục lao gia tử đám người cũng đều cảm thấy là nhớ nghiệm ý di thuật cao minh ấn một chút liền trực tiếp đem người ấn tỉnh diệp lan nỗ lực chịu đựng cái loại này đau trang đến mờ mịt một chút lao gia tử ta vừa mới làm sao vậy lục lao gia tử trả lời nghiệm nghiệm nói ngươi vừa mới là khó thở công tâm mới có thể té xỉu. nói xong hắn lại quay đầu đi khen nghiệm nghiệm Không hổ là cổ đại phu dạy ra, nghiệm nghiệm ngươi y thuật thực hảo nha. Nhớ nghiệm cười đến thẹn thùng, nhìn mắt Diệp Lan cánh tay, nàng đối lục lao gia tử nói, ta vừa mới ấn nơi đó hai ngày này hẳn là sẽ xanh tím, còn sẽ có điểm đau, này đó đều không quan trọng, là bình thường ha. Lục lao gia tử gật gật đầu, nhìn cái kia đã bị nhớ nghiệm ấn đỏ địa phương, cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Diệp Lan lại cảm giác được, rõ ràng nhớ nghiệm đã không có ấn. Nàng nơi đó vẫn là đặc biệt đau, như là xương cốt đều phải chặt đứt dường như. Nhưng vừa mới nhớ nghiệm đều cùng lục lao gia tử nói sẽ đau là bình thường, nàng lúc này muốn nói cái gì nữa cũng không được. Diệp Lan trong lòng hung hăng mà mắng nhớ nghiệm, liên quan lại đem đại phòng những người khác cũng đều mắng một hồi. Cũng may bởi vì nàng té xịu này vừa ra, lục lao gia tử cũng không có tâm tình lại trách phạt lục thịnh học, chỉ làm hắn thành thất điểm, đi làm liền đi làm, hạ ban liền về nhà. Nếu là còn dám đi ra ngoài lêu lổng liền không cần đi công ty, cũng đừng nghĩ đòi tiền, dù sao trong nhà không phải ít hắn ăn uống. Chặt đứt hắn kinh tế nơi phát ra, kia nào thành. Lục thịnh học lập tức liền cùng lục lao ra tử bảo đảm nói không bao giờ đi ra ngoài lêu lổng. Trong lòng tưởng đương nhiên là liền tính muốn đi ra ngoài, cũng không thể bị hắn phát hiện mới được. Chương 717 nói bậy nói bạn. Lục lao gia tử không nghĩ nhìn đến cái này không còn dùng được còn chỉ biết ăn cơm trắng con thứ hai, xua xua tay làm lục thịnh học mang theo lão bà lăn trở về nhị phòng biệt thự đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm cùng lục Cẩm duyên cũng đi theo lục thịnh mân bọn họ hướng lục lao gia tử cáo biệt. Lục lao gia tử nhưng thật ra tưởng lưu bọn họ một lưu, nhưng lại nghĩ nhớ niệm bọn họ hôm nay mới trở về, Bôn ba khẳng định là mệt muốn chết rồi đến trở về sớm một chút nghỉ ngơi mới được vì thế gật gật đầu đồng ý lục thịnh hiên cùng lục cẩm hoài còn có lục tuyết nghiên là đi theo bọn họ một khối đi đoàn người vừa nói vừa cười nhìn thập phần náo nhiệt lúc này đã là buổi tối tám giờ rưỡi sắc trời tối sầm xuống dưới không chung như là một khối vải vẽ tranh bối cảnh sắc là xanh sấm sắc đầy trời sao trời làm điểm xuyết, là nhất thiên nhiên bức họa còn tròn lục thịnh hiên đi ở phía trước Cùng lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu còn có cố chỉ bọn họ nói chuyện. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đi ở mặt sau điểm nhi, bên người là lục tuyết nghiên cùng lục cẩm hoài. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mặt sau, là hai chỉ một bạch một màu da cam miêu nhi tung ta tung tăng mà đi theo. Đại tẩu, ngươi biết cố chăn chăn tình huống hiện tại sao? Lục cẩm hoài đột nhiên đối nhớ nghiệm nói. Nguyên bản ở cùng lục cẩm duyên nói ngày mai nàng muốn đi tìm đoá hoa chơi nhớ nghiệm ngẩn người. Lâu lắm không có người nhắc tới quá cô chăn chăn tên, nàng đều thiếu chút nữa đã quên người này tồn tại. Lúc này nhớ tới, thế nhưng như là qua thật lâu thật lâu giống nhau. Nhớ nghiệm quay đầu nhìn về phía lục cẩm hoài, lắc đầu, không có chú ý, làm sao vậy? Nàng tinh thần trạng hướng tựa hồ thật không tốt, luôn là ở bệnh viện nháo nói chính mình không phải thế giới này người, phải đi về. Mỗi ngày đều đang tìm mọi cách muốn tự sát. Nhớ niệm tuy rằng không nghĩ tới cô chăn chăn hiện tại là bộ dáng gì, nhưng nghe đến lục cẩm hoài nói nàng ý đồ dùng tự sát trở lại nguyên lai thế giới, nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc thế giới kia cô chăn chăn tuy rằng ra cảnh chỉ có thể nói là khá giả, nhật tử bình phàm lại cũng an ổn. Duy nhất không đủ an ổn đại khái chính là muốn chơ mắt nhìn mội mội cùng người mình thích ở bên nhau, sau đó trong lòng ghen ghét lại không có cách nào. Sau đó đâu? Nàng thành công. Nhớ Nghiệm hơi có chút tò mò. Bất quá nàng tò mò là, Cố Chăn Chăn có thể hay không thật sự tự sát thành công sau, là có thể trở lại nguyên lai thế giới. Còn có nguyên lai cái kia Cố Chăn Chăn, nguyên lai cái kia Cố Chăn Chăn lại đi nơi nào đâu? Nếu kia khối thân thể tử vong, không có, mấy ngày hôm trước nàng ý đồ nhảy lầu tự sát, nhưng tầng lầu quá thấp, chỉ là bị thương đầu. Tỉnh lại lúc sau nàng cảm xúc liền càng không xong, nói cái gì cái kia Cố Chăn Chăn chiếm thân thể của nàng không còn. Lục Cẩm Hoài cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng nhớ nghiệm nói này đó. Kỳ thật, hắn cũng đã rất ít đi chú ý Cố Chăn Chăn, chỉ là ngẫu nhiên hồi tưởng lên, cảm thấy chính mình cùng Cố Chăn Chăn ở bên nhau thời điểm, giống như có rất nhiều không lý trí địa phương. Ngày hôm qua hắn tâm huyết dâng chào đi bệnh viện tâm thần coi chừng Chăn Chăn. Sau đó liền nghe nói nàng phát sinh sự tình, còn chính miệng nghe nàng nói câu kia cố chăn chăn cái này xú kỹ nữ. Ta đem nàng viết thành nữ chính, nàng thế nhưng bá chiếm thân thể của ta. Bạch Liên Hoa, cha xanh kỹ nữ. Lục Cẩm Hoài nghe có chút ngốc, cuối cùng cũng chỉ đương nàng là đang nói nói bậy nói bạn. Chỉ là hôm nay nhìn thấy nhớ niệm, hắn đột nhiên liền nhớ tới cái này, sau đó cùng nàng nói hạ. Nhớ niệm nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn cố chăn chăn kia lời nói là có ý tứ gì bởi vì tác giả cố chăn chăn cùng nữ chủ cố chăn chăn các nàng thuộc về là thân thể trao đổi sao nghĩ đến nữ chủ cố chăn chăn ở thế giới kia quá đến không tồi hơn nữa không muốn cùng tác giả cố chăn chăn đổi về tới cho nên mới làm nàng càng nổi điên chương bảy trăm mười tám ngày làm ta sợ muốn chết bổ càng một ba nhớ nghiệm nghe cố chăn chăn sự tình còn cảm thấy có điểm ý tứ bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, chỉ tiết lục cẩm hoài biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, tự nhiên cũng liền vô pháp cùng nàng nói quá nhiều. Bất quá nhớ niệm tuy rằng có điểm muốn biết, lại cũng không có gì hứng thú đi bệnh viện tâm thần vấn an cố chăn chăn. Cái gì cái này cố chăn chăn cái kia cố chăn chăn? Chẳng lẽ còn có hai cái cố chăn chăn? Ca người nói cái này cố chăn chăn có phải hay không thật sự từ một cái khác thế giới tới nhà? Thựa như trong tiểu thuyết giảng hồn xuyên. Lục Tuyết Nghiên bắt lấy Lục Cẩm Hoài quần áo, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Lục Cẩm Hoài chưa bao giờ xem tiểu thuyết, tự nhiên cũng không nghe nói qua cái gì hồn xuyên. Hắn cau mày gõ gõ mội mội đầu, gian dạy nàng, ngươi cái này kêu quái lực loạn thần. Hừ, ngươi cái này kêu kiến thức hạn hẹp. Lục Tuyết Nghiên chừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, sau đó hỏi nhớ nghiệm, nghiệm nghiệm tỉ, ngươi nói ta nói được có phải hay không có khả năng. Nhớ niệm cười gật đầu, nói không chừng thật là đâu. Có lẽ chúng ta tồn tại thế giới là từ một quyển tiểu thuyết sinh thành. Đúng đúng đúng. Ta phía trước xem một quyển tiểu thuyết chính là, mỗi một cái thế giới kỳ thật đều là một quyển tiểu thuyết, ở trong vũ trụ, giống chúng ta như vậy tiểu thế giới còn có ngàn ngàn vạn vạn đâu. Bất quá cố chăn chăn người như vậy cũng có thể hồn xuyên. Kia không phải nữ chính tiêu sướng sao. Lục tuyết nghiên nhảy nhót cùng nhớ niệm thảo luận. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục cẩm hoài thấy mội mội càng nói càng thái quá, có chút đau đầu mà đỡ chán. Lục cẩm duyên còn lại là ôn nhu cười nhìn nhớ nghiệm, nghe nàng cùng lục tuyết nghiên nửa nói giỡn nói này đó. Hắn cảm thấy bọn họ thế giới này có phải hay không tiểu thuyết sinh thành không sao cả, chỉ cần là chân thật. Hắn là chân thật, người nhà của hắn là chân thật, hắn tiểu cô nương cũng là chân thật, này liền đủ rồi. Lục Thịnh Hiên cùng Lục Cẩm Hoài cùng Lục Tuyết Nghiên ở đại phòng biệt thự ngồi hàn huyên một lát tiên, mới cầm nhớ niệm mang về tới lễ vật rời đi. Bọn họ mới vừa đi, nhớ niệm quay đầu đi coi chừng muộn, muốn hỏi hỏi hắn gần nhất tình huống thân thể. Vừa kêu thanh thúc thúc, liền thấy Cố Chỉ đột nhiên liền không hề dấu hiệu mà té xỉu. Thúc thúc, nhớ niệm kinh hoàng đến hô một tiếng. Lục Thịnh Mân ly Cố Chỉ gần nhất, kịp thời đem hắn cấp đỡ. Lục Cẩm duyên tiến lên đây, Một tay đem cố trì bế lên, đem hắn đưa về lầu một phòng ngủ. Nhớ nghiệm theo ở phía sau, chờ cố trì bị phóng tới trên giường sau, nàng một bên thế hắn bắt mạch, một bên cho hắn chuyển vận năng lượng. Cố trì mạch đập vẫn như cũ không có bất luận vấn đề gì, vững vàng đến giống như là đơn thuần ngủ rồi. Mà nhớ nghiệm chuyển vận tiến cố chỉ trong cơ thể năng lượng, cũng trên cơ bản là đi vào lúc sau liền tự động phát huy rớt. Nhớ nghiệm trong lòng có chút lo lắng, cũng có chút sợ. Nàng sợ cố trì cứ như vậy một ngủ không tỉnh, không bao giờ sẽ mở to mắt tới. Lục cầm duyên ở bên cạnh ôm lấy nhớ nghiệm bả vai, ôn thanh chấn an nàng không cần lo lắng, cố trì nhất định sẽ tỉnh lại. Cố trì xác thật là đã tỉnh, bất quá lại là ở nhớ nghiệm liên tục cho hắn chuyển vận nửa giờ năng lượng lúc sau. Thúc thúc ngài làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngài không bao giờ sẽ đã tỉnh. Nhớ nghiệm bắt lấy cố trì tay, hóc mắt hồng hồng cố chị còn có chút suy yếu xả môi chiều nhớ nghiệm cười cười thúc thúc không có việc gì ngươi còn nói không có việc gì không phải nói từ phối hợp ra ra châm cứu cùng thuốc tắm lúc sau liền cơ bản sẽ không té xịu sao kia ngài hiện tại lại là sao lại thế này nghe được nhớ nghiệm vấn đề cố chị liền nhớ tới buổi sáng là cổ huyên nhắc nhở hắn thở dài chống thân mình muốn ngồi dậy lục cầm duyên đem hắn đỡ ngồi dậy lại dùng gối đầu dựa vào hắn sau thắt lưng Chương 719 trở về bổ càng một bốn. Cố trì dựa vào gối đầu ngồi song sau, đối lục cẩm duyên gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía nhớ niệm, mở miệng nói, niệm niệm thực xin lỗi, thúc thúc phía trước lửa ngươi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngài đây là, có ý tứ gì? Nhớ niệm ngồi ở cố trì mép giường ghế trên, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhớ niệm trong lòng này lên không tốt cảm giác. Cảm thấy cô chỉ kế tiếp muốn nói nói tuyệt đối không phải là nàng muốn nghe đến. Cô chỉ vô vô nhớ niệm còn ở không ngừng cho hắn chuyển vận năng lượng tay, kỳ thật, ngươi ra ra châm cứu cùng thuốc tắm với ta mà nói đều không có dùng. Ta kẽ xỉu số lần càng ngày càng nhiều, nhưng vì không cho ngươi lo lắng, cho nên mới như vậy nói. Nhớ niệm nhíu lại mi, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng nắm chặt cố trì tay, dùng sức lắc lắc đầu, ta không tin. Gia Gia rõ ràng nói ngài thân thể có cải thiện. Đó là ta thỉnh cổ đại phu giúp ta gạt ngươi. Cố trì nói. Cố trì coi chừng nghiệm nghiệm khóc, trong lòng cũng rất là không dễ chịu, nhưng hắn vẫn là nói, nghiệm nghiệm, thúc thúc khả năng không được. Hắn ở tìm được nhớ nghiệm lúc sau, nguyên bản chính là nghĩ xem nàng quá đến hạnh phúc vui sướng liền hảo, đừng làm nàng nhìn thấy chính mình, biết chính mình cũng ở thế giới này. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Như vậy liền tính hắn đã chết, ai cũng không cần vướng bận ai. Kết quả nhớ niệm khóc đến lợi hại hơn, nàng khóc thút thít là không có thanh âm, lại làm người càng thêm đau lòng. Bên cạnh lục cẩm duyên ôm nàng hống, lại như thế nào cũng ngăn không được nàng kia chặt đứt tuyến nước mắt. Cố trì nhìn rất là khó chịu, vừa muốn nói cái gì tới hống hứng nàng, tầm mắt dừng ở chính mình đặt ở bên cạnh tủ đầu giường cái kia hộp thượng. Hắn trong lòng vừa động, đột nhiên đối nhớ niệm nói, niệm niệm thúc thúc có lẽ có biện pháp cứu chính mình cái biện pháp gì nhớ nghiệp mang theo nồng đậm giọng mũi nhiễm khóc nước nở lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt thiếu lệ mũi hường hồng nhìn đáng thương lại đáng yêu cô chỉ duỗi tay cầm lấy trên tủ đầu giường cái kia hộp đem nắp hộp mở ra bên trong là cái thoạt nhìn có chút giống là đồng hồ vòng tay vòng tay mặt đồng hồ rất lớn toàn máy móc mặt trên có biểu hiện con số lại không phải thời gian đây là cái gì Nhớ niệm nhìn Cố Trì cầm ở trong tay đồ vật. Cố Trì nói đây là hắn nghiên cứu ra tới xuyên qua cơ. Mấy năm nay hắn ở tìm nhớ niệm rất nhiều, cũng vẫn là ở nghiên cứu thứ này. Cố Trì nói, hắn nếu trở lại thế giới kia, thân thể hẳn là liền sẽ hảo lên. Rốt cuộc tình huống của hắn, càng như là thế giới này ở bài xích dị thế giới người. Chính là chúng ta lại đây thời điểm, thế giới kia thật nhiều người đều biến thành quái vật, rất nguy hiểm. Nhớ niệm trong đầu Không tự giác liền hiện ra phòng thí nghiệm, những cái đó ngày thường chỉ biết vùi đầu làm nghiên cứu nghiên cứu nhân viên hoặc là biến thành quái vật, hoặc là biến thành bị quái vật gặm thực con mồi. Cố chỉ cười cười, nói, nghiêm nghiệm, ngươi không cần đem ngươi thúc thúc nghĩ đến như vậy yêu ớt, ta có ứng phó năng lực. Ngươi quên ta nghiên cứu những cái đó khí giới sao. Húng chi, nếu thành công nói, ta hẳn là sẽ trở lại đưa ngươi rời đi kia một ngày, lúc ấy ta 14 ba tuổi đâu. Lại tuổi trẻ một hồi không phải thực hảo Nhớ niệm tưởng khởi cố trì nghiên cứu phương diện càng có khuynh hướng vũ khí Nếu hắn thật sự trở về thế giới kia Hẳn là có tự bảo vệ mình năng lực Chính là Thật sự sẽ thành công sao Nhớ niệm vẫn là thực lo lắng Cố trì lại nói Chỉ cần ta đi trở về Đó chính là thành công Đến lúc đó Ta còn có thể hồi chính mình ra nhìn xem Ta đã rất nhiều năm không có trở về xem qua chương bảy trăm hai mươi có phải hay không khổ sở hỏng rồi bổ càng mười lăm cố thúc ngài xác định ngài trở về thế giới kia không có vấn đề sao có mấy thành nắm chắc có thể hay không có nguy hiểm ôm lấy nhớ nghiệm bả vai lục cẩm duyên hỏi hắn Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn cũng không hy vọng cố trì vì không cho nhớ nghiệm khổ sở liền đem chính mình đặt nguy hiểm nơi cố trì trả lời chín mươi trở lên nắm chắc liền tính thất bại cũng bất quá là tiếp tục lưu lại nơi này mà thôi sẽ không có cái gì nguy hiểm nhớ nghiệm nghe cố chỉ trả lời hình như là nắm chắc nàng lại bán tín bán nghi ngài không phải là vì không cho ta khổ sở cố ý gạt ta đi cố chỉ liền kém chỉ thiên thể bất đắc dĩ cười nói thúc thúc bảo đảm lần này tuyệt đối không có lửa ngươi kỳ thật cố chỉ phía trước cũng có nghĩ tới muốn hay không trở về thế giới kia rốt cuộc phía trước hai mươi năm Hắn vẫn luôn không có tìm được nhớ nghiệm, cũng suy nghĩ nàng có phải hay không cũng không có xuyên qua thành công. Chỉ là sau lại tưởng, hắn ở thế giới kia đã không có thân nhân, trở về cũng không có ý nghĩa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lưu tại thế giới này, tuy rằng không có tìm được nhớ nghiệm, nhưng ít ra có cái niệm tưởng làm hắn tiếp tục tìm đi xuống. Sau lại tìm được nhớ nghiệm, cố chỉ lại tưởng, dù sao cả đời đều mau quá xong rồi. Hắn không có lưu lại tiếc nuối, vậy chết ở thế giới này đi. Nhưng coi chừng nghiệm nghiệm như vậy khổ sở, hắn lại tưởng, nếu hắn thật sự ở ngày nọ không hề dấu hiệu đã chết, nàng trong lòng nên lưu lại bao lớn vết thương. Cố trì lần này xác thật không có lừa nhớ nghiệm, hắn có 80% năm chắc có thể trở lại đưa nhớ nghiệm tới thế giới này cùng ngày. Còn có 10% năm chắc, là có thể như hắn lúc ban đầu nghiên cứu xuyên qua cơ tâm nguyện, trở lại khi còn nhỏ. Nhớ nghiệm giơ tay xoa xoa đôi mắt, sau đó hồng hốc mắt gật đầu, kia ngài trở về đi. Nàng hy vọng cố trì tồn tại, mặc kệ ở thế giới nào. Quyết định hảo phải rời khỏi sau, chính là quyết định rời đi ngày. Nhớ nghiệm thực hy vọng cố trì có thể ở lâu một đoạn thời gian, nhưng lại sợ thân thể hắn tùy thời khả năng chịu đựng không nổi. Vì thế, liền dứt khoát đem rời đi thời gian định ở ngày mai. Từ cố trì phòng rời đi, nhớ nghiệm cảm xúc còn là phi thường hạ xuống chờ ở bên ngoài thịnh nhã nhu vợ chồng thấy bọn họ ra tới nguyên bản muốn hỏi gì đó lại bị lục cẩm duyên đánh cái thủ thế ngăn trở lục cẩm duyên mang theo nhớ nghiệm trở về phòng đem nguyên bản liền chuyển vận quá nhiều năng lượng thân thể có chút hư thoát nàng hống ngủ rồi sau đó mới xuống lầu tới cùng cha mẹ giải thích nhưng hắn cũng chỉ có thể giải thích cố chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân cho nên ngày mai liền phải rời đi hơn nữa về sau đều không trở lại đến nôi đi nơi nào Vì cái gì về sau đều không trở lại, Lục Cẩm Duyên cũng không có biện pháp trả lời. Cũng may Lục Thịnh mân vợ chồng cũng không phải tìm căn nguyên bảo đế tính cách, nếu khó mà nói, kia bọn họ cũng sẽ không lại truy vấn. Thịnh Nhã Nhu chỉ hỏi Lục Cẩm Duyên, niệm niệm có khỏe không? Nàng có phải hay không khổ sở hỏng rồi? Nàng là rất khổ sở. Lục Cẩm Duyên nhớ tới nhớ niệm ngủ khi đều là nhữ lại mi, khỏe mắt còn phím hồng, trong lòng cũng từng đợt đau. Thịnh nhã nhu thở dài, đối nhi tử nói, về sau chúng ta phải đối niệm niệm càng tốt càng tốt mới được, không thể làm nàng chịu ủy khuất. Lục cầm duyên gật đầu, hắn đương nhiên sẽ dốc hết sức lực đối nhớ niệm hảo. Ngày mai muốn chúng ta cùng nhau đưa đưa láo cố sao. Lục thịnh mân hỏi lục cầm duyên. Lục cầm duyên lắc đầu, không cần, chúng ta ngày mai đi trước tranh ra ra chỗ đó, sau đó liền đưa cố thúc đi. Hắn trong miệng ra ra, tự nhiên là cổ huyên lục thịnh mân gật gật đầu đối lục cẩm duyên nói được rồi vậy ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi chương bảy trăm hai mươi ta đây này liền đi rồi bổ càng một sáu ngay hôm sau nhớ nghiệm trời chưa sáng liền đã tỉnh bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng bởi vì là nằm ở lục cẩm duyên trong lòng ngực biết hắn thiện miên cho nên liền duy trì như vậy tư thế ngủ không có động nhưng nàng cũng ngủ không được nàng tối hôm qua làm giấc mộng. Mơ thấy cô chỉ chẳng những thuận lợi về tới thế giới kia, còn về tới hắn khi còn nhỏ, thay đổi trong nhà bi kịch, cũng ở sau khi lớn lên tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Cái kia mộng thật sự là quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nhớ niệm tỉnh lại sau nhịn không được lo lắng. Kia mộng có thể hay không là phản. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lại không nghĩ rằng vẫn là bừng tỉnh lục cẩm duyên. Lục cẩm duyên tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng chủ vỗ, làm sao vậy? Nàng mơ sao? Nhớ nghiệm đem cái chán để ở lục cẩm duyên trong lòng ngực, dầu dĩ ừ một tiếng, sau đó đem chính mình làm mộng nói với hắn. Lục cẩm duyên nghe xong liền cười chấn an nàng, đừng không vui, ngươi cái này mộng nhất định sẽ trở thành sự thật. Ngươi như thế nào như vậy chắc chắn. Nhớ nghiệm ngẩng đầu xem hắn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngươi lần trước nằm mơ, mơ thấy chúng ta kết hôn, ta xác định đây là thật sự. Lần này ngươi lại nằm mơ. Cho nên ta xác định đây cũng là thật sự. Lục Cẩm Duyên ngữ khí cùng ánh mắt đều như vậy lời thề son sát, làm nhớ niệm cũng cảm thấy. Nói không chừng cái này mộng cũng không phải phản đâu. Vì thế, nhớ niệm tâm tình hảo không ít. Xem nàng mày rốt cuộc giãn ra, khoe môi hơi hơi gợi lên, Lục Cẩm Duyên cũng cảm thấy phiền muộn tâm tình hảo lên. Bảy giờ rưỡi, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đi xuống lầu. Cố chỉ còn có Lục Thịnh mân vợ chồng đều đã đã tỉnh. Ba người đang ở nói chuyện thiếm, tựa như bình thường giống nhau. Nhìn thấy hai người xuống dưới, bọn họ lẫn nhau thực tự nhiên nói chào buổi sáng. Nhớ niệm nhìn cố chỉ, trong lòng vẫn là có chút không tha. Chỉ là nghĩ đến hồi thế giới kia đối với cố chỉ tới nói là tốt nhất, nàng về điểm này không tha liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ăn xong bữa sáng, ba người chuẩn bị ra cửa đi trước cổ huyền kia. Lục Thịnh Mân nắm cố chỉ tay, cùng Thịnh Nhã Nhu hướng hắn bảo đảm. Về sau nhất định sẽ đối nhớ niệm càng tốt càng tốt. Cố trì hốc mắt có chút ướt ác, gật gật đầu, niệm niệm có thể gặp gỡ các ngươi, là nàng lớn nhất may mắn. Đem nàng giao cho các ngươi, ta thử yên tâm. Ba người lên xe rời đi, đi cổ huyên thôn. Cổ huyên nghe nói cố chỉ phải đi, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, cũng hảo, ngươi này tình huống thân thể nói không chừng trở lại ngươi thế giới kia liền hảo đi lên. Đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng. Cố trì cười trả lời. Cổ huyên nhìn cố trì kêu hoa dâm đầu tóc cùng da nua mặt, đột nhiên có chút nghẹn lời. Hơn nửa ngày, hắn mới trịnh trọng đối cố trì nói, vẫn luôn không cùng ngươi nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi cứu niệm niệm, cảm ơn ngươi thủ nàng 20 năm, lại tìm nàng 20 năm. Cố trì đại khái không nghĩ tới độc miệng cổ huyên sẽ đột nhiên như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ, ngẩn người hắn mới cười nói. Không có gì hảo nói lời cảm tạ, ta còn muốn cảm ơn niệm niệm đâu. La nang tồn tại, mới làm ta sinh hoạt không như vậy buồn thẻ nhạt nhẽo. Cổ huyên dùng sức chớp chớp mắt, xua xua tay, được rồi, lại viết tới viết đi thiên đều phải đen. Ngươi phải đi liền chạy nhanh đi thôi. Cố trì bật cười sau đó gật gật đầu, hành. Ta đây liền đi rồi. Tuy rằng biết này vừa đi chính là vĩnh biệt, nhưng bọn hắn không có ở cổ huyên nơi này ở lâu. Rời đi sau liền thẳng đến sân bay, đi trước dê tỉnh. Cố trì lúc trước lại đây vị trí, kỳ thật cùng nhớ niệm lúc trước lại đây vị trí không sai biệt lắm, đều là ở phụ cận núi non. Rất kỳ quái, lúc trước cổ thu xương là truy hải sau xuyên qua đến thế giới kia. Bọn họ xuyên qua lại đây khi, lại là ở trong núi. Tuy rằng làm không thông điểm này, nhưng cũng không cần thiết đi miệt mài theo đuổi cái này. mươi 722 rời đi bổ càng một bảy cố trì lần này rời đi hắn cảm thấy đi lúc trước lại đây vị trí tương đối ổn thỏa bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc húng chi bên kia vị trí hẻo lánh sẽ không dẫn người chú ý buổi chiều bốn điểm bọn họ rốt cuộc đến lúc trước cố trì lại đây kia chỗ núi non chính là nơi này cố trì thở hổn hển khẩu khí nói nhớ nghiệm nhìn cố trì trừ bỏ cái kia xuyên qua cơ liền cái gì cũng chưa mang có chút không yên tâm ngài thật sự không cần mang cái gì sao lục cẩm duyên lấy ra một khẩu súng lục cùng hai cái băng đạn cho hắn ngài mang theo phòng thân đi rốt cuộc hắn cũng nghe nhớ nghiệm nói qua thế giới kia rất nhiều người đều biến thành ăn người quái vật giống như là trong tiểu thuyết nói mạt thế tang thi giống nhau cố chỉ vốn dĩ tưởng nói không cần nhưng thấy nhớ nghiệm vẻ mặt lo lắng hắn cũng liền nhận lấy hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên thời gian không còn sớm ta đây liền đi thôi chờ lát nữa các ngươi cũng sớm một chút xuống núi đi thúc thúc ngài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nhớ niệm nắm hắn gốc gáo đối thủ nàng lớn lên cố trì rất là không tha bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố trì trong lòng đồng dạng không tha lại là cười gật đầu hảo thúc thúc sẽ chiếu cố hảo tự mình hắn lại nhìn về phía lục cẩm duyên lục cẩm duyên đồng dạng trịnh trọng hướng hắn bảo đảm ta sẽ dùng quãng đời còn lại tới đối niệm nhượng hảo Ta tin tưởng ngươi." Cố Trì cười cười, hắn đi đến ly nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên mấy mét xa địa phương đứng yên, nâng lên thủ đoạn, mở ra mặt đồng hồ. Nhớ nghiệm bị Lục Cẩm Duyên nắm tay, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Trì. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, tựa hồ còn không có làm tốt muốn xem Cố Trì rời đi chuẩn bị tâm lý. Cũng không biết Cố Trì đối với kêu mặt đồng hồ thao tác cái gì. Vài phút sau, nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên trợn mắt nhìn Cố Trì bị bạch quang bao bọc lấy. Giống như kia nháy mắt không gian vằn mẹo, đem nhớ niệm cùng lục cẩm duyên sở trạm địa phương, cùng cố trì sở trạm địa phương phân cách mở ra. Bọn họ rõ ràng còn mặt đối mặt đứng, rồi lại phảng phất là cách hai cái thế giới. Thúc thúc! Nhớ niệm chịu đựng muốn tiến lên xúc động, lớn tiếng kêu cố trì. Cố trì tự hồ nghe tới rồi, lại tự hồ không nghe được, hắn cười đối nhớ niệm cùng lục cẩm duyên phất phất tay, trong mắt lập loè lệ quang. Bạch quang càng ngày càng cường liệt đem cố chỉ thân ảnh đều hoàn hoàn toàn toàn cấp dấu đi nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên cảm thấy kia bạch quang thập phần trói mắt vừa định mị thượng đôi mắt lại tại hạ một cái trước mắt kia bạch quang liền đột nhiên biến mất cùng kia manh liệt bạch quang cùng nhau biến mất còn có cố chỉ hắn thuật nhìn hẳn là thuận lợi mà rời đi thế giới này nhớ nghiệm nhìn cố chỉ nguyên bản đứng thẳng phương hướng còn có chút ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại trước sau thậm chí không vượt qua một phút Vừa mới còn ở trước mắt người, liền như vậy không thấy. Cẩm duyên ca ca. Thúc thúc cứ như vậy đi rồi. Từ tối hôm qua, cho tới hôm nay buổi chiều, bọn họ còn thừa ở chung thời gian thậm chí không có đến 24 giờ. Nhớ niệm cảm thấy này hết thể đều quá nhanh. Cố thúc về tới thuộc về hắn thế giới, đây là chuyện tốt, niệm niệm. Lục cẩm duyên ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng hống. Nhớ niệm gật gật đầu, ta biết, đây là chuyện tốt. Thúc thúc như vậy thuận lợi liền rời đi, nói không chừng. Nói không chừng liền thật sự về tới hắn khi còn nhỏ thay đổi người nhà vận mệnh. Là nha. Lục cẩm duyên gật đầu. Hai người lại ở chỗ này đứng yên thật lâu, thẳng đến sắc trời đều tối sầm xuống dưới, mới không thể không rời đi. Hạ Sơn, trở lại trên xe, lục cẩm duyên mới lấy ra một phong thơ đưa cho nhớ nghiệm. Hắn nói, đây là cố thúc viết cho ngươi, nói nếu hắn thuận lợi rời đi khiến cho ta đem này phong thư cho ngươi. Nhớ nghiệm không nghĩ tới cố chỉ thế nhưng còn cho nàng viết tin, nàng rất là ngoài ý muốn tiếp nhận tới mở ra. chương 723 bương bổ càng một tám. Nghiệm nghiệm, đưa ngươi bắt được này phong thư thời điểm, thúc thúc khẳng định đã thành công rời đi. Chỉ là có chút tiếc nuối, thúc thúc không thể tham gia ngươi cùng cẩm duyên hôn lễ, cũng không thấy được các ngươi hải tử xuất thế. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, Đáp ứng thúc thúc, không cần vì ta rời đi mà khổ sở. Trong tương lai mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, hảo sao. Không cần khổ sở, chúng ta chỉ là phân biệt sống ở bất đồng địa phương mà thôi. Thúc thúc tin tưởng ngươi ở chỗ này sẽ sống rất tốt thực hạnh phúc. Ngươi cũng muốn tin tưởng thúc thúc ở nơi đó, có thể quá rất khá thực hạnh phúc. Cố chỉ để lại cho nàng tin, nội dung cũng không trường, cũng không phải truyền thống thư từ cách thức. Nhưng kia giữa những hàng chữ Nhớ niệm có thể rõ ràng cảm giác được cố trì trong lòng đối nàng ái cùng không tha. Nàng kỳ thật biết cố trì vì cái gì sẽ rời đi, bất quá là chính là sợ đương hắn ngày nọ trường ngủ không tình khi, nàng sẽ quá khổ sở. Cho nên vì không cho ngày đó đã đến, cố trì lựa chọn rời đi. Nhưng đối cố trì tới nói, trở lại hắn thế giới kia, kỳ thật cũng là hắn tốt nhất quy túc. Nhớ niệm đôi mắt trừng trướng, lại chịu đựng không có làm nước mắt rơi xuống. Bài đủ tìm tòi, Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng ở trong lòng yên lặng trả lời cố trì, thúc thúc, ta đáp ứng ngươi, không vì ngươi rời đi khổ sở. Ta tin tưởng ngươi, ở thế giới kia, ngươi sẽ đạt được thuộc về chính mình hạnh phúc. Lục cẩm duyên coi chừng niệm niệm nước mắt đều treo ở lông mi thượng, lại còn cường trống. hắn đau lòng mà đem nhớ niệm bế lên tới ngồi ở chính mình trên đùi, làm nàng đầu dựa vào chính mình, ôn nhu đối nàng nói, muốn khóc liền khóc đi bất quá ta hy vọng liền lúc này đây về sau ta niệm niệm đều là vui vui vẻ vẻ lục cẩm duyên tiếng nói như vậy mát lạnh ngữ khí như vậy ôn nhu chịu mến nhớ niệm rốt cuộc không hề chịu đựng dựa vào lục cẩm duyên trong lòng ngực khóc lên nàng tiếng khóc nho nhỏ tinh tế nhược nhược càng làm cho nhân tâm đau lục cẩm duyên lại chỉ có thể ôm nàng thế nàng sắt nước mắt làm nàng triệt triệt để để phát tiết cuối cùng nhớ niệm là ở lục cẩm duyên trong lòng ngực khóc lóc ngủ còn làm giấc mộng. Nàng lại mơ thấy cô chỉ trở lại hắn khi còn nhỏ, hắn biến thành khi còn nhỏ bộ dáng, về tới động đất cùng ngày. Hắn chạy về trong nhà, thay đổi cha mẹ đi tìm hắn mới tạo thành bi kịch. Nhớ niệm tỉnh lại sau, phát hiện nàng nằm ở khách sạn phòng trên giường, hoa ở lục cẩm duyên trong lòng ngực. Lục cẩm duyên không có ngủ, chỉ là liền như vậy ôm nàng. Nhớ niệm tỉnh lại, hắn trước tiên liền phát hiện. Tỉnh! Đã đói bụng không đói bụng ta làm người đưa Andy lên. Lục Cẩm Duyên hỏi nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm nhìn hắn, cặp mắt kia bởi vì đã khóc, giống như là bị thủy tẩy quá giống nhau, so ngày xưa càng thêm trong suốt. Mà cặp kia trong suốt trong mắt, ảnh ngược đến tất cả đều là Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên thấy nhớ nghiệm không nói lời nào, cho rằng nàng làm cái gì không tốt động, "Ân, làm sao vậy?" Nhớ nghiệm lại ôm cổ hắn, đem hắn đi xuống kéo, sau đó cả người dán đi lên. Nhớ nghiệm từ trước đến nay nhiệt tình, nhưng hôm nay nàng lại so với dĩ vãng càng thêm nhiệt tình. Nếu không phải Lục Cẩm Duyên còn nhớ đây là ở khách sạn phòng, hán đại khái liền phải bành không được. Bất quá hai người, cũng liền khó khăn lắm ở cuối cùng một bước dừng lại. Chờ còn không dễ dàng tắt hỏa, Lục Cẩm Duyên vừa muốn hỏi nhớ nghiệm hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình thời điểm. Liền nghe nàng mềm mại làm nũng, ta đói bụng hào đói hào đói. lão bà đều bị đói lục cẩm duyên nơi nào còn lo lắng mặt khác lập tức gọi điện thoại làm người đưa ăn đi lên nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ở dê tỉnh ở một đêm ngày hôm sau liền trở về kinh thành đi thời điểm là ba người trở về thời điểm liền bọn họ hai cái nhớ nghiệm tin tưởng vững chắc cố chỉ ở thế giới kia khẳng định sẽ sống rất tốt thực tốt chương bảy trăm hai mươi khẽ sờ sờ trở lại kinh thành lúc sau nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đi trước thấy cổ huyên bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cổ huyên thấy chỉ là bọn hắn hai người tới liền biết cố chỉ chắc là thuận lợi rời đi lo lắng nhắc tới khi ngoại tôn nữ sẽ khổ sở cho nên cổ huyên cũng không hỏi cái gì ngược lại sai sử nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đi cho hắn dược điền làm cỏ bắt trùng sau đó lại bận việc nửa ngày người một bận việc lên tự nhiên cái gì vui vẻ không cũng chưa không lo lắng chờ nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên cùng nhau làm đốn cơm trưa bồi cổ huyên ăn lúc sau Hai người mới rời đi thôn trở về Lục Gia. Hôm nay là thứ hai, Lục Thịnh Mân buổi sáng liền đi công ty, trong nhà liền thịnh nhã nhu cùng thịt thịt viên hoàn hai chỉ miêu. Nga, còn có Lục Thịnh Mân dưỡng hai con cá. Lục Cẩm Duyên đem nhớ nghiệm đưa về ra lúc sau, hắn cũng đi công ty. Rốt cuộc rời đi 10 ngày qua, tổng phải về công ty nhìn xem. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm liền ở nhà, trong lòng ngực ôm thịt thịt cùng hoàn hoàn. Một bên cùng thịnh nhã nhu nói chuyện hiếm, một bên xem phim truyền hình. Thường thường, còn muốn soát cái di động, cùng đoá hoa bọn họ tâm sự thiên, sau đó ước hảo làm cho bọn họ tới trong nhà chơi, thuận tiện lấy nàng từ di quốc mang về tới lễ vợ. Cố Minh Một cũng tìm nhớ nghiệm nói chuyện hiếm, vẫn là video nói chuyện hiếm. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên bọn họ rời đi lãng cổ thành ngày đó, Cố Vĩnh đêm liền mang theo Cố Minh Một Hồi ca Quốc. Cho nên hắn lúc này đang ở ca thủ đô thành cố ra lao chạch cùng nhớ nghiệm video nói chuyện thiếm. Nhớ nghiệm chú ý tới, cố minh một bên cạnh còn ngồi cá nhân, khi đó thỉnh thoảng hướng di động video bên này thò qua tới, rồi lại thật cẩn thận không có lộ mặt nam nhân, không phải cố vĩnh đêm lại là ai. Cái kia khẽ sở sở xem màn hình này đầu nhớ nghiệm, rồi lại không dám lộ mặt người, xác thật là cố vĩnh đêm. Hắn đương nhiên cũng tưởng quang minh chính đại coi chừng nghiệm nghiệm. Cùng nàng chào hỏi, dò hỏi nàng hồi Z quốc lúc sau thế nào từ từ. Nhưng cô vĩnh đêm không dám, sợ nhớ nghiệm nhìn đến hắn lúc sau sẽ không vui. Cho nên hắn ở bên cạnh nhìn, nghe cố Minh một cùng nàng nói chuyện liền hảo, dù sao lấy cố Minh một làm nhảm trình độ, hắn muốn biết, cũng có thể nghe được đến. Quả nhiên, cố Minh ngay từ đầu hỏi nhớ nghiệm trở lại Z quốc sau hai ngày này đều làm chút cái gì, có hay không tưởng hắn linh tinh. Nhớ nghiệm nguyên bản trên mặt còn có chút nhàn nhạt ý cười, nghe được cố minh vừa hỏi nàng làm chút cái gì, liền lại nghĩ tới cố trì. Nàng ánh mắt có chút tạm đạm, tuy rằng không đến mức giống phía trước như vậy khổ sở, nhưng không tha cùng tưởng niệm vẫn phải có. Cố minh một không có phát hiện nhớ nghiệm dị thường, nhưng thật ra cố vĩnh đêm đã nhìn ra. Hắn hơi hơi như mày, biên nghe nhớ nghiệm nói không có làm cái gì, đều ở nhà đợi đâu, bất quá ngày mai sẽ kêu bằng hữu tới trong nhà chơi. Biên cấp cố đông ánh mắt ý bảo hắn đi cha cha hai ngày này nhớ nghiệm đã xảy ra cái gì. Cố đông đi theo cố vĩnh đêm nhiều năm như vậy, đương nhiên là lập tức liền ngầm hiểu. Bên kia cố minh một cùng nhớ nghiệm cũng không biết cho tới cái gì, cố minh một đột nhiên hứng thú bừng bừng mà cầm di động đứng lên, nói phải cho nhớ nghiệm nhìn xem trong nhà trông như thế nào. Sau đó liền mặc kệ ngồi ở bên cạnh cố vĩnh đêm, cầm di động liền chạy ra con thường nhiều xem nữ nhi vài lần cố vĩnh đêm. cố minh một tướng di động cả mạ dạt điều thành từ đứng sau mang theo nhớ niệm tham quan cố gia láo trạch nhớ niệm nhưng thật ra không nghĩ tới xa ở ca quốc điểm cố gia láo trạch kiến trúc phong cách thế nhưng là rét quốc cách cổ nơi trốn đều lộ ra cổ vận cố minh một lại mang theo nhớ niệm đi nhìn hắn phòng ngủ còn có hắn học tập địa phương từ từ cách di động nhớ niệm cũng có thể cảm nhận được cố gia láo trạch chiếm địa diện tích có bao nhiêu lớn. Chương 725 chắc tâm. Chờ cố minh một rốt cuộc lại về tới phòng khách, di động cả mạ giặt quét tới rồi ngồi ở trên sofa cố vĩnh đêm trên người. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm sắc mặt là trước sau như một tái nhợt, rốt cuộc hư nhược rồi 20 năm, không phải mấy ngày là có thể chữa khỏi. Chờ cố minh ngồi xuống trở lại cố vĩnh đêm bên người, nhớ nghiệm chủ động mở miệng dò hỏi thân thể hắn tình huống. Không nghĩ tới nhớ niệm còn sẽ nói với hắn lời nói cố vĩnh đêm có chút thụ sủng nhược kinh, trực tiếp đem cố minh một di động cầm lại đây, vẻ mặt ý cười. Ta, ta cảm giác còn hảo, hai ngày này đều có phao thuốc tám. Nhớ niệm gật gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Nàng biểu tình thoạt nhìn nhàn nhạt, cũng không có muốn cùng cố vĩnh đêm quá nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Cố vĩnh đêm trong lòng có chút mất mát, rồi lại tưởng nhiều cùng nhớ niệm nói nói mấy câu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại không biết nên cùng nhớ nghiệm nói cái gì hảo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm đang ở vắt hết óc muốn cùng nhớ nghiệm nói cái gì thời điểm, bên kia truyền đến một cái nghi hoặc giọng nữ, gì? Nghiệm nghiệm ngươi ở với ai video? Thịnh nhã nhu tiến đến nhớ nghiệm di động trước mặt, nhìn bên kia tướng mạo cực kỳ xuất chúng nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn muốn so lục cẩm duyên tuổi đại, đánh giá cũng nhiều nhất ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Thịnh Nhã Nhu nhưng thật ra không hiểu sai, chỉ là cảm thấy người này thực lạ mặt, không giống như là Nhớ Nghiệm sẽ nhận thức người. Nghe được Thịnh Nhã Nhu hỏi, Nhớ Nghiệm tự nhiên mà vậy giới thiệu nói, "Nhã Nhu a di, đây là ta cha ruột." Thịnh Nhã Nhu mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng Nhớ Nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên về nước lúc sau cũng không có theo chân bọn họ nói tỉ mỉ ở Di quốc sự tình, nhưng bọn hắn đại khái tình huống cũng đều là rõ ràng tỷ như nhớ nghiệm lần này đi di quốc thực thuận lợi tìm được rồi nàng cha ruột hơn nữa nàng cha ruột là ca quốc cố ra đương nhiệm ra chủ cố vĩnh đêm chuyện này bọn họ cũng là rõ ràng nhưng là thịnh nhã nhu như thế nào đều không có nghĩ đến cái kia liền nàng đều thoáng nghe qua nghe đồn kẻ điên cố vĩnh đêm thoạt nhìn lại là như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ bất quá ngẫm lại có thể sinh ra nhớ nghiệm như vậy tinh xảo xinh đẹp nữ nhi kia gen khẳng định là không lầm thịnh nhã nhu còn ở kinh ngạc thời điểm nhớ nghiệm cũng hướng cố vĩnh đêm giới thiệu đây là nhã nhu a di cẩm duyên ca ca mụ mụ ta tương lai bà bà cố vĩnh đêm vừa nghe nói là nhớ nghiệm tương lai bà bà tâm tình liền có điểm phức tạp hắn nghe nói thịnh nhã nhu vợ chồng đối nhớ nghiệm đều đặc biệt hảo đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương cố vĩnh đêm trong lòng đối thịnh nhã nhu vợ chồng đương nhiên là cảm kích nhưng đồng thời cũng là hâm mộ ghen ghét bởi vì hắn vừa mới rõ ràng minh bạch cảm nhận được, nhớ nghiệm đối thịnh nhã nhu thực ý lại, kia chỉ có đối chính mình thân cận trưởng bối mới, mới có. Trong lòng tuy rằng chua sót, nhưng cố vĩnh đêm trên mặt vẫn là mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười, lục phu nhân ngươi hảo, ta là cố vĩnh đêm. Ngươi hảo ngươi hảo, cố gia chủ, ngươi kêu tên của ta là được, về sau đều là người một nhà, như vậy kêu quá khách khí. Vì thế, Kế tiếp video nói chuyện phiếm liền biến thành thông gia chi gian hàn huyên. Bất quá thịnh nhã nhu thái độ vẫn là gai đúng châu ngứa, nàng vừa mới nhìn ra được tới nhớ nghiệm đối cố vĩnh đêm cũng không thân cận. Cho nên nàng thoạt nhìn tuy rằng còn man nhiệt tình, ngôn ngữ gian đều là chúng ta niệm nghiệm như vậy, thật thật tại tại chát cố vĩnh đêm tâm. Tuy rằng không có lập trường, nhưng ở thịnh nhã nhu trong lòng cũng là có chút quái cố vĩnh đêm, như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp lại hiểu chuyện nữ nhi thế nhưng không cẩn thận đem nàng lưu lạc bên ngoài nhưng là ngẫm lại nếu không phải như thế lời nói nói không chừng nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên liền ngộ không thượng chương bảy trăm hai mươi sáu việc thú vị cố vĩnh đêm cùng thịnh nhã nhu ngươi tới ta đi hai mươi phút tả hưu này video trò chuyện mới kết thúc bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lúc sau nhớ nghiệm mới đưa lần này ở di quốc phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng thịnh nhã nhu nói Thịnh Nhã Nhu nghe xong cố vĩnh đêm cùng cổ thu sương sự tình, trong lòng cũng là thổn thức, ban đêm ngủ trước còn cùng Lục Thịnh Mân Hảo một hồi cảm thán. Nhớ nghiệm từ dê tỉnh trở lại Kinh Thành ngày hôm sau, ước hảo đoá hoa cùng chín ban mặt khác các bạn học đều tới Lục ra tìm nàng chơi. Cố Vân Ca bởi vì cố Minh Đình ở Kinh Thành nguyên nhân, cho nên nàng cũng ở Kinh Thành. trừ bỏ cố Vân Ca là cố Minh Đình phái xe riêng lái xe đưa tới ở ngoài đoá hoa bọn họ đều là cười ô yếm tiểu mùa tò, cùng lần trước giống nhau mang theo rất nhiều nướng bờ bờ cờ cùng cái lẩu muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Thịnh Nhã Nhu đã sớm biết bọn họ muốn tới, thấy bọn họ lại mang theo rất nhiều đồ vật tới, trang không cao hưng nói, đều nói cho các ngươi người tới là được, như thế nào còn tự mang nguyên liệu nấu ăn đâu. Các ngươi như vậy A di tỉ mỉ chuẩn bị đều ăn không được. Mọi người vội vàng cười hì hì nói, ăn nổi ăn nổi. Chúng ta ăn đến nhưng nhiều thịnh nhã nhu lúc này mới cởi rộ lên bị này đó mười tám chín tuổi người trẻ tuổi nhóm vây quanh vào cửa bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc bởi vì thời tiết nhiệt lên duyên cớ phao suối nước nóng đối vốn dĩ liền sợ nhiệt bọn họ tới nói đã không phải thực thoải mái sự tình cho nên bọn họ liền đổi thành bơi lội đại phòng biệt thự bên này là có một cái đại bể bơi trước kia bởi vì lục cẩm duyên cùng lục thịnh mân thân thể đều không tốt Bể bơi thủy liền rút cạn vẫn luôn đều không có dùng Mà hiện tại Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân thân thể đều hảo đi lên Còn đều thường xuyên tập thể hình Bể bơi tự nhiên liền một lần nữa dùng tới Bể bơi bên cạnh khu vực cũng rất lớn Bọn họ vừa lúc có thể một bên chơi thủy Một bên nướng bờ bờ cờ Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân đều đi công ty Thịnh Nhã Nhu nghị chính mình ở nhà này đó bọn nhỏ phỏng trừng nếu không tự tại Vừa lúc liền cùng bằng hưu rước đi lên làm làn ra hộ lý cùng xoa bóp, buổi chiều mới hồi Công đạo nhớ niệm cùng đoá hoa bọn họ nướng bờ bờ cờ phải chú ý an toàn cùng chơi đến vui vẻ điểm lúc sau, thịnh nhã nhu liền vô cùng cao hứng đi ra cửa. Bể bơi bên cạnh phóng hai cái đại nướng bờ bờ cờ lò, nguyên liệu nấu ăn cũng tất cả đều đặt ở một bên giữ tươi quẩy tưởng nướng cái gì liền chính mình lấy. trừ bỏ nhớ niệm cùng cố vân ca, những người khác đều thay áo tắm xuống nước đi chơi. Nhớ nghiệm là vừa lúc 3 tháng mới đến một lần nghỉ lễ đến thăm, Cố Vân Ca còn lại là còn không thói quen cùng như vậy nhiều nam sinh cùng nhau ăn mặc quá mức đơn bạc. Hôm nay Dương Quang đặc biệt hảo, nghe bên cạnh bùn bùn nhảy cầu thanh, còn có đóa hoa bọn họ vui đùa ầm ĩ tiếng cười, nhớ nghiệm cũng đi theo cười rộ lên. Nàng đối bên cạnh Cố Vân Ca nói, nếu chúng ta không giới thủy, vậy nướng mở bờ cờ đi. Cố Vân Ca gật đầu ứng hảo, sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt nói. Bất quá. Ta không quá xem nướng bờ bờ cờ. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Nói xong, nhớ niệm liền đi mở ra nướng bờ bờ cờ lò. Bên kia đoá hoa bọn họ thấy nhớ niệm khai nướng bờ bờ cờ lò, cũng chạy tới, lấy nguyên liệu nấu ăn lấy nguyên liệu nấu ăn, phóng gia vị phóng gia vị. Thường thường, nhớ niệm còn có thể nhìn đến các nam sinh phát sinh tranh chấp, cuối cùng bị đoá hoa bạo lực chấn áp Bọn họ nướng bờ bờ cờ trong chốc lát. Lại đi chơi trong chốc lát thủy, náo tới náo đi, luôn là có dùng không hết tinh lực. Nhớ niệm cùng cố vân ca còn có đoá hoa cùng điền kiểu kiểu bốn cái nữ sinh cùng nhau nằm ở chống thái dương dù ghế nằm hạ, biên nói chuyện thiếm, biên nhìn các nam sinh ở so với ai khác dù đến xa hơn càng mau Đoá hoa đang hỏi nhớ niệm ở di quốc có hay không gặp được cái gì việc thú vị. Nhớ niệm cảm thấy, ở di quốc phát sinh việc thú vị đại khái cũng chính là cố huy minh kia gia đình sự tình. Liền cùng đoá hoa các nàng nói, chương 728 khẩn trương, đoá hoa các nàng nghe xong cũng là tấm tắc bảo lạ, sau đó không biết như thế nào liền nói nổi lên nhà người khác những cái đó kỳ ba sự. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đương nhiên, nay đó bắt quái nơi phát ra vẫn là đoá hoa thẩm thẩm nhóm. Liều xong rồi bắt quái, đoá hoa đột nhiên nhớ tới, đối nhớ niệm các nàng mấy cái nói, ba ngày sau là có thể biết thi đại học điểm. Ta điểm nếu là vừa vặn đủ kinh ảnh chúng tuyển tuyến, các ngươi nhưng đến buổi ta đi phỏng vấn a. Đoá hoa tưởng khảo trường học là kinh thành học viện điện ảnh, văn hóa điểm không phải đặc biệt cao, nhưng khó liền khó ở phỏng vấn kia quan. Kinh ảnh ghi danh có 3 cái bước đi, đệ nhất là trước phát đoạn không tu đủ không hóa trang video đến kinh ảnh Phỉ Xì office COF sẽ tiến hành xét duyệt, xét duyệt qua lúc sau, liền phải xem thi đại học điểm. Nếu thi đại học điểm cũng vừa vặn đạt tới kinh ảnh chúng tuyển tuyển, vậy có thể chuẩn bị đi phỏng vấn. Phỏng vấn qua, chính là kinh ảnh tương lai sinh viên năm nhất. Nghe được đoá hoa làm bồi nàng cùng đi kinh ảnh phỏng vấn, nhớ niệm mới vừa gật đầu đồng ý, bên kia điền kiều kiều liền ha ha ha nói giỡn, đừng đến lúc đó niệm niệm cùng vân ca bị giám khảo lập tức nhìn chúng, sau đó ngươi không quá. Đoá hoa mắt trợn trắng, rồi trường tay muốn đi véo nàng, ta chính là làm đủ công khóa. Mới không sợ đâu. Nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng miệng quạ đen a vui đùa là như vậy khai nhưng đóa hoa bản thân điều kiện cũng phi thường không tồi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng thân cao chuẩn một m sáu chín dáng người cân xứng làn da trắng nõn hoa hoa mặt tinh xảo lại đáng yêu liền tính là tố nhan chụp video cũng thực có thể đánh cho nên nàng sớm liền thu được cọp phỉ COF website hồi phục cho nên chỉ cần thi đại học điểm tới rồi chúng tuyển tuyến Phỏng vấn vấn đề hẳn là không lớn. Ba ngày mà thôi, thời gian lặng lẽ liền từ khe hở ngón tay trung trốn. Thi đại học điểm là chính mình dựa vào học tịch hào ở trên mạng tuần tra, dạng sáng 12 giờ một quá, là có thể tra được. Vào lúc ban đêm, chín ban trong đàn so thường lui tới còn càng thêm sinh động, đều là đang khẩn trương chính mình khảo nhiều ít. Nếu là phía trước không có học tập còn chưa tính, lúc này bọn họ chính là trả giá, tự nhiên chờ mong hồi báo. Xuống chi, bọn họ đều là có chính mình lý tưởng chuyên nghiệp cùng trường học. Đại khái là bị như vậy khẩn trương bầu không khí cảm nhiễm, vốn dĩ không có khẩn trương nhớ Nghiệm lúc này, cũng có chút khẩn trương. Nếu là thường lui tới, nàng 10 giờ không đến nên mệt nhọc. Hiện tại lại 11 giờ còn ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Lục Cẩm Duyên thấy nhớ Nghiệm càng lăn càng xa, cánh tay giải duỗi ra, lại đem người một lần nữa vứt tiến trong lòng ngực. Như thế nào Ly ta xa như vậy? ghét bỏ ta. Ấn. Lục Cẩm duyên túi người, nhẹ nhàng cắn nhớ niệm vành hai. Nhớ niệm nhất chịu không nổi lục Cẩm duyên từ xoang mũi phát ra cái kia Ân, chỉ cảm thấy nửa cái thân mình đều mềm. Nàng liên tục xua tay, không có không có ta chính là không cẩn thận lăn đi rồi. Lục Cẩm duyên vốn dĩ chính là cố ý đậu nàng, xem nàng như vậy suốt ruột giải thích, không nhịn cười ra tiếng tới. Sau đó mới hỏi nàng, như thế nào cái này điểm còn không gây? Ngươi cũng tưởng chờ 12 giờ tra điểm sao? Thật cũng không phải, tất cả đều tạm ở 12 giờ tra điểm nói, phòng trưng internet đều phải hỏng mất rất nhiều lần, cho nên ta là tưởng ngày mai buổi sáng lên tra. Không có việc gì, nhà chúng ta vong hảo, tuyệt đối có thể ở đông đảo tra điểm học sinh trung đột nhập chúng đây. Lục Cẩm duyên cười nói, nhớ niệm ngưỡng đầu xem hắn, thật sự. Lục Cẩm duyên điểm điểm nàng nhiễm nhợt nhạt hồng nhạt chốt mũi, ta lừa ngươi làm cái gì? Dù sao ngày mai cũng không có việc gì, chúng ta đây liền chờ đến 12 giờ đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng vốn dĩ trong lòng rất khẩn trương nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên nói một lát lời nói, lực chú ý bị rời đi, không có thể chờ đến 12 giờ liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, đều đã là ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. mươi 728 chúc mừng ta niệm niệm. Nhớ niệm mới vừa tỉnh lại khi còn có điểm mờ mịn, không biết tối hôm qua là như thế nào ngủ bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên đã rời giường trên giường trừ bỏ nàng cũng không biết khi nào trộm đạo mở ra cửa phòng lưu tiến vào thịt thịt cùng hoàn hoàn nhớ nghiệm ở hai chỉ miêu trên đầu xoa xoa sau đó mới đi sở di động xem thời gian mới vừa mở khóa đầu tiên liền thấy được chín mươi chín chặt tin tức nhớ nghiệm nhìn đến cái này con số nhưng thật ra không thế nào kỳ quái bởi vì chín ban trong đàn thực sinh động Bọn họ lại đều là con cú, cho nên nàng cơ bản mỗi ngày một giấc ngủ tỉnh. hẹ chặt tin tức đều là 99. Nàng cớ lạc mở hẹ chặt vừa thấy, quả nhiên, trừ bỏ có 10 tới điều trò chuyện riêng ở ngoài, mặt khác tin tức tất cả đều là 9 ban hẹ chặt đàn. Nhớ nghiệm hướng lên trên phiên phiên, mới biết được nguyên lai like trừ bỏ nàng, những người khác đều chờ tới rồi ban đêm 12 giờ tra điểm. Vừa qua khỏi 12 giờ thời điểm, Trong đàn liền đều đang nói tra điểm ổng phỉ xì ồ hếp sai tạp, và không được. Bài tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. 12 giờ dưới thời điểm, Liên bắt đầu lục tục có người tra được điểm. Tới rồi dạng sáng 1 giờ thời điểm, trên cơ bản mọi người điểm đều tra được, bao gồm nhớ niệm. Trong đàn một trận nhớ niệm, thấy nhớ niệm không có hồi phục, bọn họ cũng liền biết nhớ niệm khẳng định là ngủ. Lần này thi đại học thanh tích. Đối với chín ban mọi người tới nói đều tương đối lý tưởng. Đương nhiên, nay chỉ là đối với bọn họ tới nói, dù sao cũng là từ cao tam mau quá nửa mới bắt đầu học tập, không khảo đến kém đến không mắt thấy, đã tính bọn họ thực thông minh thực nỗ lực. Đóa hoa điểm khó khăn lắm cọ qua kinh ảnh chúng tuyển điểm, có tư cách đi kinh ảnh phỏng vấn. Đến nôi cô Vân Ca, nàng thành tích luôn luôn là cũng không tệ lắm, bởi vì muốn cùng nhớ niệm cùng sở đại học. Cho nên đệ nhất trí nguyện điển cũng là kinh thành y khoa đại học. Nàng lần này điểm, cũng miễn cưỡng qua kinh y, y ở đại điểm chúng tuyển tuyến. Chính trong ban trừ bỏ cố vân ca thành tích xông ra ngoài y muốn, chính là nhớ niệm cùng tống sáng ngời. Tống sáng ngời từ bắt đầu nghiêm túc khảo thi sau, thành tích vẫn luôn đều danh liệt nghiên cấp tiền tam, lần này thi đại học điểm tự nhiên cũng là bình thường phát huy. Tổng điểm 750 phân, hán khảo 720 phân. Mà nhớ niệm điểm cùng nàng chính mình tính ra không sai biệt lắm, 732 phân. Đối với cái này điểm, nhớ niệm tự nhiên là cao hứng, bởi vì nàng có thể nhẹ nhàng liền tiến chính mình muốn đi kinh y lìa lớn. Nhớ niệm trong mắt mỉm cười đánh trước ở chín ban trong đàn hồi phục một chút, sau đó lại hồi phục những cái đó trò chuyện riêng, sau đó mới bỏ qua di động xoay người ôm lấy thịt thịt cùng hoàn hoàn bẹp vài khẩu. Lục cầm duyên tiến vào thời điểm, Liên nhìn đến nhớ niệm cùng hai chỉ Miêu ở lăn qua lăn lại, như vậy vui vẻ. Nghe được Lục Cẩm Duyên mỉm cười tiếng nói, nhớ niệm lăn lộn động tác dừng một chút, sau đó xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Cẩm Duyên ca ca." Lục Cẩm Duyên trên mặt ý cười càng sâu, đi đến mép giường ngồi xuống, đem đã sớm giơ lên cao xuống tay chờ hắn ôm một cái tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực, "Chúc mừng ta Niệm Niệm thi đậu ái mộ trường học." Tối hôm qua nhớ nghiệm nói với hắn lời nói thời điểm ngủ rồi lúc sau, Lục Cẩm Duyên cũng không có lập tức liền ngủ, mà là chờ tới rồi 12 giờ xem nàng thành tích. Chờ thấy được nhớ nghiệm thành tích sau, Lục Cẩm Duyên mới ngủ, nghĩ chờ nàng tỉnh lại liền nói cho nàng tin tức tốt này. Bất quá từ nhớ nghiệm biểu tình là có thể nhìn ra tới, nàng đã biết chính mình khảo nhiều ít phân. Cảm ơn nhớ nghiệm ôm Lục Cẩm Duyên cổ, cười đến đôi mắt đều cong lên. Nhớ nghiệm thi đại học điểm ở toàn thị đứng hàng đệ nhị, đệ nhất danh là Kinh Thành Một Trung Nam Sinh. Trưng 729 làm đoá tỉ ma người phi. Toàn thị đệ nhị cũng là phi thường không tồi, truyền thông còn tưởng phỏng vấn nhớ nghiệm, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá tuy rằng không có thể phỏng vấn đến nhớ nghiệm, trên mạng vẫn là có nàng tin tức. Cơ hồ mỗi một cái về nhớ nghiệm, đều đem nàng khen đến ba hoa chích tròe. Còn nói cái gì rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, cố tình muốn rửa tài hoa. Đóa hoa bọn họ nhìn đến này đó kiêu ngạo đến không được, nhớ nghiệm nhìn lại có chút dở khóc dở cười. Bất quá nàng cái này thi đại học thành tích, cũng thực sự làm cả nhà đều cao hứng một phen. Lục lao gia tử còn nói phải cho nàng làm trang yến hội, nhưng nhớ nghiệm kỳ thật cũng không thích như vậy cao điệu, cho nên cự tuyệt. Nếu không làm yến hội, kia khánh công yến vẫn là phải có lục lao gia tử lại lần nữa triệu tập cả nhà hồi lục trạch cơm nước xong vì nhớ nghiệm chúc mừng lúc này ngay cả diệp lan nữ nhi lục chiêu vân cũng mang theo trượng phu cùng nữ nhi lại đây bài đồ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc xem ở đã khôi phục khỏe mạnh lục cẩm duyên mặt núi thượng bọn họ đối nhớ nghiệm thái độ thực hảo còn chuẩn bị hậu lễ lục chiêu vân nữ nhi lý vụ khê tuy rằng rất là không vui lại vẫn là cùng nhớ nghiệm nói chúc mừng cắt tường lời nói Ở lâu chính bên này An khánh công yến ngày thứ năm, chính là đoá hoa muốn đi kinh ảnh phỏng vấn nhật tử. Vốn là nhớ niệm cùng cố vân ca còn có điển kiểu kiểu bồi đoá hoa cùng đi. Nhưng cố minh đình lâm thời có việc phải về tranh vân thành, hắn hiện tại đi chỗ nào đều đến mang lên mội mội mới yên tâm, cho nên cố vân ca liền không có biện pháp bồi đoá hoa. Đến nỗi điển kiểu kiểu, nàng nhìn chúng nước ngoài một khu nhà đại học vừa lúc cũng yêu cầu bản nhân qua đi phỏng vấn cho nên liền đi theo cha mẹ đi bay ra quốc đi. Đến cuối cùng, liền nhớ nghiệm bồi đoá hoa cùng nhau. Chỉ có nhớ nghiệm một người bồi, đoá hoa nhưng thật ra không ngại. Nàng còn nói nhớ nghiệm không ngồi quá nàng âu yếm tiểu mồ tỏ, cho nên nàng tính toán kỵ trọng máy xe tới đón nhớ nghiệm. Đừng nói, nhớ nghiệm thật đúng là có điểm hứng thú, vì thế sảng khoái đáp ứng rồi. Chờ tới rồi bồi đoá hoa đi kinh ảnh phỏng vấn hôm nay, nhớ nghiệm tưởng muốn muốn ngồi máy xe còn chuyên môn tuyển điều thiện sắc chín phần quần jean một kiện màu tím nhạt ngắn tay tê vốn dĩ tưởng chát cái cao đôi ngựa nhưng lại nhớ tới muốn mang mũ giáp cho nên liền dứt khoát liền rối tung tóc mới bảy giờ rưỡi đoá hoa liền tới lục gia nàng hôm nay cũng là một thân thoải mái thanh tân thoạt nhìn tinh thần sáng láng nhìn thấy đoá hoa tới thịnh nhã nhu trên mặt liền chất đầy cười nhiều đoá tới nhà sớm như vậy lại đây khẳng định không ăn bữa sáng đi mau tới Vừa lúc Gazi làm tốt bữa sáng, đoá hoa cười hì hì ứng, sau đó ở bên này ăn cái bữa sáng, mới muốn mang theo nhớ nghiệm ra cửa. Lúc cầm duyên còn có thịnh nhã nhu đưa nhớ nghiệm các nàng tới cửa. Thấy nhớ nghiệm tiếp nhận đoá hoa truyền đạt màu hồng phấn mũ giáp chuẩn bị mang lên, thịnh nhã nhu có chút không yên tâm dặn dò, nhiều đoá. Ngươi muốn kỵ chậm một chút nga. Không nóng nảy, chúng ta không gấp, chậm rãi kỵ ha. Nàng quá lo lắng đoá hoa mang theo nhớ nghiệm đua xe cảm giác tâm đều đi theo nhắc tới tới. Lục Cẩm Duyên kỳ thật cũng có chút không yên tâm, tưởng nói lái xe đưa các nàng đi kinh ảnh. Nhưng thấy nhớ niệm cặp kia ánh mắt thải sáng láng rất là chờ mong bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vừa mới mang lên mũ giáp đóa hoa nghe được Thịnh Nhã Nhu dặn dò, cười xua xua tay, "Nhã Nhu a di ngài cứ yên tâm đi. Ta tuy rằng vừa mới bắt được giá chứng một năm, nhưng ta giá linh đã nhiều năm. Niệm Niệm giao cho ta, các ngươi cứ việc yên tâm." Nói, đoá hoa đã chân dài một sải bước lên xe, sau đó lại đối nhớ nghiệm vô vô chính mình ghế sau, nghiệm nghiệm tới. Làm đoá tỉ mang ngươi trang bê mang người phi. Nhớ nghiệm gật gật đầu, cũng nhấc chân lên xe, ngồi ổn sau chiều lục cẩm duyên cùng thịnh nhã nhu vầy vây tay. ba 730 kích thích. Cẩm duyên ca ca, nhã nhu A-Z, chúng ta đi trước Nga. túi chảo. Nàng lời còn chưa dứt, đoá hoa đã quanh chân ga. Sau đó nhanh như chớp liền vụt ra đi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thịnh Nhã Nhu bị hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi, ai nha. Này khai đến quá nhanh. Không có việc gì, mẹ ngài đừng lo lắng, đoá hoa còn thường xuyên đi tham gia thi đấu, đạp xe kỹ thuật vẫn là tương đối ổn. Lục cẩm duyên thấy Thịnh Nhã Nhu vẻ mặt lo lắng, trái lại an ủi nàng. Trên thực tế, tuy rằng biết đoá hoa đạp xe kỹ thuật thực không tồi. Nhưng nhìn đến nàng máy xe mặt sau còn ngồi nhớ niệm, Lục Cẩm Duyên vẫn là có chút không yên tâm. Thở dài, Lục Cẩm Duyên bất đắc dĩ tưởng, đại khái hắn này tâm thái phòng chừng cũng liền cùng nhìn theo nữ nhi ngày đầu tiên chính mình một mình đi học tâm thái không sai biệt lắm đi. Đóa hoa vừa mới kêu nhanh như chớp liền vụt ra đi hành động dọa tới rồi thịnh nhã nhu, lại không có dọa đến nhớ niệm. Nàng không nhưng không có bị dọa đến, còn cảm thấy thực hưng phấn thực kích thích. Cặp kia vốn dĩ liền cũng đủ sáng ngời con ngươi, càng như là lại bị đốt sáng lên mấy cái độ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm ôm phía trước đoá hoa eo, cảm giác được hơi lạnh thần phong đánh vào trên người nàng, bị mũ giáp che lại môi cũng cao cao dơ lên. Nghiệm nghiệm thế nào? Sàng đi. Phía trước đoá hoa dương giọng hô. Nhớ nghiệm cũng lấy đồng dạng âm lượng trả lời. Sàng. Nhiều đoá, ngươi lúc sau cũng cho ta thử một chút đi nàng lần đầu tiên biết nguyên lai like chính mình là thích như vậy kích thích loại này phảng phất bay lên tới cảm giác làm nàng liền máu đều phải sôi trào đi lên dường như đương nhiên nay cũng không bài trừ là bởi vì nàng lần đầu tiên ngồi máy xe vẫn là lấy như vậy tốc độ ha ha ha ngươi không sợ sao kia muốn hay không ta ra tốc đoá hoa lớn tiếng hỏi nhớ nghiệm nơi này là vùng ngoại thành dòng xe cộ không phải nhiều như vậy Cho nên kỵ mau chút cũng không có gì. Nhớ niệm không nghĩ tới còn có thể càng mau, vì thế cũng lớn tiếng trả lời, hảo a Sau đó, đoá hoa liền bắt đầu ra tốc. Nay ngày thường nhớ niệm ngồi lục cẩm duyên xe, ít nhất yêu cầu nửa giờ lộ, thế nhưng dùng không đến một nửa thời gian liền tiến vào nội thành. Đoá hoa vẫn là có chừng mực, tiến vào nội thành lúc sau liền bắt đầu giảm tốc độ, hoàn toàn không trái với giao thông quy tắc. Hai người đến kinh thành học viện điện ảnh thời điểm vừa mới mới vừa 9 giờ. Tuy rằng phỏng vấn là 9 giờ rưỡi mới bắt đầu, hai người xem như trước tiên nửa giờ đến, nhưng kinh ảnh đã có không ít chuẩn bị phỏng vấn học sinh. Hôm nay phỏng vấn là thuộc về biểu diễn hệ phỏng vấn, trường học đối biểu diễn hệ học sinh nhan giá trị yêu cầu tự nhiên là muốn cao một ít. Cho nên liếc mắt một cái xem qua đi, những cái đó 18-9 tuổi thiếu niên các thiếu nữ nhan giá trị đều thực không tồi. Những cái đó tới phỏng vấn học sinh chung có chút là top 5 top 3 kết bạn tới, cũng có ở gia trưởng cùng đi xuống dưới. Bất quá đoá hoa như vậy lên sân khấu phương thức, lại là đầu một cái. Máy xe nổ vang thanh âm truyền đến khi, lập tức liền hấp dẫn chung quanh người chú ý. đương nhớ nghiệm cùng đoá hoa gỡ xuống mũ rắc khi, còn có thể nghe được có người khoa trương hút không khí thanh. Chủ yếu là những người đó không nghĩ tới kỵ như vậy xoáy khí máy xe, thế nhưng là hai cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử đặc biệt là phía trước đạp xe cái kia đỉnh trương tinh xảo hoa hoa, hoa mặt cười khóc xoáy máy xe này cũng quá tương phản đi hôm nay ở kinh ảnh trừ bỏ phỏng vấn sinh cùng bọn họ người nhà ở ngoài còn có chút muốn chụp vài thứ truyền thông phóng viên cùng với nào đó giải trí công ty tinh tham bọn họ mỗi năm đều sẽ ở ngay lúc này tới kinh ảnh nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hạt giống tốt trước tiên liền trước đem người đánh dấu chính mình công ty danh nghĩa đi cho nên có không ít kinh ảnh tân sinh Còn không có tốt nghiệp đâu, cũng đã có công ty quản lý, sau đó bắt đầu xuất đạo đóng phim. chương 731 nếu là có nam sinh cùng người đến gần. Nhớ niệm cùng đóa hoa mới vừa xuống xe, liền có người vây quanh lại đây. Bài đù tìm hỏi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đầu tiên là giới thiệu bọn họ là mổ mổ giải trí công ty, sau đó hỏi các nàng có hay không hứng thú ký hợp đồng. Nhớ niệm đương nhiên là xua xua tay cự tuyệt. Tỏ vẻ chính mình chỉ là cùng đi, không có hứng thú tiến giới giải trí. Những người đó lập tức lộ ra kinh ngạc lại thất vọng thần sắc, giống như nàng không tiến giới giải trí chính là phí phạm của trời dường như. Nhớ niệm nghe qua quá nhiều nàng không tiến giới giải trí đáng tiếc nói, cho nên đã thói quen. Thấy nàng thật là không có hứng thú, những người đó lại quay đầu đi hỏi đoá hoa. Đoá hoa đấy cũng thực không tồi, liền tính không có kỹ thuật diễn. Diễn một diễn ngốc bạch ngọt nữ chủ vẫn là có thể. Nhưng mà, Đoá Hoa cũng trực tiếp cử tuyệt bọn họ, nói chính mình đã có ái mộ công ty, sau đó lui kéo nhớ niệm liền đi. Nhớ niệm đuổi kịp Đoá Hoa bước chân, tò mò hỏi, người có ái mộ công ty, ta như thế nào không biết nha? Chính là ta nam thần công ty nha. Ta chính là dốc lòng muốn trở thành hắn công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Đoá Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Nhớ niệm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Lục Thịnh Hiên cũng là có công ty. Làm Lục Thịnh Hiên fan trung thành, đoá hoa sao có thể không lựa chọn nam thần công ty đâu. kia muốn hay không ta cùng tiểu thúc nói một chút, làm hắn trực tiếp ký ngươi. Nhớ niệm cười hỏi nàng. Đoá hoa liên tục lắc đầu, không cần không cần. Ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Hào đi. Ta tin tưởng ngươi. Cố lên. Đại khái đoá hoa ở biểu diễn phương diện này thật là có chút thiên phú, hơn nữa nàng phía trước còn chuyên môn thỉnh biểu diễn lao sư cho nàng đi học. Cho nên hôm nay phỏng vấn, đoá hoa phi thường thuận lợi bị trực tiếp tuyển chọn. Bởi vì thật là vui, đoá hoa một hai phải mang theo nhớ niệm ước thượng chín ban mặt khác đồng học ở bên ngoài chúc mừng. An gái lẩu còn không tính, còn muốn mang theo nàng đi xem đua xe thi đấu. Nhớ niệm cũng là khó được cùng đoá hoa bọn họ ra tới chơi một lần. Dứt khoát cũng theo chân bọn họ chơi cái tận hứng. Cho nên ăn xong cái lẩu ra tới, nhớ nghiệm liền cấp Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại. Biết được nhớ nghiệm còn muốn đi xem đua xe thi đấu, Lục Cẩm Duyên liền không tự giác nhũ mày. Đại khái vài giờ kết thúc. Ta đến lúc đó tới đón ngươi. Tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng Lục Cẩm Duyên cũng không có ngăn cản nhớ nghiệm ở bên ngoài chơi. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay. Nhớ Niệm thật đúng là không có như thế nào cùng đóa hoa bọn họ ở bên ngoài chơi quá. Nàng khó được có hứng thú, Lục Cẩm Duyên đương nhiên cũng sẽ không nói mất hứng nói. Nhớ Niệm cũng không nghĩ chơi đến quá muộn, cho nên cùng Lục Cẩm Duyên nói làm hắn 10 giờ rưỡi tả hữu tới đón nàng. Lục Cẩm Duyên ứng hạ, dừng một chút, cảnh cáo một câu, nếu là có nam sinh cùng ngươi đến gần, ngươi nhưng không cho phản ứng, bằng không ta sẽ ghen. Nhớ Niệm ngẩn người, sau đó cười ra tiếng tới. Ha ha! Yên tâm đi! Ta tuyệt đối sẽ không xem mặt khác nam sinh liếc mắt một cái. Bên kia, đường thanh phong bọn họ đã đạp xe máy xe đi trước một bước, đoá hoa hướng nhớ nghiệm vây tay, nghiệm nghiệm. Đi làm! Này liên tới! Nhớ nghiệm lên tiếng, sau đó cùng điện thoại này đầu lục cẩm duyên từ biển. Treo điện thoại sau, nàng liền chiều đoá hoa chạy tới, sau đó ngồi trên nàng xe. Đua xe thi đấu là ở vùng ngoại ô mộ núi vây quanh quốc lộ từ nội thành đi nơi đó còn có chút khoảng cách. Đóa hoa cố kỵ mặt sau còn tái nhớ nghiệm, cho nên tốc độ xe không giống đường thành phong tiết bá dịch bọn họ như vậy mau. Nguyên bản hết thể đều thực bình thường, lại ở tới gần vùng ngoại thành nào đó ngã tư đường chỗ. Đóa hoa bọn họ xe vừa đến ngã tư đường trung ương, đột nhiên một chiếc xe vận tải lấy không tầm thường tốc độ vượt đèn đỏ lái qua đây. Chói thay loa thanh cùng với kia cơ hồ làm người thấy không rõ lắm tầm mắt xa quang đèn chiếu đôi mắt. Làm đạp xe đoá hoa thế nhưng có một lát không phản ứng lại đây. chương 732 có hay không bị thương? Này hết thể biến cố đều phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Mau đến đoá hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chiếc xe vận tải chiều các nàng bên này bay nhanh khai lại đây. Không biết nên làm cái gì phản ứng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Kia chiếc xe vận tải tài xế rõ ràng vẫn luôn ở ấn loa, nhưng kia xe tốc độ lại là chút nào không giảm ngược lại còn có ra tốc xu thế. Như vậy nhìn, cũng không biết là xe mất khống chế, vẫn là xe vận tải tài xế cố ý mạnh nhấn ga. Đóa hoa đồng tử đống nhiên co rút lại, trong ánh mắt ảnh ngược kia xe vận tải chiều các nàng bên này xông tới, cứ như vậy nhìn nguy hiểm càng ngày càng gần. Kia nháy mắt, nàng đại náo hoàn toàn là trống rỗng. Cũng là ở ngay lúc này, đóa hoa chỉ cảm thấy chính mình bị người đột nhiên bế lên, sau đó là người ở cấp tốc hạ không trọng cảm. Chỉ là trong nháy mắt, chờ nàng nghe được kịch liệt tiếng đánh cùng rách nát thanh truyền đến khi, nàng người cùng kia chiếc xe vận tải khoảng cách bất quá một mét xa. Gặp thoáng qua, đoá hoa thậm chí có thể cảm giác được xe vận tải mang theo tới phong quát ở trên người mình, có điểm đau. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, chờ to mắt nhìn kia chiếc xe vận tải chẳng những đâm cháy nàng máy xe, xe vận tải đầu cũng là tổn hại nghiêm trọng. Máy xe linh kiện tạp ở xe vận tải bánh xe cùng mặt đường cọ sát khi phát ra tới thanh âm, tại đây ban đêm có vẻ đặc biệt trói thai. Lần đầu tiên, đoá hoa như vậy cảm giác được rõ ràng chính mình khoảng cách tử thần như thế chi gần. Nhiều đoá ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nơi nào? Nhớ nghiệm thanh âm phảng phất từ xa tới gần, thân thể mạc danh có cổ dòng nước ấm, làm nàng phục hồi tinh thần lại. Đoá hoa thô tâm đại ý. Căn bản không có nghĩ lại kia dòng nước gấm là cái gì. Nàng một ngông từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy nhớ nghiệm trên dưới đánh giá, nghiệm nghiệm ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Thấy nhớ nghiệm lắc lắc đầu, nàng mới gỡ xuống chính mình mũ giáp, lộ ra kia trương bị dọa đến còn có điểm trắng bệnh thoa hoa mặt. Ngoa tào! Chúng ta vừa rồi là như thế nào từ trên xe lại đây bên này? Đóa hoa cảm giác chính mình giống như hoàn toàn mất đi kia nháy mắt ký ức. Nhớ nghiệm cũng gỡ xuống làm nàng cảm thấy có chút dầu dĩ mũ giáp lộ ra kia trường tinh tế nhỏ sinh mặt, ở mờ nhạt đèn đường hạ, biểu tình có chút ngưng trọng. Vừa mới là nàng phản ứng lại đây, ôm đoá hoa nhảy xe. May mắn nàng tốc độ rất nhanh, mới có thể ở xe vận tải như vậy tốc độ hạ tránh đi. Hai người trên mặt đất lăn một cái, phỏng trường nhiều nhất cũng chính là trời ra. Cũng may mắn đoá hoa không đủ cẩn thận, mới không có nhìn đến nhớ nghiệm khuỷu tay thượng trời ra chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhớ nghiệm thấy đoá hoa không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này mới quay đầu đi xem kia chiếc gây chuyện xe vận tải. Con đường này bản thân tới gần vùng ngoại thành là không có gì người đi đường, dòng xe cộ cũng tương đối thiếu. Hào xào bất xảo, lúc này thế nhưng liền chiếc đi ngang qua xe đều không có. Xe vận tải đem đoá hoa máy xe đâm bay sau tựa hồn đếm thử chuyển biến rời đi. Nhưng hắn lốp xe bị máy xe nào đó linh kiện tạp trụ, cuối cùng là đi phía trước chạy gần 10 mét lúc sau, lốp xe bạo mà bị bắt ngừng lại. Nhớ nghiệm thấy kia chiếc xe vận tải tài xế từ trên xe xuống dưới, kinh hoàng thất thố mà chiều các nàng bên này nhìn thoáng qua lúc sau thế nhưng không nghĩ lại đây nhìn xem tình huống, mà là xoay người liền chạy. Xem kia chạy trốn tốc độ, cũng không giống như là uống say rượu trạng thái. Nhớ nghiệm nhữ nhíu mày. Cùng đoá hoa lưu lại một câu gọi điện thoại báo nguy, sau đó liền đuổi theo kia tài xế. Ai? Đoá hoa mở to hai mắt nhìn, bị nhớ nghiệm tốc độ cấp kinh tới rồi. Nàng hiện tại có điểm phản ứng lại đây, vì cái gì vừa mới cấp nàng rõ ràng ở trên xe, lại có thể kịp thời xuống xe tránh đi kia chiếc xe vận tải và chạm. Nga đúng rồi, báo nguy báo nguy. Trưng 733 người chạy cái gì? Đoá hoa móc di động ra báo nguy thời điểm. Nhớ niệm đã đuổi theo kia xe vận tải chính mình đi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì bên cạnh vừa lúc là cái sân dốc, còn có một mảnh cánh rừng, cũng không biết kia xe vận tải tài xế là nghĩ như thế nào, trực tiếp hướng lên trên mặt chạy. Nhớ niệm thấy, không chút suy nghĩ liền theo đi lên. Thượng sân dốc, liền tiến vào kia phiến không biết loại cái gì thụ cánh rừng. Trong rừng thụ cũng không như thế nào dày đặc. Bất quá nơi này đã là đèn đường chiếu không tới địa phương. Ở như vậy ban đêm, người bình thường tiến vào đã không thế nào có thể thấy rõ ràng đồ vật. Cũng là nhớ nghiệm thị lực hảo, mới không ảnh hưởng coi vật. Tuy rằng xe vận tải tài xế chạy trốn tốc độ không chậm, nhưng... Nhớ nghiệm tốc độ quá nhanh. Vào cánh rừng sau, xe vận tải tài xế bị dưới chân nhánh cây vướng một ngã, mới vừa bỏ dậy đã bị nhớ nghiệm từ sau lưng đạp một chân. Người chạy cái gì? Nhớ nghiệm chân đạp lên xe vận tải tài xế trên lưng, nhưng còn chú ý gắng sức nói không đem người cấp trực tiếp dâm hộp máu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Kia xe vận tải tài xế há mồm chính là xin tha, nói hắn không phải cố ý. Nhớ nghiệm vừa muốn nói chuyện, lỗ thai giật giật, nàng nghe được tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy không biết từ nơi nào toát ra tới che mặt cường tráng đại hán. Không cho phép núp ních. Năm gái mông mặt nam nhân trong tay đều cầm trang ống giảm thanh tay một thường, nhắm ngay nhớ nghiệm. Nhìn đến này tư thế, nhớ nghiệm kỳ thật cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ nàng vừa mới nhìn đến thứ này xe tài xế không giống như là say rượu lái xe thời điểm, trong lòng liền có chút hoài nghi. Hiện tại này mấy cái che mặt nam nhân xuất hiện, nhớ nghiệm tưởng. Đại khái là nàng chờ người xuất hiện. Nghĩ đến... Nếu vừa rồi nàng không có mang theo đóa hoa nhảy xe mà là bị kia xe vận tải tài xế cấp đâm chết, này năm cái nam nhân khả năng liền sẽ tránh ở chỗ tối không ra. Thế nhưng còn làm hai tay chuẩn bị, cũng là hao tổn tâm huyết. Nhớ niệm trong lòng cười lạnh. Vừa mới đuổi theo người, nàng liền hơi thở đều không có loạn một chút. Lúc này bị mấy cái tay mộp thương nhắm ngay, nàng trong lòng cũng không có kinh hoảng. Nhớ niệm đánh giá hạ thời gian, lúc này... Đóa hoa nói vậy chẳng những báo cảnh, còn đã gọi điện thoại thông chi nhà nàng ca ca. Nói không chừng nhiều nhất 20 phút, cảnh sát nên chạy tới. Là ai cho các ngươi tới? Cố tư sao? Nhớ nghiệm hỏi đối phương. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng tính toán là muốn chính mình bãi bình những người này đâu, vẫn là hơi chút kéo dài điểm nhi thời gian chờ cảnh sát bọn họ tới. Hào đi, nhớ nghiệm kỳ thật là ở suy xét xuống tay trọng điểm đâu, vẫn là nhẹ một chút đừng đem người lộng tàn. Đối phương đại khái thật sự muốn nhớ niệm mệnh, cho nên căn bản là không có trả lời nàng vấn đề, thế nhưng là trực tiếp liền khai một thương. Nhớ niệm hướng bên cạnh lánh một chút, nguyên bản nhắm ngay nàng viên đạn từ cánh tay của nàng cọ qua đi. Nàng cùng đối phương khoảng cách đại khái không đủ 2 mét, như vậy khoảng cách cũng đủ chẳng sợ viên đạn là từ cánh tay của nàng cọ qua đi, cũng làm nàng kia khôi ra thịt trực tiếp tràn ra. Từ đến thế giới này khởi, nhớ niệm còn trước nay không chịu quá thương. Cánh tay miệng vết thương truyền đến đau đớn làm nhớ nghiệm như mày, trong lòng nháy mắt bước lên khởi tức giận. Nàng suy xét hảo, cảm thấy những người này có thể đánh cho tàn phế. Nhớ nghiệm nhìn về phía vừa rồi nổ súng che mặt nam nhân, ánh mắt lạnh lạnh. Tiếp theo nháy mắt, nàng đã tới rồi kia che mặt nam nhân trước mặt. Đại khái là không nghĩ tới nhớ nghiệm sẽ nhanh như vậy đi, người nọ duy nhất lộ ở bên ngoài đôi mắt chừng lớn chút. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Nhớ nghiệm đã một tay bắt được hắn dơ thương thủ đoạn Chỉ nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm Che mặt nam nhân thủ đoạn lấy một cái không quá bình thường góc độ vạn mẹo mươi 734 hối hận không ngừng Che mặt nam nhân trong tay nguyên bản kia khẩu súng Lúc này cũng đã tới rồi nhớ nghiệm trong tay Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Thủ đoạn bị ninh chết đau đớn làm che mặt nam nhân kêu rên một tiếng Hắn nâng lên mặt khác một bàn tay muốn phản kích kia nắm tay thậm chí mang theo phong nhìn cũng là lực đạo không nhỏ. Chỉ là, nhớ nghiệm lại không có cho hắn cái này phản kích cơ hội, giơ tay liền lại bắt được hắn cái tay kia. Che mặt nam nhân chỉ cảm thấy nhớ nghiệm sức lực đại đến kinh người, hắn bị bắt lấy tay lúc sau thế nhưng không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn cánh tay đã bị vặn gãy. Dư lại bốn cái che mặt nam nhân tuy rằng bị nhớ nghiệm hành động cấp kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây lúc sau lập tức chiều nàng nổ súng. Tuy rằng viên đạn đánh vào trên người nàng nếu không mệnh, nhưng cũng đau a. Nhớ nghiệm trực tiếp kéo bên cạnh che mặt nam nhân làm thịt người tâm chán, chỉ nghe được vài tiếng viên đạn nhập thịt thanh âm, sau đó là kêu rên. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Kia bốn thương đều đánh vào che mặt nam nhân trên người, thậm chí còn có huyết bắn đến nhớ nghiệm trên người. Cơ hồ là đồng thời, nhớ nghiệm đã chiều dư lại bốn cái che mặt nam nhân lắc mình qua đi. Kỳ thật đảo không phải đối phương phản ứng chậm, mà là nhớ niệm tốc độ thật sự là mau đến vô pháp dùng nhân loại tới hình dung. Này trước sau cơ hồ không có vượt qua một phút, nhớ niệm chẳng những đem mặt khác bốn cái che mặt nam nhân trong tay thường đều cấp trước, còn thuận tay vẫn gãy bọn họ hai cái cánh tay. Sợ người chạy, nàng nghĩ nghĩ lại liền hai cái đùi cũng cùng nhau dâm đoạn, có thể nói là thực hung tàn. Nay cùng nhu nhược bề ngoài hoàn toàn không hợp hung tàn lại nghịch thiên vũ lực giá trị cũng đủ mấy người này dọa phá mật. Năm cái che mặt nam nhân, cái thứ nhất chịu nhớ nghiệm nổ súng che mặt nam nhân bởi vì chúng đồng bạn bốn thương, người đã chết. Giữ lại bốn cái nam nhân chung còn có một cái cũng bị nhớ nghiệm lấy tới chán viên đạn, nhưng bởi vì không có đánh chúng yếu hại, cho nên còn giữ khẩu khí ở. Lúc này bốn người đều ngã trên mặt đất kêu rền, trong lòng còn không biết như thế nào hối hận tiếp này đơn sinh ý đâu. Bên cạnh kia xe vận tải tài xế đã sớm bị dọa đến đái trong quần, cố tình chân mềm đến bò không đứng dậy, chỉ liên tiếp khóc kêu cầu xin ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Nhớ nghiệm lười đến phản ứng hắn, chiều ngã trên mặt đất, tứ chi đều là vặn vẹo che mặt nam nhân đi qua đi. Nàng trực tiếp tháo xuống trong đó một cái che mặt nam nhân khăn trùng đầu, lộ ra trương thường thường vô kỳ mặt. Nam nhân thoạt nhìn đại khái 30 tới tuổi bộ dáng thật là ném ở trong đám người đều tìm không ra tới bình thường diện mạo ai có thể nghĩ vậy dạng người thế nhưng là cùng hung cực gác đồ đệ đâu bất quá mặc kệ phía trước có bao nhiêu hung ác lúc này kia đầy mặt thống khổ nam nhân nhìn về phía nhớ nghiệm ánh mắt cũng nhiễm kinh sợ trước mắt nữ hải tử thoạt nhìn bất quá mười tám chín tuổi bộ dáng dáng người nhỏ sinh tứ chi tinh tế nhu nhu nhược nhược như là chạy vài bước đều phải dừng lại thở dốc bộ dáng ai có thể nhìn ra được tới nàng có thể một tay vặn gãy một cái cường tráng đại hán cánh tay đâu nhớ nghiệm ghét bỏ nhìn mắt chính mình trên quần áo cùng cánh tay thượng huyết sau đó nghiêng đầu xem kia nam nhân hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao nam nhân nhớ tới vừa mới nhớ nghiệm là hỏi một vấn đề hắn lắc đầu ta ta không biết nam nhân là thật sự không biết ra tiền làm cho bọn họ sát nhớ nghiệm người là ai rốt cuộc bọn họ chỉ phụ trách giết người nguyên bản đối phương nói làm nhiều phái vài người thời điểm bọn họ trong lòng còn tràn đầy khinh thường hiện tại thật là hối hận không ngừng này rốt cuộc là cái cái gì sắt tinh nhớ nghiệm như mày không biết đối với cái này trả lời nàng rất không vừa lòng chương bảy trăm ba mươi lăm đại ca ngươi mau tới nha Đóa hoa báo cảnh trong lòng không yên tâm nhớ nghiệm lại một bên cho chính mình ca ca gọi điện thoại một bên hướng bên này tìm tới bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Những người đó trong tay mục thương đều trang ống giảm thanh, nàng cũng không có nghe được tiếng súng. Chờ đoá hoa đến gần, liền nhìn đến trừ bỏ cái kia xe vận tải tài xế, nhớ niệm chung quanh thế nhưng còn nằm một cái đã không có phản ứng cùng bốn cái tứ chi bị vặn vẹo thành kỳ quái góc độ kêu thảm nam nhân. Đoá hoa bị hoảng sợ, này này này, này mấy cái là từ đâu toát ra tới. Ánh sang quá mờ, đoá hoa xem không rõ lắm chỉ mơ hồ nhìn đến nhớ nghiệm trong tay tựa hồ còn cầm đem một thương. Nàng thực xác định nhớ nghiệm là không có thương, kia chỉ có thể thuyết minh là mấy người kia mang đến. "Nghiệm nghiệm ngươi không sao chứ?" Đoá hoa căn bản thấy không rõ nhớ nghiệm có hay không bị thương linh tinh, cho nên có chút sốt ruột. Nhớ nghiệm nguyên bản còn muốn hỏi lại hỏi kia mấy nam nhân, thấy đoá hoa tới, nàng cũng liền không hỏi lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng túi đầu nhìn mắt chính mình cánh tay, nguyên bản da thịt ngoại phiên thậm chí thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đã khép lại. Yên tâm, ta không có việc gì. Nghe được nhớ nghiệm trả lời, đóa hoa nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền hướng di động kia đầu nhà mình ca ca kêu lên, đại ca ngươi mau tới nhà. Có người muốn giết ta. Bọn họ còn mang theo thương. Nàng này thanh kêu, nhưng đem hoa ra đại ca cấp sợ hãi. Nhớ nghiệm ngần người sau đó có chút dở khóc dở cười chấn an nàng không có việc gì bọn họ tay chân đều bị ta chặt đứt giết không được người hiện tại kia mấy cái đừng nói là giết người chính là tưởng đứng lên cũng chưa biện pháp nghĩ nghĩ nhớ niệm cũng lấy ra di động cấp lục cẩm duyên gọi điện thoại nhận được điện thoại thời điểm lục cẩm duyên đã từ lục gia xuất phát chính mình khai xe ra tới bởi vì không yên lòng nhớ niệm Cho nên hắn nguyên bản là chuẩn bị cũng đi nhớ nghiệm nói cái kia đua xe thi đấu địa phương, kia địa phương ly lục ra cũng không tính rất xa. Mà Lục Cẩm Duyên nơi vị trí khoảng cách nhớ nghiệm các nàng xảy ra chuyện địa phương, cũng không bao xa. Lục Cẩm Duyên không nghĩ tới liền như vậy một lần, nhớ nghiệm liền gặp gỡ người xấu. Tuy rằng nghe nhớ nghiệm nói nàng đã đem người cấp giải quyết, nhưng Lục Cẩm Duyên vẫn là bị sợ hãi. Hắn chạy tới thời điểm, xe đều thiếu chút nữa bị khai đến bay lên tới. Chờ lục cẩm duyên đến hiện trường trước thấy được bị kia chiếc xe vận tải đâm cho cơ hồ tăng giá hoàn toàn đã không có nguyên lai like bộ dáng máy xe chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh là nghĩ mà sợ hắn rất khó tưởng tượng nếu nhớ nghiệm không có kịp thời phản ứng lại đây bị kia xe vận tải đánh ngã lúc sau sẽ là cái gì hậu quả lục cẩm duyên lập tức đi tìm nhớ nghiệm thân ảnh phát hiện nàng đang cùng đoá hoa ngồi xổm ven đường mân mê từ kia năm cái nam nhân trong tay trước tới tay một thương Hai người trước người ném lại hai thành đã bị rỡ xuống tay một thương bên người nằm năm sáu cái nam nhân. Là Lục Cẩm Duyên tới quá nhanh, cho nên lúc này ngay cả cảnh sát đều còn chưa tới đâu. Nghiệm nghiệm, Lục Cẩm Duyên đem xe khai qua đi, sau đó một cái phanh gấp ngừng ở khoảng cách nhớ niệm gần nhất vị trí. Đang theo đoá hoa mân mê xuống tay một thương nhớ niệm nhìn thấy Lục Cẩm Duyên, lập tức liền đứng lên, Cẩm Duyên ca ca. Nàng còn không có động Lục Cẩm Duyên người đã từ trên xe xuống dưới, sau đó bước chân dài tới rồi nhớ nghiệm trước mặt. Vốn dĩ Lục Cẩm Duyên là muốn đem nhớ nghiệm gắt gao ôm vào trong lòng, nhưng lại đang ánh mắt chạm đến đến nàng trên quần áo cùng cánh tay thượng hồng đến có chút chói mắt máu tươi khi, sắc mặt chợt biến đổi. "Ngươi bị thương? Thương tới nơi nào?" Hắn hừ hừ ôm lấy nhớ nghiệm bả vai không dám dùng sức, từ trước đến nay chờ một người, liên thủ đều ở run nhẹ nhẹ. Chương 736 Niệm Niệm Siêu A. Lục Cẩm Duyên lúc này sắc mặt thoạt nhìn so nhớ niệm còn muốn tái nhận, liền cánh môi đều mất đi huyết sắc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ta không có việc gì ta không có việc gì. Này đó đều không phải ta huyết. Nhớ niệm bởi vì có đoá hoa ở bên cạnh, không hảo cùng Lục Cẩm Duyên nói thẳng, cho nên đành phải trước nói dối. Bên kia đoá hoa cũng đi theo giải thích, đúng vậy Lục Đại Thiếu. Những cái đó đều là người khắc huyết. Người cũng không biết, nghiệm nghiệm siêu a, Ta liền gọi điện thoại công phu, nàng chẳng những bắt được cái kia tài xế, còn đem mấy người này tay chân đều cấp lộng chặt đức. Những người này nhưng đều là mang theo thương nha. Tuy rằng phía trước ở Hải Thành quỷ trạch thời điểm liền kiến thức quá nhớ nghiệm tốc độ cùng lực lượng, nhưng đóa hoa hiện tại vẫn là sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Người như vậy, không tiến bu đội đều lãng phí đi đoá hoa trạng thái thoạt nhìn hoàn toàn không có bị dọa đến ngược lại cặp mắt kia bởi vì hưng phấn mà phá lệ sáng ngời biết là người khác huyết lúc sau lục cẩm duyên mới đưa người ôm vào trong lòng ngực bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cảm thụ được hắn cả người căng chặt cơ bắp cùng vô về nàng sống lưng run nhẹ nhẹ tay nhớ nghiệm biết lúc này khẳng định lại làm sợ lục cẩm duyên bất quá nàng cũng thực bất đắc dĩ nha rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến những người đó sẽ chọn cái nàng không cùng lục cẩm duyên ở một khối thời điểm ta không có việc gì không có việc gì đừng lo lắng nhớ nghiệm sẽ ôm lấy lục cẩm duyên hai chỉ tay nhỏ ở hắn rộng lớn trên lưng nhẹ nhàng gỗ